Chương Thiên một quanh muôn nguyệt thuận truyết truyết gian gang lao, mình không trùng điệp phong ấn, vụ trên đỉnh, cho dù dị tượng vản, gần trong gang tức tinh phong mọi người cũng không thể thấy. Không có tinh phong nhặt nhạnh chỗ tốt trường lao, Diệp cùng cơ tử nguyệt liền thuận lý thành trương nhập phong, thành phong cho thể thấy. chỗ Phạm mấy dặm mọi m dù dị Diệp điệp tức tốt tử vụ có cơ lý v i ê ngày Một n này vụ trên đỉnh trừ lão nhân lý nhược ngụ lại nhiều hai cái thành viên đương nhiên huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi tự nhiên là không tính huyền thiên cơ tại t r y ế t phong một chỗ tọa độ không gian bên trên lấy đại pháp lực mở ra một cái phương viên trăm dặm động thiên thế giới tọa lạc trong đó chỉ cần hắn không muốn gặp người khác căn bản không có khả năng phát hiện không gian ảo diệu vĩnh viễn gọi người dư vị vô tận màn đêm buông xuống nơi xa ánh sao như nước vương vai xuống phía trước tinh phong xem ra phi thường phiêu miểu bị vô tận quang huy bao phủ diệp phàm trông về phía xa cảm giác có chút kinh ngạc tinh phong vậy mà dẫn ra đ ầ y trời tinh thần vô tận tinh huy ngưng tụ nơi đó n g ô n g lung một mảnh quang huy như nước giống như tiên cảnh lý nhược ngu đứng ở đỉnh t r u y ê n phong nói đó chính là tinh phong truyền thừa lấy đầy trời tinh lực vì nguyên lực tu luyện tới cảnh giới cực hạn thậm chí có thể câu thông tinh thần để tinh tích nhập thể thành tựu vô thượng tiên thể chiến lược vô song ta tin tưởng t r u y ế t phong không kém hơn tinh phong sẽ lại lần nữa hưng thịnh d i ệ p pham xác thực đối tinh thần lực lượng cảm thấy rất hứng thú nhưng hắn càng coi trọng t r u y ế t phong bí thuật quỳnh lâu ngọc vũ tọa lạc trên đám mây cao thủ xuất hiện lớp lớp có thể nói địa linh nhân kiệt đáng tiếc à, dần dần xuống dốc đến cùng như thế nào mới có thể để cho truyền thừa tái hiện cái kia thang trời diệp pham hoài nghi kia thang trời chín bậc bên trong khả năng có bí thuật truyền thừa lý nhược ngu lắc đầu nói cả tòa chủ phong mới là kinh thư truyền thừa cũng không tại thang trời chín bậc bên trong chỉ có chuyết phong rực rỡ hào quang quang hoa n g ú t trời tiên khí lượn lờ mới mang ý nghĩa truyền thừa lại xuất hiện chẳng lẽ nhất định phải như thế sao diệp phàm không thể nào tin được vạn năm đến nay chỉ xuất hiện qua một lần ngoài ý muốn một vị các bậc tiền bối từng tại truyền thừa chưa hiện thời đạt được bí thuật phương pháp tu luyện thành tựu cuối cùng có thể so với thượng cổ đại năng pháp lực cái thế lý nhược ngu thở dài hắn lại như thế nào đạt được diệp phàm hai mắt lập tức phát sáng lên ai cũng không biết hắn trước khi lâm trùng chỉ nói mười hai cái chữ cái kia mười hai cái chữ đại thành n ư i c h u y ế t đại doanh nhược sung đại xảo nhược t r u y ế t lý nhược ngu thản nhiên nói chậm rãi nhập cung điện đổ nát bên trong d i ệ p phàm đưa mắt nhìn láo giả rời đi ngồi xếp bằng t r u y ế t phong c h i đ ỉ n h cương đại thần thức từ giữa mi tâm hồ nhỏ màu vàng kim kia s ô n g ra không ngừng tìm kiếm ở trên núi đáng tiếc hắn cũng không có cảm giác được t r u y ế t phong có cái gì dị thường nếu nói cả tòa chủ phong chính là một bộ kinh thư cái này khiến hắn có chút không nghĩ ra cảm thấy rất mơ hồ trời tối người yên về sau phía trước tòa kia tinh phong càng thêm óng á n h đầy trời tinh huy vẩy xuống trắng l o á n g trong suốt giống như là có tuyết lành tại bay tán loạn lại giống là bạch ngọc đang rơi xuống khiến người ta cảm thấy một cỗ khổ khổng lồ tinh thần chi lực ti d i ệ p pham hít một hơi lanh khí dạng này truyền thừa quá thần diệu nhiều như vậy tinh thần chi lực ngưng tập hợp một chỗ quang huy óng á n h trường kỳ tới nhuần nhục thân khẳng định có lây khó có thể tưởng tượng diệu dụng làm sao rất ao ước có huyền thiên cơ thân ảnh vô thanh vô tức ở giữa từ trong hư không hiện hiện ra thổ sư d i ệ p pham khẽ giật mình lập tức đứng dậy chắp tay cúi đầu tiếp dẫn tinh quang tôi thể p h á p môn a vi sư cũng có huyền thiên cơ ngóng nhìn tinh không lấy chỉ làm cái dưới ngòi bút sinh hoa phù văn hiển hiện ngân quang sán lạ qua trong dây lát một đại thiên phù văn hiển hiện vào hư không bên trong tru thiên tinh thần quyết d i ệ p pham thì thầm không sai huyền thiên cơ gật gật đầu huyền thiên cơ trưởng hiên viên kiếm thế giới thập đại thần khí đứng đầu đông hoàng trung t r u n g bên trong tự thành vũ trụ thiên địa mấy ngàn tinh thần hình thành tiểu chu thiên tinh đấu đại trận huyền ảo vô t ậ n chính là tinh thần chi lực vận dụng đại thành người bây giờ tùy ý lĩnh ngộ ra một thiên đến liền có thể hấp thu chu thiên tinh đấu chi lực luyện thành chu thiên tinh đấu pháp tướng pháp lực vô t ậ n chiến l ự c vô t ậ n d i ệ p pham dựa vào chu thiên tinh đấu quyết thuật pháp môn vận chuyển quanh thân chỉ một thoáng đầy trời tinh huy vẩy xuống tinh hà thần quang nhập thể vụ trên đỉnh một mảnh sáng như tuyết giống như ban ngày d i ệ p pham trợn mắt hốt mồm lập tức ngừng vận chuyển phát môn động tinh lớn như vậy nếu là kinh động người khác liền không tốt bất quá nội tâm của hắn ở vào rung động thật lớn bên trong chỉ cái này một hồi hắn liền cảm giác thể nội thần lực có rất nhiều gia tăng liên đối lấy nhục thân cũng cường đại hơn nhiều vậy mà lợi hại như vậy d i ệ p pham lẩm bẩm nói huyền thiên cơ ngóng nhìn bầu trời lộ ra một chút ý cười nói tập luyện chu thiên tinh đấu quyết đối với ngươi mà nói thật đúng là là một chuyện tốt thể chất của ngươi vì h o à n g cổ thánh thể mỗi một tiền đến dai cần thiết năng lượng đều là bên trên nhất dai năng lượng gấp m ộ ư ơ i dù cho là một cái thánh địa cũng khó có thể chịu nổi tại bồi thánh thể tiêu hao học xong chu thiên tinh thần quyết ngươi ngược lại là có thể hấp thụ đầy trời tinh thần trí lực có thể bổ sung một chút gấp m ộ ư ơ i h o à n g cổ thánh thể như thế có thể ăn d i ệ p phám non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trấn kinh cả người đều nhảy dựng lên cái này còn tu luyện thế nào hắn đã cảm giác được mình tiến giai cần thiết sinh mệnh nguyên khí muốn hơn xa với người khác lại chưa thể ngờ tới thế mà tiêu hao khổng lồ như thế nếu là luân hải cảnh là một một nhân mười mười nhân mười trăm nhân mười ngàn nhân mười t r ờ i nhiều như vậy cảnh giới đến cuối cùng bao nhiêu ước nhân mười không có lòng tin sao huyền thiên cơ ánh mắt nhìn về phía diệp phàm diệp phàm sắc mặt run lên trầm ngâm một lát chân thành nói tổ sư ta sẽ không mơ tưởng xa vời Ừ. cái này còn tạm được huyền thiên cơ nhẹ gật đầu tự lẩm bẩm kỳ thật ta cảm thấy ngươi có thể đi ăn mặt trời cùng nguyên lượng đừng diệp pham yếu đ ớt nói thái âm mặt trời ai mạnh ai yếu âm dương tương tế cực đạo s ư n g hoàng huyền thiên cơ không để ý đến diệp phàm chậm rãi thì thầm hắn lại là nhớ tới trong thế giới này thái âm kinh cùng mặt trời kinh thái âm kinh cùng mặt trời kinh cái này hai bộ cổ kinh ở cái thế giới này tuyệt đối không phải mạnh nhất nhưng là bọn chúng tuyệt đối là đặc thù nhất tại thời đại hoang cổ rất nhiều nhân tộc đại đế khai sáng mình đế kinh thời điểm đều tham khảo qua cái này hai bộ đế kinh bởi vậy cái này hai bộ kinh văn còn gọi là nhân tộc mẫu kinh tại tuyên cổ tuế nguyệt bên trong lưu truyền dạng này một loại truyền thuyết đồng tu thai âm cùng mặt trời hai bộ cổ kinh liền có thể đánh vỡ cực hạn chứng đạo vì hoàng mặc dù đến nay còn không có người chứng thực cái này một loại thuyết pháp nhưng là không có lửa thì sao có khói chẳng lẽ không phải không nguyên nhân thái âm kinh là thái âm nhân hoàng khai sáng thái âm nhân hoàng là thái âm thể thái âm kinh bên trong liền ẩn chứa một bộ phân thái âm thể chi huyền bí bởi vì bất luận cái gì một bộ đế kinh đều ẩn chứa người khai sáng hết thể tâm huyết cùng càng lộ thể chất bao hàm ở trong đó vô so bình thường mà mặt trời kinh thì là quá dương thánh hoàng khai sáng đồng dạng có bộ phân mặt trời thể chân ý mặt trời thể tu đi bộ kinh văn này tự nhiên là làm ít công to mà thái âm thể cùng mặt trời thể kết hợp có thể sinh ra hỗn độn thể hỗn độn thể đại thành liền có thể tự nhiên chứng đạo nếu là đồng tu thái âm cùng mặt trời hai bộ cổ kinh nếu có thể kết hợp hoàn mỹ đồng thời đem nó tu luyện tới đỉnh cao nhất diễn sinh hỗn độn chân ý chứng đạo thành đế cũng liền nước chạy thành sông chỉ bất quá rất dễ dàng biến mất đây chính là tệ chỗ huyền thiên cơ thu hồi suy nghĩ trong lòng nhìn hướng một chỗ mỉm cười nói tiểu cô nương nghe lâu như vậy còn không ra nhìn một chút ta vũng trên đỉnh lặng yên không một tiếng động cũng không người đáp lại huyền thiên cơ nhẹ nhàng đưa tay một chỉ điểm ra những nơi đi qua tầng không gian tầng vỡ ra lộ ra ẩn t à n g vào hư không bên trong cơ tử n g u y ệ t nàng chính im ắng nhìn thấy huyền thiên cơ cùng diệp phàm đột nhiên nhìn thấy thân hình của mình bại lộ lập tức phát ra a phải một tiếng kêu sợ hãi là ngươi diệp phàm hung hăng chừng cơ tử n g u y ệ t một chút không còn ra trong hư không thế nhưng là rất nguy hiểm ngươi làm sao lại nhà họ cơ chúng ta đại hư không thuật cơ tử n g u y ệ t từ trong hư không nhảy ra mắt to cong thành hình trang l ư ớ i liềm lúng đồng tiền nhỏ hiện ra lộ ra hoạt bát mà sinh động lúc nào không gian pháp tắc thành cơ gia đồ vật thực tế là thú vị huyền thiên cơ ha ha cười nói nhìn về phía cơ tử nguyệt nếu như các ngươi cơ gia muốn thu hồi đồ nhi ta học được hư không chi đạo ta không ngại nói cho các ngươi biết cái gì gọi là giết người tại mười ngoài mười nghìn dặm chưa xong con tiếp 22. i m ư chương 518, cục gạch cùng năm đấm 27. khoác lác cơ tử nguyệt răng ngà cọ sát lấy mắt to liếc xéo huyền thiên cơ trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cái này xem ra so con nít chưa mọc lông hơi lớn một chút người trẻ tuổi chính là con nít chưa mọc lông tổ sư xem ra không hề giống mà huyền thiên cơ ống tay háo huy động nhẹ nhàng quét qua d ơ lên điểm điểm cho bụi cho bụi tung bay d i ệ p phám giống là nhớ ra cái gì đó lộ ra một bộ cười khổ thần sắc cơ tử nguyệt lại là không biết vì sao nhữ mày têu lên người muốn làm gì nàng còn chưa lấy lại tinh thần chỉ thấy kia nâng lên cho bụi từng hạt bay lên càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn trong chớp mắt liền từ từng hạt bụi bặm biến thành từng khỏa tinh cầu thường viên chuyển động tinh cầu phiêu phủ ở cơ tử nguyện chung quanh một tôn vĩ nạn vô so thần ma sừng sững tại tinh cầu khổng lồ ở giữa gương mặt so những tinh cầu kia còn muốn khổng lồ không biết gấp bao nhiêu lần từng khỏa tinh cầu tại nó trước mặt lẳng lặng lướt qua đây là lớn lao thần thông có thể đem cho bụi thể hiện ra tinh cầu lớn nhỏ dị tượng là cái này người tổ sư dù là cơ tử nguyện hồn nhiên ngây thơ tâm tư xảo diệu cũng bị loại này dị tượng hù sợ đây là không gian chi đạo cao thâm đến cực hạn đặt tới đại hư không thuật khó mà mức tưởng tượng có thể tùy ý trồng chất áp xúc kéo rôi không gian đem một hạt cho đủi mở rộng đến tinh cầu như vậy lớn cũng có thể đem một trăm l i n trượng khoảng cách co rút lại thành một tấc bước ra một tấc kỳ thực vượt qua một trăm l i n trượng loại này thủ đoạn kinh khủng nhất giết người tại m ư ơ i ngoài một mươi d m xuất quỷ nhập thần cho dù có vô số cường giả vây giết cũng khó có thể có hiệu quả đây cũng là lĩnh ngộ hư không chi đạo cường giả chỗ kinh khủng dù cho là bọn hắn cơ gia có hư không cổ kinh từ xưa đến nay có thể đem đại hư không thuật luyện đến cái này hoàn cảnh người chỉ sợ chỉ có bọn hắn l a o tổ tông một người phu quân ngươi lại khi dễ tiểu cô nương đúng lúc này có doanh doanh tiếng cười truyền đến triệu linh nhi thân mang một thân lục ý áo tơ chậm rãi đi tới chán tại cùng tiểu hài tử chơi đùa đâu huyền thiên cơ có chút phất tay áo đầy trời tinh cầu càng ngày càng nhỏ biến mất không thấy gì nữa biến thành từng hạt hơi tiểu vô so bụi bặm trần ai lạc địa cơ tử nguyệt mở to một đôi mắt to hơi c ó sương mù nhìn về phía huyền thiên cơ ngươi khi dễ ta huyền thiên cơ cười ha h a từng ngón tay ra đầu ngón tay hiện hiện một hạt giọt nước cơ tử nguyệt ta phải kêu to một tiếng hung hăng t r ừ n g diệp phàm một chút thân ảnh lấp lóe biến mất không thấy gì nữa cái này một hạt giọt nước nhìn như giọt nước nhưng ở người trước mặt trong tay có thể sẽ trở thành ông dương đại hải nàng mới sẽ không lưu lại đâu nhìn ta làm gì diệp phàm cười khổ một tiếng nói một tiếng đ ừ n g tu l u y ệ n đi nô、no. tiểu nữ hải này tư chất không tệ hư không chi thuật lại có đề cao huyền thiên cơ nhìn ra cơ tử nguyệt bất phàm chỉ cái này một hồi cơ tử nguyệt liền có điều lĩnh lộ chắc là từ bùi bặm trưởng thành là tinh cầu quá trình bên trong nhìn ra cái gì người kia vị đệ tử cũng không tệ tựa hồ có thu hoạch triệu linh nhi lên tiếng nói hán thế nhưng là cái diệu nhân huyền thiên cơ cười nói thật sao nhân tiểu quỷ đại gia hỏa nhìn xem đi rất có ý tứ quả nhiên đến ngày thứ hai huyền thiên cơ lời nói liền ứng chứng hoàng sơn giã linh chuyết phong diệp phàm khắp núi loạn chuyển lại chưa phát hiện một gốc linh dược không nhìn thấy một gốc linh căn khó khăn nhìn thấy một con thỏ đánh g i ế t nướng chay ăn lại có người đến đây tìm phiền phước một người mặc quần áo màu xanh biếc xem ra có chút ngạo khí thanh niên điều khiển thần hồng hạ xuống đầu lâu hất lên rất cao c a o mày nhìn về phía đống lửa hắn rêu cận nói một trăm linh tám tòa chủ phong đại biểu thái huyền môn một trăm linh tám loại cường đại truyền thừa đình nuôi chính thánh khít nhất chính là truyền thừa trọng địa bây giờ lại b ù i lửa g i ấ y lên tục thị phiêu thối chỉ có chuyết phong phần độc nhất đi thế nào thèm m u ố n ăn d i ệ p phàm hai chữ dừng lại nói rất nhẹ nhàng trên mặt vẻ chế nhạo thanh niên mặc áo lam không nghĩ tới một cái đệ tử mới nhập môn lại dám dạng này chống đối hắn sắc mặt lập tức c h ầ m xuống nói lớn mật đỉnh núi chính há để ngươi khinh nhờn có thể hay không biết tội ta nói ngươi là ai nha cái kia chui ra ngoài không hiểu thấu diệp phàm hứng hở không có cầm mắt nhìn thẳng hắn tự lo đốt nướng thịt thỏ lời ta nói ngươi nghe không hiểu sao thanh niên mặc áo lam đi về phía trước đứng ở gần bên nhìn xuống diệp phàm nói chủ phong có thể nào sinh ra phá à hỏa để tục thịt phiêu thối diệp phàm rất tùy ý không ngừng tại trên đống lửa xoay chuyển thịt thỏ miệng không ngừng người nói thâm ngào ngạt thịt thỏ nếu như là tụ tối h ngươi kia một thân da m i ệ n g thịt mềm là cái gì là thân xác thối tha sao thanh niên mặc áo lam nguyên bản bất quá là thuận miệng châm chọc một chút cũng không có ý khác không nghĩ tới diệp phàm không chút nào sợ hắn không ngừng chế nhạo lập tức hỏa khí mãnh liệt quắt đây là tiên môn thánh địa há lại cho ngươi ở đ â y khinh n h u n nơi này một không có tiên tử hai vô thần nữ ta khinh n h u n cái gì rồi diệp phàm đem kim hoàng thị t h ỏ từ trên đống lửa gỡ xuống kéo xuống một con đùi thỏ bắt đầu hửng dụng không tiếp tục để ý hắn n g ư ơ i to gan lớn mật tại chủ phong bên trên hồ vi có nhục thái huyền tội không thể tha nam tử áo lam âm trầm như nước áp sát về phía trước liền muốn động thủ n g ư ơ i thiếu cho chụp mũ ta cái gì to gan lớn mật có nhục thái huyền cái này cái nào cùng cái nào a diệp phàm nghiêng hắn một chút nói chớ ở trước mặt ta đùa nghịch sư h u y n h huy phong ta muốn đem ngươi cầm xuống đưa đến thiên hình s ư n núi nam tử gáo lam cười lạnh dỗi ra một cái tay liền muốn t r ộ p về phía trước cùng một cùng diệp phàm ngăn lại hắn liếc mắt nhìn hắn nói ngươi từ đâu xuất hiện chuyết phong trưởng lão lý tiền bối ở đây đều không nói gì thêm ngươi là chuyết phong người nào dám ở này khoa tay mùa chân thân là thái huyền đệ tử tự nhiên muốn hộ vệ tiên môn trọng điệm nam tử gáo lam năm ngón tay cùng xoài ra nghị phải bắt được diệp phàm cổ đem hắn cầm lên diệp pham hướng xa xa rách nát trong cung điện h ồ lý nhược ngu tiền bối chuyết phong chính là chúng ta mạch này truyền thừa cái khác chủ phong đệ tử có thể hay không quản thúc ta chờ. chư trường giáo cùng thái thượng trưởng lão bên ngoài những ngọn núi chính khác không có quyền hỏi đến hết thể từ chính chúng ta làm chủ lý nhược ngu lão nhân thanh n â m truyền đến nói như vậy hạn tự tiện xông vào ta chuyết phong trọng đ i ệ n phạm phải tội không tha a diệp pham tránh về một bên tránh thoát kia khóa cổ một chảo từ dưới đất nhặt lên một cục gạch nhanh như thiểm điện trùng điệp hướng về phía trước cấn đi ba cục gạch hung hăng đập vào thanh niên mặc áo lam trên mặt hắn miệng m ú i chảy máu lắc lắc ba cái lắc ba lắc kịch liệt đau nhức để nó nước mắt chảy ngang suýt nữa té ngã trên đất tự tiện xông vào chuyết phong trọng địa to gan lớn mật có nhục thái huyền tội ác t a i trời theo lý nên diệt diệp p h à m trái lại trừ c h u mũ cánh tay phải xoay tròn trong tay cục gạch liên tiếp đập vào thanh niên mặc áo lam trên mặt đem nó triệt để nệ n ộ n g máu núi văng khắp nơi nước dãi tung tóe Ba, ba thanh niên mặc áo lam bị diệp phàm tươi sống đập n g ấ t đi m ồ m méo mắt lác co quắp mà ngã trên mặt đất hơn nửa ngày hắn hồi tỉnh lại lúc này lý nhược ngu đi tới hỏi người tới đây làm gì thanh niên mặc áo lam triệt để thanh tỉnh lập tức nhớ tới vừa mới xảy ra chuyện gì chính muốn phát cuồng hắn lại bị người đập n g ấ t đi sắc mặt d ậ n biến không thể chịu đựng được liền muốn vồ giết về phía diệp phàm lý nhược ngu lão nhân tại chỗ trầm mặt xuống nói làm càn gặp qua sứ bá nam tử á o lam dùng mình một cái đệ xuống lửa giận nhịn xuống xúc động túi đầu thi l ễ nói các tòa chủ phong ở giữa đệ tử giao đấu sau ba tháng bắt đầu ta tới đây đưa tin dứt lời hắn trình lên một phong thư biết ngươi thối lui đi lý nhược ngu nhẹ gật đầu nam tử á o lam nhìn về phía diệp phàm trong mắt hàn quang lấp lóe mà sau xoay người rời đi lần sau không muốn tại những ngọn núi chính khác hô to gọi nhỏ không muốn đem mình làm thái thượng trưởng lão diệp phàm chế nhạo ở đằng sau người nam tử áo lam giận dữ oán hận không thôi nhưng cũng không dám tại lý nhược ngu trước mặt lao nhân xuất thủ đ ằ n g không mà lên hướng về phía trước tinh phong bay đi lý nhược ngu nhìn diệp phàm một chút không nói gì thêm run run rẩy rẩy một lần nữa trở lại trong cung điện đổ nát tiếp tục nhắm mắt đả toạ n đại t h a n h ngược huyết đại doanh ngược sung đại xảo nhược huyết diệp phàm tự nói tử cân nhắc tỉ mỉ cái này mười hai cái chữ lại bắt đầu ở trên chuyết phong bắt đầu đi l o a n quanh thế nào tiểu diệp tử rất có tài đi phương xa huyền thiên cơ nhìn xem phát sinh hết thảy mỉm cười nói dùng cục gạch nện người có đủ mới triệu linh nhi khẽ cười nói bất quá có chút không đủ a huyền thiên cơ một bước phóng ra đến diệp phàm trước mặt cục gạch đập người rất thoải mái đi huyền thiên cơ lên tiếng nói thổ sư diệp phàm nghe thấy thanh âm quen thuộc khuôn mặt nhỏ có chút đỏ kỳ thật dùng nắm đấm nện cũng không tệ huyền thiên cơ nói ra để diệp phàm trận mắt hốc mồm lời nói chỉ một ngón tay một đạo huyền hoàng chi căn xuất hiện tại diệp phàm trên tay chế nhạo nói đạo này huyền hoàng chi căn ta đã tế luyện một phen không nặng lắm hiện tại tặng cho ngươi ngươi hảo hảo dùng không muốn ném vi sư mặt huyền hoàng chi căn diệp phàm hơi có kinh ngạc nhưng cũng cung cung kính kính tiếp nhận Ô ô, đây là huyền hoàng chi căn a cơ tử nguyệt lại thân ảnh hiện ra đến đầy mắt đều là tiểu tinh tinh nói đây là tế luyện khí tốt nhất thánh vận lấy nó rèn luyện minh khí tương lai một nhất định có thể ngưng tụ đạo cùng lý hóa thành cực đạo vũ khí diệp pham giật mình liền muốn nói chuyện đã thấy huyền thiên cơ chấn động toàn thân có huyền hoàng chi khí h i ể n hiện quanh thân chỉ một thoáng toàn bộ chuyết phong trợt lắc lư một cái tựa hồ nhận chịu không được huyền thiên cơ trọng lượng nhiều như vậy ta cơ tử n g u y ệ t đã triệt để không nói gì tới tới tới dùng tốt trang bị đánh bọn hắn huyền thiên cơ đưa tay chỉ hướng một chỗ diệp phàm cùng cơ tử nguyệt nhìn lại có mấy đạo nhân ảnh từ tinh phong tới chưa xong còn tiếp 22. t r ư ơ n g 519, t r u y ề n thừa đem khải 27. có người từ phương xa tới kẻ đến không thiện mấy đạo nhân ảnh hạ xuống tới ở đỉnh chuyết phong ngăn lại diệp phàm lúc trước bị cục gạch đập ngã nam tử áo lam t h ì n h lình cũng ở bên trong các ngươi là ai vì sao tùy ý xuất nhập ta chuyết phong trọng đ i ệ n diệp phàm quét về phía mấy người ánh mắt sáng ngời vừa có thăng cấp bản vũ khí trong truyền thuyết huyền hoàng chi căn rơi vào trong tay hắn liền có người đưa tới cửa để hắn thử tay nề g h thật sự là không hiểu quy củ nhìn thấy sư huynh muốn hành lễ còn không qua đây làm lễ một người trong đó cười lạnh nói các ngươi là ai ta dựa vào cái gì cho các ngươi hành lễ diệp phàm h ứ n g hờ đưa tới đi tới mấy người phụ cận chứ nam tử áo lam sắc mặt tái xanh bên ngoài mấy người khác tất cả đều cười ha h a c h u y ế t phong khó được có một người đệ tử xem ra rất có ý tứ về sau sẽ không tịch m ị n h làm là sư huynh ta dạy một chút ngươi như thế nào mới tính hiểu quy củ về sau nhìn thấy chúng ta muốn k h ô n g người thi lễ trên mặt cung kính hiểu khô n g một người trong đó thanh niên muốn hướng diệp phàm đầu đệ tới muốn để hắn cúi đầu thi lễ mà một người khác thì đạp hướng bắp chân của hắn muốn để nó quỳ xuống tới các ngươi đây là làm gì diệp phàm tránh hướng một bên nói đây chính là một tòa chủ p h ò n g đại biểu một loại truyền thừa những ngọn núi chính khác người không thể tùy ý xuất nhập ha ha tất cả mọi người cười to tiến vào t r u y ế t phong còn muốn được người cho phép sao nơi đây cùng núi hoang khác nhau ở chỗ nào xuất nhập tự do trong đó hai người lại hướng diệp phàm đầu của hắn đẻ tới hai người khác thì đạp hướng hai chân của hắn thế muốn để hắn quỳ xuống nếu là những ngọn núi chính khác các ngươi dám như thế sao diệp phàm lui về phía sau mấy bước nói thật sự là khinh người quá đáng thật là ngây thơ tiểu gia hỏa sư huynh ta dạy cho ngươi như thế nào nhận rõ tình thế câu nói này ta cũng muốn nói với các ngươi d i ệ p pham rốt c ụ c động thủ lấy thê x é t đánh không kịp bưng thai một phát bắt được đầu kia ấn về phía đầu của hắn cánh tay giang giác u ốn éo lập tức chuyển đến tiếng sương vỡ cùng một thời gian hắn đ u ổ i phải quét ngang đem k i a hai tên đạp hướng hắn hai chân muốn để hắn quỳ xuống đến thanh niên chúng điệp đã kẽ xuống đất tên k i a thanh niên mặc áo lam còn có một người khác b i ế n sắc đằng không mà lên nghĩ muốn xông lên trời đông diệp phàm thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang như nhanh hơn cả chấp giật ba phân hướng lên trời hai q u y ề n oanh ra đánh vào hai người trên thân a tiếng kêu thảm thiết chuyển đến hai người một cái h u ỵ c ù n g nhau rớt xuống bị thương cực nặng toàn thân nhiều chỗ xương cốt đứt gãy diệp phàm đem năm người s o n g s o n g bày trên mặt đất đi tới dẫm tại thanh niên mặc áo lam trên mặt nói ngươi thật là đi phà anh hắn giống như là đá bóng trung điệp đem nó đá bay ra ngoài treo ở xa xa một gốc lão đằng bên trên sau đó hắn đi tới hai người khác phụ cận dẫm tại trên tay của bọn hắn nói muốn dạy đạo ta để ta cúi đầu cung kính hướng các ngươi hành lễ ngươi đến cho ta làm mẫu nhìn đông diệp phàm nhấc chân đạp tới hai người nhất thời bay ra ngoài đụng ở hậu phương cổ một bên trên hai người các ngươi muốn để ta quỳ xuống các ngươi xứng s a o diệp phàm đi tới cuối cùng hai người phụ cận hai cước đá ra hai người tại chỗ bay lên trên trời sau đó lại n ặ n g nặng, nặng mà rơi xuống ghi nhớ chuyết phong là một tòa chủ phong là một loại cường đại truyền thừa về sau tới nơi đ â y cần thông bẩm c ầ n từ sơn môn đi tới d i ệ p pham chính nghĩa lâm nhiên cho mấy người trừ c h ủ mũ lúc này lý nhược ngu vô thanh vô tức xuất hiện đã đứng tại cách đó không xa nói tốt sau này bất luận kẻ nào đều không được tự tiện xông vào chuyết phong lao nhân nhẹ nhàng nói một câu nói như vậy sau đó liền biến mất ở cánh rừng ở giữa chuyết phong muốn trọng c h ỉ n h sơn môn tin tức này nhanh chóng truyền ra nhất là tinh phong đệ tử rất nhiều người tức giận không thôi biết được mấy tên đệ tử trọng thương mà về tất cả đều có chút kìm nén không được đánh tiểu nhân đến lớn đánh lớn đến càng lớn trong lúc nhất thời toàn bộ t r u y ế t phong náo nhiệt không dứt mấy ngày kế tiếp diệp phàm không biết kinh lịch bao nhiêu lần tranh đấu cùng hắn tranh đấu đối tượng cũng từ mệnh tuyển cảnh thần tiêu cảnh t h ă n g đến bị ngã cảnh phần lớn thời gian diệp phàm đều là tùy tiện giải quyết chiến đấu nhưng cũng không thiếu gặp được so hắn cảnh giới cao một cấp đối thủ liền có chút long đong luân hải bí cảnh nhất giai nhất trọng thiên bên trên nhất giai đ ố i d ư ớ i nhất giai có thiên nhiên áp chế nhưng thiên tài dành nhất về làm sự tình chính là vượt cấp chiến đấu cùng tinh phong đệ tử tinh anh đánh nhau quá trình bên trong diệp phàm đối huyền hoàng chi khí quen thuộc độ không ngừng lên cao đối với nhục thân rèn luyện cũng đang nhanh chóng tiến hành nhục thể của hắn càng phát ra c ư ờ n g đại chỉ cần đến trước người đối phương cho dù người khác có tinh quang hộ thể cũng chỉ là một quyền tức phá hạ tràng tiến có thể công lui có thể thủ tiểu diệp phàm so hung thú còn muốn hung mãnh đánh càng lớn lại có giả đến đây rốt cục đến đạo cung cường giả có chuyết phong trưởng lão lý nhược ngu đưa cho diệp phàm một t r ư ơ n g cổ cung còn có chín mũi tên cuối cùng lại cho hắn một bản nhan sắc ố vàng sổ sách diệp phàm hào nghiêm túc dương cung cài tên cổ cung lập tức chấn động ra một cỗ ba động khủng bố nơi xa một con con quạ hoa hoa kêu to vậy m à hóa thành một tia ố quang chui vào diệp phàm trong tay một mũi tên bên trong lại có chuyết phong bên trên thừa dư tám con bất tường con quạ tất cả đều hóa thành ô quang chui vào trên người hắn tám m ũ i tiễn vũ bên trong tại thời khắc này vẹn vẹn đem một chi đen nhánh m ũ i tên i đặt lên trên dây cung phía trên bầu trời liền nhẹ run lên dạng n à y một loại kết quả để diệp phàm nghẹn họng nhìn chân chối hắn cảm giác m ũ i tên i giống như là lập tức hóa thành một vầng mặt trời trói trang có được không cách nào tưởng tượng vĩ lực nói không chừng đem trời giáng ra một cái lỗ thủng cổ cung nơi tay tiễn chỉ chỗ tất cả mọi người nơm nớp lo sợ bỏ mạng chạy trốn vũng cung đã hiện truyền thừa mở ra sẽ còn xa sao hư không tiết điểm nơi nào đó huyền thiên cơ mở mắt ra tự nhủ ánh mắt của hắn xuyên thấu qua hư không rơi thẳng đến diệp p h ả g trong tay cổ trên cung xem ra giản dị tự nhiên tối như mực giống như là từng bị l ử a thiêu thậm chí mặt trên còn có mấy cái lỗ sâu có vẻ hơi mục nát như lúc nào cũng có thể sẽ mục nát nhưng chính là như thế này một thanh phá cung chỗ thấu phát ba động để thiên không có chút vặt mẹo giống như là có một loại vô hình lực trường truyền hướng bốn phương tám hướng tinh phong rất nhiều đệ tử đứng nơm nớp lo sợ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy có chút ý tứ như vậy trọng bảo luận đến lực sát thương đối với huyền thiên cơ đến nói tự nhiên không đáng giá nhắc tới không bị hắn để vào mắt bất quá nó là chuyết phong truyền thừa mở ra công cụ vẹn vẹn điểm này đã làm cho để huyền thiên cơ tán thưởng một tiếng hãn tại thanh này giản dị keo kiệt cổ trên cung nhìn thấy đạo và lý xen lẫn có lý nhược ngu đứng tại thang trời chín bậc trước từ diệp phàm trong tay tiếp nhận vụ cung nhẹ nhàng vớt ve cuối cùng đem cổ cung đặt ở cầu ngọc trên thềm đá chín loại nhan sắc ngọc thạch có sóng nước lưu động đem vụng cung bao phủ sau đó lại có ngọn lửa nhấp nháy đen như mực cổ cung bắt đầu cháy rừng rực tiền bối ngươi đây là đang làm cái gì diệp phàm giật này cả mình tương truyền núi vì trải qua cung làm gốc cung này là t r u y ế t phong một cái chìa khóa có lẽ có thể để t r u y ề n thừa lại xuất hiện d i ệ p pham thấy cổ cung đang thiêu đốt cả kinh nói đây chính là một kiện trọng bảo a sẽ không như vậy hủy đi a hủy không được sẽ chỉ dung nhập chuyết phong bên trong uy thế càng tăng lên núi cung một thể nhưng chăn thiên cung lý nhược ngu cảm thán nói truyền thừa s ắ c thực có nên hay không tái hiện đâu ta không biết làm như vậy có thể mở ra hay không ngọn lửa nhấp nháy vũng cung dung nhập thang trời chín bậc bên trong hoàn toàn biến mất không gặp cuối cùng hết thể đều bình tĩnh lại có một c ô biến hóa vi diệu dần dần sinh ra ngọn núi này càng phát ra nội liễm bình thản không có gì lạ như thấp bé vài trăm mét đã không đủ 2,600 m é t cao chung quanh rất nhiều núi phụ đều cao hơn nó ra một đoạn nhoáng một cái lại là nửa tháng huyền thiên cơ đột nhiên lòng có cảm giác thân ảnh hiện hiện có bồ đề cổ thụ màu xanh biết doanh doanh rủ xuống đạo đạo tường quang huyền thiên cơ ngồi tại bồ đề cổ thụ phía dưới lo lắng nói t r u y ế t phong bí thuật hiến thân chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 520, bí thuật hai mươi bảy chuyết phong c h i đỉnh xuất hiện một mảnh hư không cực độ yên nắng bên trong cỏ cây phồn thịnh lại tàn lụi một hồi lá xanh ngứt át một hồi điêu héo cố quạng thang trời chín bậc ngông lung không ngừng phóng đại lại có quỳnh lâu ngọc vũ hiện lên ở bên trên vắt ngang trong hư không lý nhược ngu giống như là hóa thạch ngồi xếp bằng ở chỗ kia cùng thang trời chín bậc đối lập thang trời chín bậc không ngừng phóng đại hóa thành chín tòa bình đài phía trên quỳnh lâu ngọc vũ vân hà lượt lở ngông lung lý nhược ngu chậm rãi dâng lên bị một cỗ lực lượng dẫn dắt tiến vào kia phiến trong cung điện mờ ảo trên đỉnh núi cực độ hư không sâu đốc tính mịch giống như là một phương thế giới đang diễn hóa không hiểu đạo cùng lý đang đan sen vạn vật hiển thị rõ sinh cơ bừng bừng vòng đi vòng lại theo điểm vận động ban sơ p h ồ n hoa như gấm lá xanh ư g ự t át cuối cùng lại khô héo tàn lụi trở về đến bọn chúng vốn cây huyền thiên cơ đứng tại vụn trên đỉnh không n ú c ních con ngươi từ sán lạn đến cô quạng từ quang minh đến c h ố n g rỗng giống, giống như là cũng kinh lịch một phen từ phồn thịnh đến điêu tàn diễn biến giữa thiên địa có không h i ể u quỹ tích hiện hiện hình thành phức tạp thâm ảo quy tắc cùng trật tự diễn sinh ra hoa văn thần bí cùng đồ án triết phong trở lại nguyên trạng đang diễn hóa đạo và lý cả ngọn núi chính là một bộ kinh thư cần muốn cùng tương ứng tâm cảnh mới có thể bắt được lưu t r u y ề n mà qua thần bí quỹ tích vừa vào thanh tịnh tâm liền thanh tịnh huyền thiên cơ lấy đạo gia vô thượng cảnh giới thanh tịnh cảnh cùng núi tương hợp lại có bồ đề cổ thụ tản mát ra vô lượng thần quang bao phủ chuyết phong diễn hóa tự nhiên để hắn tâm nhanh chóng yên tĩnh vô cùng bồ đề là trong truyền thuyết ngộ đạo thánh thụ lại xương trí tuệ cây nhưng giúp người mở ra thần tính thể ngộ giữa thiên điệu nói là bất phám nhất huyền thiên cơ lấy đạo gia thanh tịnh cùng phật môn cây bồ đề dung nhập vào cái này một đạo pháp tự nhiên hoàn cảnh bên trong tâm cảnh cùng kia có cây trung phồn thịnh cùng tàn lụi đại thành n ư ớ c huyết đại doanh n ư ợ c sung đại xảo nhược、chuyết. không hiểu thanh âm đang vang vọng huyền thiên cơ không n ú c ních t ĩ n h như bàn thạch lắng nghe giữa thiên đ ị a diệu âm tại hắn quanh mình có triệu linh nhi d i ệ p phàm ngồi tại bồ đề cổ thụ phía dưới ấm nhận bồ đề cổ thụ trí tuệ thần quang đoạn tuyệt truyền thừa 500 năm trăm n ă m triết phong huyền pháp lại xuất hiện đạo môn mở rộng diệu đế xuất hiện không có suối thần phun trào ra khỏi mặt đất không có điểm lành từ trên trời hạ xuống chỉ có một loại giản dị truyền thừa một loại đạo vận đang lưu truyền huyền thiên cơ trong lòng không linh cùng triết phong hợp một lý nhược ngu nhận thấy ngộ đến hết thảy hắn đồng dạng lắng nghe trong thai cây bồ đẻ màu xanh biết o á n h oánh hắn yên tĩnh mà tự nhiên mới đầu cũng không phải là cái gọi là tiên thuật truyền thừa mà là chuyết phong căn bản tâm pháp cựu bí một trong không phải tu hành huyền pháp nó là một loại bí thuật nhưng hòa vào tâm pháp bên trong phát huy ra đủ loại thần bí khó lường vĩ lực chuyết phong tâm pháp truyền thừa là căn nguyên cội nguồn của nhánh này chỉ có dùng phương pháp này cửa tu hành thực lực bản thân mạnh lên mới có thể đem bí thuật phát huy ra cựu bí một trong mỹ lệ tuyệt thế vận chuyển lại ngẫu nhiên phát động có thể mấy lần gấp mười phát huy ra chiến lược là tất cả thánh địa cùng hoàng cổ thế g i a đều đỏ mắt hạn thế bí pháp không có c o tâm pháp không có chiêu thức vẹn vẹn chín loại bí thuật nếu là hợp một đông hoang mấy bộ cổ kinh đều có thể đổi được có thể nghĩ no lớn đến mức nào giá trị chuyết phong căn bản tâm pháp xác thực có chỗ độc đáo không hổ là thái huyền môn mạnh nhất truyền thừa một trong năm trăm năm trước phong chủ có thể cùng r i ê u quang thánh địa thái thượng trưởng lao tranh phong đồng quy vô tận đủ để chứng minh vấn đề dù cho không thể cùng đạo kinh tướng so nhưng cũng rất thần diệu bất quá huyền thiên cơ cũng không thèm để ý quan tâm nhất còn kia là kia cựu bí một trong nếu là đối địch lúc ngẫu nhiên phát động chiến lược tăng lên mấy lần tuyệt đối là đáng sợ nhất đòn sát thủ đương nhiên mấy lần phát động chiến lực không hề chỉ giới hạn tại nhục thân có thể thể hiện tại bất kỳ thủ đoạn nào bên trên t ỷ như thi triển thần t h ô n g t ỷ như ngự khí thậm chí tốc độ phi hành cựu bí huyền thiên cơ cảm thấy rất hứng thú chuyết phong cái này một bí hắn nhất định phải đạt được thời gian trôi qua có không h i ể u đạo vận lưu chuyển lộ ra vô so thần bí cùng chuyết phong cổ phát tâm pháp tướng so nhiều rất nhiều khác biệt không có âm thanh truyền đến không có có sóng chấn động dập dờn có chỉ là một loại kỳ dị thần vận ở đỉnh chuyết phong hiện hiện huyền thiên cơ đỉnh đầu bồ đề cổ thụ màu xanh biếc càng đậm đại đạo t h a n h âm lưu chuyển huyền thiên cơ trong mắt thần quang lấp lóe nhìn về phía kia một sợi thần bí đạo vận không thể không nói c h u ế t phong các bậc tiền bối đại năng có chút cao minh không lưu một chữ không lưu một lời lấy cả tòa chủ phong vì trải qua truyền xuống cựu bí một t r ó n g làm cho không dứt lưu truyền hậu thế thủ đoạn cực kỳ phi phạm cả tòa t r u y ế t phong tràn đầy nét cổ xưa giống như là xuyên qua thời không trở về đến vạn năm trước kia như h o à n g sơn giã lĩnh như chưa hề bị khai phát qua so hiện tại còn muốn phổ thông nhưng lại có một khí tức tự nhiên đang lưu truyền xa xa những ngọn núi chính kia bên trên rất nhiều cường giả tại nhìn ra xa đứng xa nhìn chuyết phong kỳ dị biến hóa không ít người lộ ra vẻ giật mình không có tường vân đầy trời không có t h ủ y thải vạn đạo không có tiên nhạc t r ậ n trận xem r a dạng này tự nhiên lẽ ra chưa tới mở ra truyền thừa thời điểm lại cho người ta cảm giác cao thâm khó giỏ là từng có một vị các bậc tiền bối đại năng cũng là tại không nên mở ra truyền thừa thời điểm đạt được chuyết phong căn bản tâm pháp cùng bí thuật cuối cùng pháp lực n g ậ p trời có thể so với thượng cổ đại năng cường tuyệt tới cực điểm chẳng lẽ nói lý nhược ngu cũng là như vậy người không thành sẽ trở thành triết phong sử thượng vị thứ hai đại năng có lẽ thật có khả năng như vậy truyền thuyết ngày xưa vị kia các bậc tiền bối tư chất phổ thông bình thường lý nhược ngu cùng hắn thật sự có tương tự đặc chất t r u n g quanh rất nhiều chủ phong cường giả đều đang thấp giọng tự nói nhìn ra xa triết phong bình thản tự nhiên mở ra truyền thừa so thanh thế kinh thiên truyền thừa càng thêm thích hợp triết phong chắc hẳn như thế mới có thể có đến viên mãn áo nghĩa triết phong như kỳ danh loại này tự nhiên cùng bình thường mới thích hợp nhất nó là nó cao mà không thâu nguyên nhân căn bản rất nhiều chủ phong cường giả đều ý thức được chuyết phong muốn chân chính quật khởi lại rất c ó chịu có thể sẽ xuất hiện một vị đại năng lý nhược ngu tư chất thường thường n ă m đó có thể trở thành thái huyền môn đệ tử đúng là vận khí cho phép không có người xem trọng hắn cho là hắn chỉ là chuyết phong không dứt, kéo dài tiếp một cọn g cỏ loại mà thôi không có người sẽ cho rằng hắn có tiên duyên có thể có thành tựu bất phảm thế nhưng là dưới mắt đây hết thảy tựa hồ triệt để phá vỡ quá khứ nếu là lý nhược ngu thật đi đến ngày xưa vị kia các bậc tiền bối con đường có thể so với thượng cổ đại năng như vậy chính là lực gáp phiến địa vực này cơ ra cùng diêu quang thánh địa cũng không phải là không thể được không riêng gì rất nhiều trưởng lão bị kinh động liền ngay cả các tòa chủ phong phong chủ cũng đều mở quan mà ra nóng nhìn t r u y ế t phong trong con ngươi dần hiện ra các loại không hiểu hảo quang mà lại sau đó không lâu thái huyền môn trưởng giáo còn có các thái thượng trưởng lão c nhưng g k ô n ẩn g ít c tại s ơ mạch c danh trô sâu n ũ thật o à n đều i phải ệ n lên ở trên Nhược Ngu, cũng không Lý là ở t đám mây. h ngu rốt, có ầ n c thể bộ bậc tiền bối một vụng, hắn đến tiền con đường, có lẽ thật là ta thái Huyền một mạch tương Như giả. thật Thái mạch thủ hộ giả. Như thật có thể đi lai các có có ta lẽ là so với thượng cổ đại năng ta thái huyền môn tuy là thành tựu thánh địa cùng hoang cổ thế gia địa vị cũng không còn là nghị viền vông thái huyền môn trưởng giáo cùng các thái thượng trưởng lão tất cả đều lộ ra thần s ắ c trịnh trọng c h u ế t phong hoang vắng năm trăm năm đệ tử tan lụi bây giờ truyền thừa mở ra từ các tòa chủ phong chọn lựa đệ tử k ế t xuất mang đến t r u y ế t phong thái huyền trưởng giáo hạ đạt dạng này một cái mệnh lệnh tại thái huyền môn đại nhân vật làm ra quyết đoán trước các tòa chủ phong đệ tử sớm đã bắt đầu nghị luận rất hiểu rõ hơn t r u y ế t phong lịch sử người hạ quyết tâm m u ố n nhập vào quá khứ lùi bại chủ phong bây giờ khởi động lại truyền thừa tiến vào tất cả mọi người tầm mắt trở nên tiền đồ trở nên sán lạc tại các tòa chủ phong di động tất cả mọi người tại đều mang tâm tư lúc huyền thiên cơ ở trên chuyết phong nhìn thấy kia một sợi vi d i ệ u thần vận giữa thiên địa phảng phất có từng đầu tuyến đang đan sen có từng đạo không rõ quy tắc hóa thành trật tự diễn sinh ra lực lượng vô danh trong hư không tạo dựng ra đủ loại đường vân tại trước mắt hắn chuyết phong c h i đỉnh không ngừng biến ả o vạn vật khô héo cỏ cây tàn lụi hóa thành bùn đất trở về bản nguyên từ động m à tĩnh trở về bản tính giống như là có một loại vĩnh hằng pháp tắc đang diễn biến từ mới sinh đến về trải qua sinh cơ bừng bừng cực độ cường thịnh lại đến phồn hoa tan mất cực hạn yên tĩnh trở về bản nguyên giữa thiên địa có từng đầu đạo văn đang sinh d i ệ t huyền thiên cơ con n g ư ơ i từ quang rực rỡ đến ưu ám từ sinh cơ đến chống vắng sau đó lại nghịch chuyển cùng những này không hiểu hoa văn tại cùng nhau biến hóa bắt giữ bọn chúng quy tích cùng chúng nó cộng đồng diễn biến hắn giống như là cẩn thận thăm dò phân biệt cùng bắt giữ đem từng ly từng tí nạp tại trong tâm hải đây chính là hắn muốn cựu bí một trong truyền thừa huyền thiên cơ không nhúc n í c h cùng thiên địa tương dung cùng t r u y ế t phong hợp một dùng tự nhiên tẩy lễ phản phát hóa thành t r u y ế t phong bên trên một khối thạch một cây cỏ một dây leo đem kia từng ly từng tí vô tận t h ầ n vận toàn bộ lạc cấn trong tim cuối cùng yên tĩnh t r u y ế t phong bên trên hết thệ cảnh vật đều tại trước mắt hắn biến mất chỉ còn lại có một hạt giống cùng một mảnh bùn đất hắn như một sợi nhu hòa gió phất động mà qua tự nhiên hạt giống ở dưới bùn phá đất mà lên tỏa ra một vòng màu xanh biếc hắn tâm thần yên tĩnh không hề bận tâm cuối cùng hóa thành mấy giọt g i ó n nước vương vai xuống tới ư nhuần tiến vào trong đất bùn tinh thần của hắn giống như là cùng hạt giống này triệt để hợp một trở thành kia bôi sinh cơ bừng bừng màu xanh biếc vụ trên đỉnh một mảnh yên ắng một gốc lục mầm tỏa ra vô hạn sinh cơ trở thành giữa thiên địa duy nhất đông huyền thiên cơ chấn động trong lòng kiểu bí một trong hóa thành hạt giống lạc ấn tiến vào nội tâm của hắn phá đất mà lên trở thành vĩnh hằng sinh cơ thai ngén tại trong tự nhiên vô thượng bí thuật bị hắn triệt để đạt ư ợ c lại nhìn c h u ế t phong núi vẫn là núi kia nước vẫn là nước kia cỏ cây hay là kia cỏ cây không có, có cái ó c gì đặc biệt biến hóa theo như quá khứ hắn như một đoá lưu động ngây hắn như một đạo phất động gió thân tâm trong sáng vô thượng bí pháp trong lòng ruộng h i ể n hiện như k i a nước nhỏ chạy qua huyền thiên cơ mắt chi vọng đi vô luận là triệu linh nhi hay là diệp phảm đều có thu hoạch riêng huyền thiên cơ tế ra bồ đề cổ thụ bồ đề cổ thụ trí tuệ thần quang chiếu dọi chuyết phong quanh mình để triệu linh nhi cùng diệp phảm ích lợi cực lớn đều lâm vào đối nói đốn ngộ bên trong nửa ngày hai người cũng thanh tình lại từng cái khí chất bất phàm nửa ngày sau lý nhược ngu tỉnh dậy vươn người đứng dậy cả người cực kỳ phiêu miểu lộ ra vô so hư vô cùng xa xôi giống như là đứng ở đám mây lại giống là cách một mảnh tinh không nhiễm lấy bụi bằng lịch sử bất quá rất nhanh liền phát sinh biến hóa mây mù tan hết hắn trở nên phổ thông lên giống như là nông thôn bên trong bình thường láo giả không có một chút chỗ thần kỳ giờ phút này chuyết phong dưới sớm đã tụ đầy người bất quá lại không có người nào tự tiện xông vào càng không một người bay đến cao tiên h tất cả đều ở trước sơn môn lẳng lặng chờ tuyệt đại đa số người đều là vì theo t h ờ i học mà đến nghị muốn gia nhập chuyết phong mạch này lúc này không còn có một người dám khinh thị chuyết phong không còn có một người dám đem nơi này xem như hoang sơn giã lĩnh tùy ý giáng lông tuyệt đại đa số người đều là các tòa chủ phong đệ tử k ế t xuất thậm chí có không ít người là các tòa chủ phong phong chủ dòng dõi lý nhược ngu lẳng lặng đứng ở trên núi không có nhìn dưới núi mọi người mà là nhìn về phía huyền thiên cơ nói tiền bối đặt giả vi sư h ắ n tử cái này cái niên khinh đạo nhân trên thân nhìn thấy cường đại trước nay chưa từng có cao thâm cảnh giới khó lường huyền thiên cơ gật gật đầu lý nhược ngu có thể nhìn thấy hắn cũng đã cực kỳ lợi hại chuyết phong bên ngoài không người có thể gặp hắn thái huyền môn trưởng lão không được trưởng giáo không được thái thượng trưởng lão cũng không được cái này cũng là một loại cảnh giới Ta k h ô n nghĩ n g g để ư ơ i thấy, n g ư ơ i liền không nhìn t h ấ y chuyết o xong dù ta đứng ở trước mặt、ngươi. Chưa đứng ngươi. còn ở phong bí thuật chính là chuyết phong một mạch thậm chí toàn bộ thái huyền môn cường đại nhất truyền thừa không phải đáng tin người không thể truyền ra ngoài dù cho là có người vô ý được đi vẫn sẽ có thái huyền môn cường giả cưỡng ép truy sát tìm về hoặc là giết chết hoặc là hủy bỏ ký ức đây là mỗi một cái thế lực lớn đều chọn làm sự tình huyền thiên cơ lười nhác động thủ tâm ý khẽ động không cho phép thái huyền môn mọi người thấy hắn thái huyền môn mọi người liền không nhìn thấy hắn không nhìn thấy nghe không được không biết được tự nhiên không có chuyện gì lý nhược ngu ngược lại là biết chỉ là gặp lấy huyền thiên cơ t h â m ảo vô tận cảnh giới liền biết người trước mặt tu vi khủng bố tới cực điểm nhìn một chút t r u y ế t phong bí thuật cũng không có cái gì lớn không được cho dù tất cả mọi người cùng tiến lên cũng không phải trước mặt đạo nhân đối thủ đối địch vô dụng còn không bằng kết một thiện duyên thực lực tuyệt đối miễn dịch bọn hắn chế định quy củ huyền thiên cơ ánh mắt nhìn về phía lý nhược ngu biết được nội tâm của hắn suy nghĩ khe gật đầu nói ngươi không sai không chỉ có là bởi vì hắn thái độ xử sự, sự càng bởi vì vì người nọ hướng đạo c h i tâm trước mặt lao giả này căn cốt cũng không tốt thậm chí có thể nói rất tồi tệ nhưng lại ở đây ngộ đạo cảm ngộ tự nhiên lĩnh ngộ tự nhiên c h i đạo thực tế là phi thường người về việc tu hành có đại trí tuệ bên cạnh diệp phàm cùng cơ tử nguyệt nghe huyền thiên cơ lời nói liếc nhau s ắ t mặt có chút cổ quái diệp phàm ngược lại tốt cơ tử nguyệt lại mở to một đôi mắt sáng n h á y không ngừng vị này lý nhược ngu lão nhân l ĩ n h ngộ tự nhiên chi đạo k h í tức thần bí khó lường dù cho là nàng cơ ra danh túc cũng không sánh được trừ phi là nàng tổ ra ra một đời mới có thể có người là lý nhược ngu lão nhân đối thủ trước mặt cái này diệp phàm c ò n nít chưa mọc lông tổ sư còn trẻ như vậy giọng nói chuyện làm sao như thế đương nhiên giống như là trưởng b ố i đối van bối tán thưởng đồng dạng mà lý nhược ngu lão nhân cũng là một mặt bình tĩnh tiếp nhận một cái lao hồ ly dáng dấp so con nít chưa mọc lông còn trẻ cái này quá không công bằng hẳn là con nít chưa mọc lông tổ sư thành tiên không thành cơ tử n g u y ệ t cọ sát lấy răng ngà trong mắt quay tròn loạn chuyển lý nhược ngu sắc mặt bình thản vô hỉ vô bi nhìn qua một bên diệp phàm đột nhiên lên tiếng nói tiền bối đồ đệ tựa hồ là hoàng cổ thánh thể diệm pham chấn động trong lòng đối phương không có tiếp xúc khổ h ạ i của hắn như thế nào nhìn thấu thể chất của hắn hoang cổ thánh thể quả nhiên bất phàm kim s á c bể khổ sen lẫn co lôi điện chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy lý nhược ngu bình tĩnh nói tới thánh thể cũng được thần thể cũng được căn cốt không là vấn đề thần thể cũng không chắc chân chính vô địch thiên hạ huyền thiên cơ thản nhiên nói hắn tu hành thời điểm nào có cái gì thần thể phế thể mà nói một đường tu hành tu luyện thành tiên bây giờ đương nhiên thành tiên thể không chỉ có hắn là tiên thể nếu như hắn có nhi tử con của hắn cũng là tiên thể quản ngươi cái gì thái âm thể mặt trời thể thánh thể đều không dùng con của hắn vừa ra đời chính là tiên nhân mặc dù còn không có tiền bối nói đúng lắm lý nhược ngu ánh mắt khẽ động đột nhiên lời nói v ạ n bối còn có việc muốn hướng dưới núi chọn đồ xin được cáo lui trước huyền thiên cơ gật gật đầu phất phất tay lo lắng nói ta sẽ tại chuyết phong dừng lại mấy ngày này ngươi nếu là có trên tu hành nghĩ hoặc nhưng tới nghe giảng đa tạ tiền bối lý nhược ngu chắp tay nói c ả m ơn lập tức cùng cơ tử nguyện một đạo hướng dưới núi đi trước sân môn tụ tập rất nhiều người thậm chí có một số trưởng lão cũng chờ ở đây không có tự tiện leo núi thái huyền môn có môn quy gia nhập những ngọn núi chính khác còn có lựa chọn lần nữa c h u y ể n thừa cơ hội nhưng một khi gia nhập t r u y ế t phong lại không thể cải biến từ xưa như thế từ khía cạnh nói rõ t r u y ế t phong kỳ dị lý nhược ngu đi tới trước sân môn liếc nhìn mọi người nói ngươi cùng đều nguyện gia nhập ta t r u y ế t phong nguyện ý rất nhiều người trực tiếp lớn tiếng trả lời lúc này lý nhược ngu cũng không có xuất trần khí chất cũng không có phiêu giật thần vận vẹn vẹn chỉ gần như là một tên phổ thông nông thôn l á o nhân để rất nhiều đệ tử có chút hoài nghi những ngọn núi chính khác một ít trưởng lao tiến lên gặp qua lý nhược ngu tất cả đều không phải thường k h á c h khí những này cường giả tiền bối thần mục như điện nhìn không thấu lý nhược ngu tự nhiên sẽ hiểu nó cảnh giới cao thâm mặt trác trong con mắt của mọi người chuyết phong quật khởi đã thành kết cục đã định chúng ta là đưa đồ mà đến phong chủ có lệnh ta đợi không được không dứt bỏ lòng yêu thích có một số trưởng lao rất cảm giác khó chịu kỳ thật rất không cần phải như thế lý nhược ngu không có cao nhân đắc đạo khí chất nói mỗi người đều có mình đạo khác nhau chuyết phong nói chưa chắc thích hợp bọn h ắ n trường giáo cũng nói tuyển đồ mà thôi hết thẻ tự nguyện một tên khác tuổi tắc rất lớn trưởng lão gật đầu nói ta cùng thực tình nguyện gia nhập triết phong không ít đệ tử rất cơ linh lớn tiếng la lên hướng về phía trước q u ỳ lạy hiện tại thái huyền môn bên trong coi truyền ôn lý nhược ngu đã lĩnh ngộ tự nhiên đại đạo tương lai rất có thể có thể so với thượng cổ đại năng nếu là đi theo dạng này sư phó thành tựu tương lai tất nhiên bất khả hà lượng một trăm linh tám tòa chủ phong không thiếu phong chủ tự mình tiếp lý nhược ngu về sau có chút phong chủ xác thực làm ra phán đoán như vậy ba ngày k h ô n vội vàng mà qua huyền thiên cơ cùng lý nhược ngu chính ở đỉnh chuyết phong đánh cờ huyền thiên cơ đột nhiên ngừng xuống quân cờ nhìn lý nhược ngu lý nhược ngu gật gật đầu đứng thẳng mà lên là người nào tới ta vụng trên đỉnh vì sao không đi ra gặp mặt lý nhược ngu mở miệng nói nhưng là chung quanh im ắng cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm không có chút nào dị thường chuyết phong bên trên không nhìn thấy thân ảnh xa lạ chỉ có mấy chục tên đệ tử mới thu ngay tại giữa sườn núi kiến m ộ t phòng bọn hắn tựa hồ không có nghe được lý nhược ngu thanh âm mù tịt không biết lý nhược ngu sắc mặt bình tĩnh đứng ở đỉnh chuyết phong không có bất kỳ cái gì động tác t r u n g quanh hắn c ỏ cây lập tức phồn t h ị n h lên hướng về t r u n g quanh sinh trưởng mà đi nguyên lai là cơ gia c ư ờ n g giả đại hư không thuật danh bất hư truyền nhưng xuyên việt hư không mà đi quả thật là van g dội cổ kim không hổ là vô thượng bí thuật lý nhược ngu ngẩng đầu ngắm nhìn như có thể xuyên thấu qua hư không nhìn thấy bản nguyên l i ê n dưới chân hắn một sợi dây leo mở rộng hướng giữa không trùng xanh biên biết phía trên một cái nụ hoa nụ hoa c h ấ m n ở bắn ra hóng ánh hảo quang trong nháy mắt này dây leo không ngừng sinh trưởng nhanh chóng mở rộng như cứng cắp cầu lòng vọt tới trên bầu trời nụ hoa đón gió nở rộ cánh hoa hóng ánh sáng long lanh rực rỡ ngời ngời đem một mảnh hư không giam c ầ m bao dung tại to lớn đoá hoa bên trong đây là tự nhiên đại đạo cánh hoa đại biểu vĩnh hằng cầm giữ một vùng không gian chuyết phong một mạch quả nhiên bất p h à m chẳng lẽ muốn xuất hiện vị thứ hai đại năng sao hư không tiêu tan một cái lao nhân từ trong hư không cất bước mà ra đứng ở hóng ánh cánh hoa bên trên c h u ế t phong bên trên dây leo to như vại nước mở rộng lên thiên không chừng cách xa trăm mét một đoá to lớn đoá hoa từng mảnh nở rộ như ngũ s ắ c thủy tinh phun ra mây màu chập trần ra điểm điểm quang hoa tại kỳ hoa bên trong một cái thanh ý lão nhân sợi tóc như tuyết sắc mặt non mịn như ngọc không có một tia nếp nhăn một đôi mắt sâu xa như biển ở sau lưng của hắn đen kịt một màu giống như màn đêm bông u xuống lại như một ngụm hang không đáy liên tiếp cả phiến hư không làm cho người ta cảm thấy đại đạo như vực sâu cảm giác、ba. dưới chân hắn kỳ hoa phát ra nhẹ vang lên cánh hoa ảm đạm như gặp a i tuyết nhanh chóng tàn lụi sau đó dây leo khô héo rơi xuống khỏi trời cao cơ r a láo giả thân hình không động nhưng là sau l ư n g đen nhánh hư không lại phun ra một mảnh ấu quang hướng chuyết phong chi đỉnh bào phủ mà hạ tối như mực như mây đen áp đỉnh khí thế bằng bạc để người có cảm giác hít thở không thông giống như là có một ngọn núi lớn màu đen c h â n áp xuống lý nhược ngu đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới chung quanh cỏ cây lấp lóe lục quang một gốc cổ thụ chọc trời nhanh chóng sinh trưởng giống là một thanh ô lớn che trời thẳng nhập không trùng đem vô tận ô quang toàn bộ cản ở phía trên. Phạm. phía lập phong phong phía lập nhiên, hiện thanh kích, chém vỡ đại thụ che trời, hướng chuyết phong đến, dài đến mét, như thể thiên thác chút như thanh nghĩa một màu tam cắm trăm mét, Dầm dầm. Chuyết phong bên trên, một đầu màu mút Đột đèn đại đến, đến địa. đầu đèn trên trời xuất tức trời, truyết Truyết trên, trắng trời, trời, tức tam xuống dường nước bên nước lớn chút về phía bầu trời, như ngân long mút trời, lập tức cuốn dài cái kia xoa bầu bầu lấy màu đèn tam nghĩa kích. Không có xé vỡ về không có chói lọi quan huy thác nước màu bạc như ngón tay mềm cuốn triền miên miên đem to lớn tam xoa kích trói lại tự nhiên đại đạo danh bất hư truyền cơ da láo giả quát khẽ một tiếng cả bầu trời triệt để tối sầm xuống mây đen quay cuồng ép xuống từng đạo sấm sét màu tím đang nhấp nháy đem chuyết phong bao trùm ba lý nhược ngu chung quanh tất cả cỏ cây đều tràn ra hương thơm vô tận lục quang phóng lên tận trời trên bầu trời dưới lên quang vũ một loại sức mạnh tự nhiên mà lại nô hòa lưu hướng lên bầu trời tràn ngập hướng b ắ t phương xuất đại hư không thuật hiện ra cơ r a láo giả vô thanh vô tức xuất hiện tại lý nhược ngu phía sau một chiêu vô tới p h a n h lý nhược ngu p h ả n phất có thể nhìn thấu hư không bắt được đại hư không thuật quy tích trở tay hướng về sau n g h ê n kích hai bột tư đụng vào nhau rung ra một cô năng lượng kinh khủng nhưng là cũng không có ở trên chuyết phong tứ ngược mà là toàn bộ chút về phía bầu trời biến mất ở trên bầu trời p h a n h p h a n h trường kích tiếng vang không ngừng phát ra từng đạo đáng sợ năng lượng từ triết phong c h i đỉnh vọt lên giống như l à như chấp giật xé rách hướng không trung cơ gia lão giả thi xuất đại hư không thuật quỷ t h ầ n khó lường xuất hiện tại phương hướng khác nhau căn bản là không có cách dự đoán đây là một loại vô thượng bí thuật thế nhưng là lý nhược ngu như biết trước động tác như hành v ấ n nước chảy phi thường tự nhiên tay áo dạng múa không ngừng đón lấy các cái phương vị ngăn trở đại hư không thuật vê anh cuối cùng Một tay con bàn loại ớ n đen phô thiên cái địa mà xuống, đem chọn màu mà đem điệu phô p chuyết h cái cái n đỉnh núi bao phủ, như muốn rút lên. g phủ, rút bao l thủ ì n cảnh đáng sợ này, làm người ta kinh ngạc đáng này, người kinh run, run dậy. Ba động h sợ làm dậy, ta ba k n chấn nhếp g bố trực tiếp đoạn ế n tận t r n xương cốt người người hoảng cùng n g g cốt hốt ta, ta làm người ta hoảng hốt cùng ngạc thở, không tự chủ được này không kinh thế hai tục để nhân sinh sợ tu sĩ tầm thường nhìn thấy căn bản là không có cách sinh ra lòng kháng cự thật là đáng sợ như một phương thiên vũ lật út xuống dưới lý tiểu hữu ngươi xuống tới a huyền thiên cơ đột nhiên lên tiếng nói lý nhược ngu gật gật đầu rơi xuống huyền thiên cơ bên người linh nhi dùng ngươi tạo hóa chi đạo cùng vị này đấu một trận huyền thiên cơ nhìn về phía làm bạn tại bên cạnh hắn mỹ lệ nữ tử triệu linh nhi gật gật đầu quanh thân tạo hóa thần quang tung bay hóa thành một con cự bút bị nàng nắm trong tay triệu linh nhi tin thẳng tắp sách mấy bút rơi xuống có ba nhân vật xuất hiện âm thanh dung mạo tướng mạo đều là cùng cơ gia lão giả giống nhau như lúc chỉ là thiếu một tia linh tính đi triệu linh nhi thản nhiên nói thổi một ngụm thần linh khí ba tôn nhân vật phảng phất đồng thời đang sống đánh ra ba trưởng lớn hư không thủ ấ n ba con bàn tay lớn màu đen phô thiên cái điệu mà lên cùng chuyết phong trên không cơ r a láo giả đại thủ ấ n chạm vào nhau trong nháy mắt liền đem đại thủ ấ n phá sạch sẽ một chiêu phá cơ r a láo giả tuyệt chiêu triệu linh nhi cũng không có thừa thắng s ô n g lên tâm ý khẽ động kia ba tôn cùng cơ gia láo giả giống nhau như đúc cường giả đột nhiên tản g ra hóa thành tạo hóa thần quang rơi xuống trong tay nàng cự trong bút trên bầu trời cơ gia láo giả kinh nghi bất định trên mặt đất lý nhược ngu trong mắt thần quang lấp lóe cái này liền là chân chính tạo hóa đại đạo t h ứ không sinh có có huyền thiên cơ cảm khái âm thanh âm vang lên chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư chương 522, lão giả điên 27. tạo hóa đại đạo t h ứ không sinh có triệu linh nhi lấy trước mặt ví dụ lần thứ nhất biểu hiện ra tạo hóa đại đạo đại thành khủng bố trong lúc nhấc tay lấy tạo hóa thần lực từ không sinh có sáng tạo ra cùng địch nhân giống nhau như lúc ba tôn tồn tại lấy địch tấn công địch vô luận là sáng tạo c h i vật âm thanh dung mạo tướng mạo hoặc là hắn nắm giữ đủ loại đạo pháp đều cùng địch nhân không có bất kỳ cái gì khác biệt cái này liền phá lệ khủng bố địch nhân đánh tới trong n g a y mắt n g ư ờ i sáng tạo ra cùng địch nhân giống nhau như lúc nhiều tôn tồn tại cùng nhau tiến lên đ ị c h nhân còn như thế nào cùng ngươi tranh chấp chỉ có lạc bại phần tạo hóa đại đạo thực tế là nghịch thiên đại đạo tạo hóa vĩ lực cực kỳ kỳ lạ có thể giao phó mạng sống con người cũng có thể cướp đoạt tính mạng con người có thể điểm hóa ngoan thạch để ngoan thạch biến thành nhảy n h ó t tưng ơ bừng sinh linh cũng có thể vô thanh vô tức ở giữa lấy đi vạn vật thọ nguyên thậm chí c ố lực lượng này còn có thể từ trong hư vô tạo vật đây chính là tạo hóa tạo vật chủ Ngay xưa, nữ hoa đại thần chính là lấy tạo hóa vĩ lực bóp thổ tạo ra con người sáng tạo ra nhân tộc một mạch triệu linh nhi thân là nữ hoa hậu nhân kế thừa tiên kiếm thế giới nữ hoa đại thần truyền thừa nhiều năm khổ tu không ngừng lĩnh ngộ tạo hóa lại tại mấy ngày nay lĩnh hội tự nhiên đại đạo cùng tạo hóa đại đạo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cuối cùng làm tạo hóa đại đạo đại thành ngày hôm nay cùng cơ gia lão giả một trận chiến đủ để kiến thức tạo hóa đại đạo đáng sợ nếu không phải triệu linh nhi không có sát tầm nàng đã sớm dễ như t r ở bàn tay diệt sát cơ gia láo giả kia cơ gia láo giả đáp xuống đất kinh nghi bất định cô gái trước mặt thực tế là quỷ dị lấy hắn mây trăm năm tầm mắt lại hoàn toàn nhìn không gian nền tảng tới không biết là vị đạo hữu nào ở trước mặt cơ gia láo giả thử thăm dò triệu linh nhi không có trả lời mỉm cười ngồi xuống huyền thiên cơ trước mặt cùng huyền thiên cơ nâng cờ đánh cờ lý nhược ngu nhìn về phía cơ gia láo giả mở miệng nói vị này là đến ta c h u ế t phong làm khách tiền bối lại không biết cơ gia tiền bồi giá lâm chuyết phong có gì muốn làm cơ gia láo giả kinh nghi bất định các loại tâm tư chuyển qua cuối cùng chậm dãi nói tính cực t ư động ra đi một chút thuận tiện tìm tìm một cái hậu nhân giờ phút này cơ tử nguyệt đang nút ở trong nhà gỗ nhỏ mắt to đen lùng liếng chuyển động sau đó đi ra têu lên tổ ra ra ngài làm sao tới rồi tự nhiên là tìm ngươi cơ hoành huynh giá lâm ta thái huyền môn làm sao không lên tiếng chào hỏi thái huyền môn một vị thái thượng trưởng lão bay tới lên tiếng nói tùy tiện xâm nhập còn xin đạo hữu thứ tội cơ gia lão nhân cơ hoành đối viễn không chắp tay ánh mắt lại nhìn lúc huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi đã biến mất tại nguyên chỗ thật là cao minh thủ đoạn cơ gia lão giả lập tức sắc mặt trở nên khó coi đáy lòng không khỏi sinh ra một luồng hơi lạnh có thể dưới m ỹ mắt của hắn biến mất không thấy gì nữa chẳng phải là nói hai người kia nếu là muốn vô thanh vô tức tiếp cận hắn cũng không phải việc khó gì trên đời này khi nào lại có dạng này cường giả trong lòng có của hắn lấy từng cái nghi vấn chỉ là bây giờ có cố nhân mời hắn chỉ có thể bỏ xuống trong lòng nghi vấn đảng không mà lên hướng về viễn không bay đi cùng cố nhân gặp mặt sau nửa canh giờ cơ g i a danh túc cơ hoành trở lại t r u y ế t phong đem cơ tử nguyệt gọi nói ta có việc gấp muốn ly khai ngươi không cần loạn đi chứ ở tại thái huyền môn tình huống bên ngoài có chút phức tạp nói xong những lời này cơ hoành liền vội vàng rời đi hắn cái này là làm sao vậy vội va đến vội va đi triệu linh nhi hiếu kỳ nói dội ra ngón giữa và ngón trỏ kẹp lấy một viên hát tử hướng bàn cờ ném đi quân cờ tại không trung s ẹ t qua một đường vòng cung vừa vặn rơi vào trong bàn cờ hát tử chi bên cạnh lại không bắn ngược có một cái không nên xuất hiện người xuất hiện huyền thiên cơ ánh mắt yếu ớt t ầ n g t ầ n g không gian tại ánh mắt của hắn dưới vỡ ra lộ ra bên ngoài mấy vạn dằm một cái lao giả huyền thiên cơ trầm ngâm một lát ống tay háo nhẹ phẩy có nhàn nhạt khí tức rơi vào diệp phảm trên thân thể cười nói đồ nhi này của ta lại có một f a n cơ duyên triệu linh nhi hơi có mê hoặc nhưng cũng không có hỏi nhiều sau đó không lâu có thái huyền môn trưởng giáo mời triết phong c h i chủ lý nhược ngu rời núi cũng thái huyền môn cái khắc một trăm linh bảy phong danh túc cộng đồng hướng phương x a phóng đi xảy ra chuyện gì thái huyền môn bên trong rất nhiều đệ tử đều đang nghị luận trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão đồng thời xuất động đây là nhiều năm chưa có sự tỉnh thẳng đến một ngày sau mới có tin tức chuyển đến một cái điên điên khủng khủng lao nhân xuất hiện tại ngụy quốc cảnh nội hư hư thực thực sáu ngàn năm trước tuyệt đại cao thủ tin tức này chấn động chung quanh mấy trục nước cơ gia diêu quang thánh địa thái huyền môn tất cả đều có đỉnh phong cường giả xuất động bắt đầu truy tìm đúng là năm đó một vị cái thế c ư ờ n giả g hán thế mà sống sáu đã ngoài ngàn năm còn tồn tại ở trên đời này quá bất khả tư nghị một người làm sao có thể sống sáu nghìn năm đâu quả thực chính là một bộ còn sống xét x ử kinh lịch từng cái hoặc hắc cám hoặc quang minh thời đại thực tế là một kỳ tích thái huyền môn bên trong rất nhiều người đều đang nghị luận tiểu diệp phàm nghe tới tin tức về sau chấn động trong lòng hắn lập tức nghĩ đến lao già điên trước đó vài ngày có mấy lớn hoang cổ thế g i a cộng đồng tìm kiếm thái cổ thánh địa hắn cũng theo mọi người tại thái cổ thánh địa bên ngoài du lịch nhất truyền lại gặp phải một cái lao già điên xương khô k h ô n cùng núi thây huyết hải nó lại tới tóc trắng xóa lao già điên khi thì khóc khi lại cười vừa khóc vừa gào tại trong núi lớn chạy tới chạy lui quần áo tả tơi xem ra phi thường cũ kỹ căn bản không giống như là trang phục của thời đại này chết tất cả đều chết lão già điên kia miệng bên trong thì thào lẩm bẩm tựa hồ nhìn thấy tiến vào cấm địa người số mệnh quả nhiên không bao lâu liền truyền đến tất cả nhân vật toàn quân bị diệt tin tức tiểu diệp phàm lúc ấy liền là theo chân phong lão nhân mới ra thái cổ thánh địa bây giờ hắn lại nghe được điền tin tức về ông lão một vị sống sót hơn sáu nghìn năm tồn tại sáu n g à n năm trước trời t u y ể n thánh địa cường thịnh vô so nâng toàn phái chi lực đánh vào thái cổ thánh địa như vậy một đi không trở lại xóa tên khỏi thế gian lao già điên là duy nhất người sống sót rất nhiều người đều muốn biết sáu n g à n năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì dưới vực sâu vô tận hoang đến cùng là một loại tồn tại như thế nào sáu n g à n năm trước lao già điên một thân tu v i kinh thiên động địa tại đông hoang khó tìm được kẻ xứng tay giống hắn tránh dạng nhân vật tuyệt đ ỉ n h lại sống sáu nghìn năm y nguyên bất tử tất cả mọi người muốn biết hắn đạt tới cảnh giới cỡ nào cách tiên vẫn còn rất xa đều nghĩ lắng nghe lời dạy dỗ nhất là cơ gia cùng diêu quang thánh địa dạng này thế lực lớn siêu nhiên trong môn thái thượng trưởng lao chớ không muốn cùng dạng này nhân vật cái thế đối thoại dạng này một cái có thể so hóa thạch sống tồn tại đối với đương thời đại nhân vật đến nói so đông hoang mấy bộ cổ kinh còn có lực hấp dẫn ngày thứ ba lại có tin tức chuyển đến điên cái kia cái thế cường giả triệt để điên không có người nhưng cùng chi trò chuyện lại khóc có cười, khóc không có c á c c h nào â u t h ô n g t h ậ t đ á n g sợ, rất năm h danh hắn háo không thể i người tới ề u Sáu vị bị tay bay, nào gần. ngàn n túc, một có đập trước liền kinh thiên động địa bây giờ căn bản là không có cách trước đoàn thực lực biến mất vậy mà v ẹ n vẹn bước mấy bước vô tận sơn xuyên đại địa liền bị để qua hậu phương trực tiếp rời khỏi ngụy cảnh không có người nào có thể đuổi theo bộ pháp của hắn phi thiên động địa cũng khó có thể nhìn tới bóng lưng của hắn t i ê n bối trên đời này đến cùng có hay không tiên lý nhược ngu trở lại đỉnh núi hướng huyền thiên cơ thỉnh giáo thế nhân đều đang hỏi tiên có cùng vô đều không trọng yếu chỉ cần mọi người kiên định tín nhiệm cho rằng tiên lộ có thể thực hiện thẳng tiến không lùi đi xuống là được rồi huyền thiên cơ thản nhiên nói thế giới này đã từng là có tiên tương lai cũng tất nhiên là có tiên mà bây giờ à cũng chỉ có hắn cùng triệu linh nhi mấy cái trường sinh bất lao tiên những việc này huyền thiên cơ tự nhiên sẽ không nói cho lý nhược ngu phong lão nhân đến cùng đạt tới cảnh giới cỡ nào theo lý thuyết sống sáu nghìn năm quả thực chính là một cái kỳ tích không thành tiên bây giờ không có đạo lý chỉ sợ đông hoang thần thể đều không thể sống dài lâu như thế không thành tiên liền điên dại hắn có lẽ liền là loại tồn tại này đi huyền thiên cơ nhìn qua cử chỉ điên rồ lao ra điên cũng có chút cảm thán mặt trời chiều ngã về tây dáng chiều nhuộm đỏ hơn nửa bầu trời d i ệ p pham án lấy huyền thiên cơ nhắc nhở đi tới một đầu cực kỳ hoang vu trên dây núi nơi này có dại thành bụi dây leo khô đầy đất sư tôn thật là kỳ quái tiểu diệp từ từ lẩm bẩm nơi này so chuyết phong còn muốn hoang vua làm sao có thể có cơ duyên đúng lúc này hắn lập tức lên người chỉ thấy trên dãy núi hướng tây phương trên một tảng đá xanh lớn một cái tóc trắng xóa lao nhân chính nằm nghiêng ở trên đối mặt trời chiều hắn quần áo tạ tơi xem ra phi thường cũ kỹ căn bản không giống như là trang phục của thời đại này trong miệng đang thì t h ả o lấy cái gì đôi mắt giản mua v ẫ n đục treo hai hàng nước mắt lao g i điên vậy mà là lao già điên không thể nào diệp pham giật này cả mình làm sao cũng không nghĩ tới sẽ tại thái huyền môn bên trong gặp được hắn làm sao lại đến nơi này hắn không phải ba năm bước liền phóng ra ngụy cảnh đi địa phương khác sao nhà mình sư tôn thật sự là liệu sự như thần thế mà ngay cả sống sáu nghìn năm vô tung vô ảnh lao già điên bóng dáng cũng có thể đoán trước đến hắn ánh mắt nhìn dưới ánh tàn dương đỏ máu dây leo khô quấn quanh đá xanh chim rừng về tổ một mảnh thế tĩnh lao già điên nằm ở trên tảng đá lớn đối mặt trời chiều trong đôi mắt già nua có vô hạn quyền luyến đồng thời có thần sắc thương cảm hai hàng nước mắt tại mặt già bên trên lộ già phá lệ bắt mắt đây vốn là một cái kinh thiên động địa cái thế cường giả sáu ngàn năm trước cũng đã tại đông hoàng khó tìm đối thủ mà giờ khắp này lại co quắp tại nơi này khô gầy thân thể run lầy bầy làm cho lòng người sinh đồng tình cùng thương hại tiền bối tuy nói diệp p h ạ m là tôn lấy huyền thiên cơ ý tứ lại tới đây nhưng khi hắn nhìn xem lão già điên như một cái gần đất xa trời lao nhân thời điểm trong lòng rất là đồng tình nhưng lại không biết như thế nào trợ giúp lao nhân này lão già điên ngẩng đầu nhìn hắn một cái sau đó lại quay đầu nhìn về phía sắp chìm xuống mặt trời đỏ thế gian hết thể tựa hồ cũng khó mà gây nên chú ý của hắn chỉ có vầng mặt trời đỏ quạch như máu kia mới khả năng hấp dẫn hắn toàn bộ tâm thần một năm kia tà dương như máu trời tuyền khắp huyết ngày đó vạn vật tàn lụi trời tuyền vất lạc Lão già điên sống lớn tuổi như vậy lại không ngừng trôi nước mắt đôi mắt giả nua như đều vần đục tiền bối chuyện đã qua đã vô pháp vắn hồi người chết đã chết rồi hay là nghị thoáng mốt chút đi d i ệ p phang khuyên bảo nói đông nhiên tà dương hoàn toàn biến mất chìm xuống núi ngay tại huyết sắc tà dương biến mất sắt na lao già điên trong hai con ngươi đột nhiên bắn ra hai vệ ánh sáng trói mắt lập tức xuyên thủng hư không thương cảm chi sắc giấu kỹ hắn nhảy vọt một cái ngồi dậy hắn giống như là biến thành người khác như tuyệt thế lợi kiếm ra hơi phong mang tất lộ để trên dãy núi hoàn toàn yên tĩnh tất cả chim thú đều nơm nớp lo sợ diệp phàm cảm thấy cường đại áp bách nếu như không phải hắn ủng sẽ vượt qua linh bảo nhục thân giờ phút này chỉ sợ đã xương cốt đứt gãy gần trong c ă n g tấc lão già điên giống như núi cao lưu chuyển ra áp lực khổng lồ không cách nào tưởng tượng khí tức của bọn hắn hắn ngóng nhìn diệp phàm sau đó một phát bắt được diệp phàm cánh tay hai mắt lập tức trở nên thâm thúy diệp pham tới linh linh dùng mình lạnh lẽo một cái lao già điên này thật đáng sợ loại áp lực này để hắn căn bản là không có cách kiếm động một cái giờ khắc này hắn thậm chí có tế ra tổ sư tóc suy nghĩ chỉ là hắn hay là đem cái này nhất nghiệm đầu đẻ xuống hắn tin tưởng tổ sư không có lý do hại hắn lao già điên ở trên người hắn phất một cái trong chốc lát trời tuyển thánh nữ bóng hình nổi lên sống sờ sờ đứng ở giữa không trung mắt ngọc m à m ngải thân thể nhẹ nhàng phong thái như ngọc tuyệt mỹ vô song rất sống động gần như hoàn mỹ d i ệ p pham nghẹn họng nhìn chân chối đây là như thế nào một loại thần thông nhẹ nhàng phất một cái liền gọi ra sống sờ sờ bóng hình thật sự là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy lao già điên lại phật vô tận bạch cốt lít nha lít nít h xuất hiện tại trên dây núi ngày đó huyền thiên c ơ tại trên chín ngọn núi thánh bản thân nhìn thấy hai cốt tất cả đều hiện ra ngày xưa huyền thiên cơ tế r a thanh đồng quan tài nhỏ lấy thái cổ trên thánh sơn chín loại thánh dược quá mức cao điệu chưa dẫn xuất kinh khủng hoang lại dẫn xuất trời tuyển thánh nữ cũng cái khác hoang nô hôm nay huyền thiên cơ phất một cái liền đem loại này ấn tượng l à c ấn đến diệp p h ạ m trên thân xem như cho lão già điên cùng diệp p h ạ m một cái cơ duyên hoặc là hàng chữ mật tàn thiên hoặc là chặt đứt quá khứ cơ hội đến tột cùng có thể hay không nắm chắc cái cơ duyên này cái này cần nhìn riêng phần mình duyên phận 22. i m ư chương 523, b í chữ hành tàn thiên 27. i m ư ơ sáu ngàn năm trước t r ờ i tuyển thánh địa cường thịnh vô so tinh anh đông đảo nâng toàn phái chi lực đánh vào thái cổ thánh địa tìm kiếm con đường thành tiên lại không mớn kia vừa đi chính là tuyệt lộ t r ờ i tuyển thánh địa xóa tên khỏi thế gian bây giờ thương h ả i tăng điển thế gian mênh mông mênh mang chỉ còn lao già điên một người ngày xưa thân h i ế u thành vô tận thi cốt mỹ lệ cao khiết trời tuyển thánh nữ cũng thành thái cổ thánh địa dưới hoang nô sau một cái thảm chữ cao minh lao già điên nhìn qua vô tận bách cốt đột nhiên ôm lấy đầu lâu của mình t h ố n g khổ thét dài lên như con sói cô độc bi thương khóc ha ha ha cuối cùng hắn lại ngửa mặt lên trời phá lên cười giống như điên cuồng không thành tiên liền điên dại hắn khi thì khóc khi lại cười như ngày đó lần đầu gặp nhau lúc không k i ể m chế được nỗi lòng để người cảm giác phải đáng thương lại đáng tiếc chơi tuyên thánh nữ đoan trang tú lệ có một không hai quần phương để tinh n g u y ệ t đều muốn ảm đạm phai mờ đứng ở không trung vô tận bạch cốt âm khi âm u giống là chân thật g á n g lâm ở đây vây quanh lão già điên chuyển động trang diện vô cùng quỷ dị khiến người ta cảm thấy dùng mình bên cạnh diệp phàm lập tức minh bạch ngày xưa tổ sư chính là tại cái này vô biên vô hạn khủng bố bạch cốt vây quanh dưới đi ra thái cổ thánh địa cũng nhìn thấy phong hoa tuyệt đại trời tuyển thánh nữ bởi vậy mới có hiện tại một màn lão già điên phát ra một tiếng trầm muộn gầm nhẹ sau đó đột nhiên mà khâu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào trời tuyển thánh nữ còn có những cái kia bạch cốt trong con ngươi bắn ra hai đạo hào quang sáng trói lại ở trên bầu trời khắc dưới một chữ đạo sau đó hắn ngẩng đầu mà đứng hai tay chậm chạp mà hữu lực huy động tất cả bóng người đều bị khắc ấ n trong hư không trở thành một bức đồ án to lớn bên trong bạch cốt vô tận núi thây huyết hải chính giữa trời tuyển thánh nữ áo trắng như tuyết mái tóc đen xuân dài như thác nước sinh động như thật giống như là có linh hồn cái này hậu phương d i ệ p phàm trong lòng giật mình lấy hư không vì đồ ghi ấn linh vận loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy hôm nay tận mắt nhìn thấy thực tế để người rung động lao già điên hai tay huy động lại có đạo khí tức đang lưu truyền ban g một tiếng chấn âm phát ra hãn tại kia bức đồ án khắc xuống một cái tiên chữ quang hoa sán g lạ cái kia tiên chữ giống là có ma lực kỳ dị đem trong bức vẽ bóng người tất cả đều chiếu giỏi ảm đạm xuống đến cuối cùng phảng phất chỉ còn một cái tiên chung quanh chỉ có một ít lờ mờ hư ảnh ngay cả trung ương nhất trời tuyển thánh nữ đều mơ hồ đồ án lưu chuyển ra mông lung khí tức tiên chữ đạo vận vô tận lại làm cho người ta cảm thấy đại đạo không cùng đạo pháp tự nhiên cảm giác lao già điên dội ra một chỉ điểm ở trên c h á n của mình trên bầu trời to lớn đồ án hóa thành một dấu ấn hướng tiến vào đầu của hắn trên mặt hắn lộ ra sướng vui giận buồn các loại khác biệt biểu lộ d i ệ p phàm trong lòng nghiêm nghị lao già điên đây là đang làm cái gì ba n g lao già điên c á i chán dấu ấn kia hiện hiện nội bộ bóng hình càng ngày càng ảm đạo chỉ lúc ư người khó mà ước u quang quá sâu. lâu sau lại lạng là là Lao loại Lao l tại đoạn cái tiên Diệp giật Già Điên Mãi Già Điên một chém Pham thâm mình, mà trữ. trí thủ thật càng khắc cho sán đoán. hoa đang hay Hắn dụng nhớ này, đến yên tĩnh. khứ, khó hòa đây để đó, mới này hắn ở trên tảng đá lớn nhẹ nhàng vỗ một cái lập tức có mông lung vầng sáng thoáng hiện hiện ra một bức thần bí đồ án không hề nghi ngờ giờ khác này hắn là s ơ n tỉnh cũng không phải là l u n g t u n g đập đá xanh diệp pham trong lòng giật mình ngưng thần quan sát hai mắt tuần tập thần quang vầng sáng ngông lung ở trên tảng đá lấp lánh chữ như là gà bới không lưu loát giống như đã từng quen biết nhìn xem phi thường nhìn quen mắt hắn có cảm giác cực kỳ quen thuộc thần bí cách bộ pháp diệp pham giật này cả mình bước đồ án này chính là phức tạp đạo văn vô cùng thâm ảo cùng không lưu loát hắn đã từng liền ghi tội bộ pháp của lão g i à điên nhưng là cùng cái này hoàn chỉnh đạo văn tương so trên lệnh thực tế quá xa đây mới thực sự là bộ pháp thần bí diệp phàm trong lòng kinh nghi không chừng lao già điên từ hắn nơi này lấy đi một đồ lại còn cho hắn một đồ dường như nghĩ không ai nợ ai giờ phút này dung không được hắn suy nghĩ nhiều tập trung toàn bộ tinh thần cố gắng đi nhớ này tấm hình chạm khắc thần bí vâng sáng ngông lung xông vào hai con mắt của hắn hóa thành đồ án khắc vào trái tim của hắn nay tấm bi độ dị thường thâm ảo cùng phức tạp diệp phàm bất quá diễn hóa một lần lập tức cảm giác trời đất quay cuồng cảnh giới của hắn quá thấp căn bản là không có cách lĩnh hội thâm ảo nhất đạo văn loại này bộ pháp nhất định là một loại vô thượng bí thuật hắn âm thầm giật mình đúng lúc này đá xanh vỡ nát hóa thành bột mịn không lưu lại bất cứ thứ gì lão già điên vươn người đứng dậy hướng sâu trong rẽ núi đi đến d i ệ p phàm kinh nghi bất định đi theo ở đằng sau lão nhân này mặc dù điên cuồng bị thương nhưng là cũng có lúc thanh tỉnh hắn đi tới thái huyền nhất định có đạo lý đây là một mảnh hoang sơn giã lĩnh so chuyết phong còn có phần hơn nhưng lại không phải chủ phong cũng không có bất kỳ cái gì thái huyền môn người ở đây tiến lên ước chừng hơn mười dặm lao già điên đột nhiên g dẫm chân một cái phía trước một cái trăm thước cao núi thấp lập tức vỡ ra giống như bị thiên thần lấy cự phủ lập bích qua hậu phương diệp phàm nghẹn họng nhìn chân chối một cước chi uy để người sợ hãi núi thấp nức thành hai nửa giống như rộng mở hai phiến đại môn lao già điên đi thẳng vào bên trong mê mê mang mang giống như huyền cảnh vậy mà có động thiên khác giống như là một không gian riêng biệt người nào dám xông vào ta thái huyền trọng đ i ệ n la lên âm thanh đột nhiên truyền ra d i ệ p phang ở đây d ừ n g bước không dám trước tiến vào số cái bóng người từ kia m ô n g lung không gian bên trong bay ra ngăn cản lão già điên từng đạo trói lọi quang mang vọt lên hướng về l ã o già điên phóng đi có thể thấy rõ ràng có cường đại s á c tấn già thiên lưới lớn các loại linh bảo mạnh mẽ tất cả đều tản ra ba động khủng bố nhưng là lão già điên phất ống tay háo một cái tất cả bảo vật tất cả đều hóa thành m ộ t mịn cây vốn không hề có một điểm đáng lo lắng chỗ có quang hoa toàn bộ diệt vong đơn giản mà tùy ý có thể nói không có phí một chút khí lực như là đi dạo trong sân vắng mới từ trong x ư ơ n g mù lao ra bảy tám đạo bóng người thấy thế tất cả đều h ã i nhiên thế nhưng là không có chờ bọn hắn lại làm bất kỳ phản ứng nào lao già điên khẽ quát một tiếng những người này toàn bộ bị đánh mất rơi rơi xuống đất mấy người kia đều là dâu tóc bạc trắng lao giả tuyệt đối là thái huyền môn trường lão nhưng là tại lao già điên trước mặt cùng sâu kiến không có gì khác biệt diệp phàm trong lòng nghiêm nghị lao già điên nếu như muốn giết người cường đại như thái huyền môn cũng đem biến thành núi t h â h u y i ế t h à i thây huyết hải râu hoang trừ nhà mình tổ sư bên ngoài chỉ sợ không có người ngăn lại được lao già điên nhanh chân tiến lên trực tiếp tiến vào phía trước trong sương mù diệp phàm cảm giác rất kinh dị thấy những lao nhân kia tất cả đều ngất đi hắn không có lo lắng nhanh chân xông về phía trước mê vụ tan hết đầy trời tinh thần n h i hiện, hiện. lại đến đều một cái sơn quốc bên trong ở đây có một tòa tế đàn to lớn phía trên khắc cấn có rất nhiều đạo văn c à n g có rất nhiều chữ cổ ghi rõ có đông hoang các bộ phân khu vực vượt môn d i ệ p phàm trong lòng giật mình hắn lập tức nghĩ đến vượt môn hai chữ nơi này nhất định là thái huyền môn trọng địa vượt môn nếu như có thể cung cấp đầy đủ nguyên kích hoạt đạo văn liền có thể từ đây vượt qua vũ trụ d i ệ p phàm như có điều suy nghĩ nhưng không có tiếp tục tiến lên đổi tới nơi này hắn không thể lại đổi tiếp bất quá hắn cũng không có rời đi mà là đứng ở một bên nhìn chăm chú lên lão già điên cử động thái huyền môn cơ r a diêu quang thánh địa chỗ khu vực thuộc về đông hoang nam bộ mà như giao chỉ thánh địa loại hình lại tại đông hoang đồ bắc nam bắc cách xa nhau đến cùng có bao xa không ai có thể nói rõ như thế khoảng cách tu sĩ cho dù có thể cưỡi cầu vồng mà đi cũng cần mấy năm khổ công quả thực để người đau đầu nếu như không có vực môn toàn bộ đông hoang căn bản là không có cách liên hệ địa vực thực tế quá lớn ở khu vực này trừ cơ gia cùng diêu quang thánh địa bên ngoài thuộc về thái huyền môn thế lớn nhất thế nhưng là bọn hắn dù sao không phải thánh địa khắc xuống đạo văn xa nhất cũng chỉ có thể đạt tới đông hoàng trung bộ cũng không thể đến cực bắc lão già điên leo lên tế đàn về sau cũng không có, có lợi dụng phía trên đạo văn mà là tự mình động thủ nhanh trong khắc cấn bên trên vô so phức tạp cách hoa văn cả tòa tế đàn răng rắc răng rắc rung động hắn bất quá là muốn lợi dụng nơi này hải lượng nguyên mà thôi đạo văn hắn hoàn toàn có thể tự mình khắc cấn lao già điên đến thái huyền môn đúng là nghĩ a vượt qua vũ trụ hắn đến tột cùng muốn đi đâu d i ệ p phàm phi thường kinh ngạc rất muốn biết đáp án này giờ phút này sắc trời hát cám sao lốm đốm đ ầ y trời trong sân cốc tế đàn cao lớn hoàn toàn là do ngọc đen xây thành trên mặt bản phi thường khoáng đạn lao già điên chập ngón tay lại như dao ở phía trên vẽ vẽ khắc khắc thần s ắ c phi thường chuyên chú mảnh đá bay tán loạn phức tạp đạo v ă n lít nha lít nhít in dấu thật sâu khắc ở bên trên thơm ảo vô so căn bản là không có cách xem hiểu trăng sáng treo cao trong sáng nguyệt hoa vương vai xuống vực môn nơi này chỉ có tiếng vang xào sạc ngọc đen trong suốt bị khắc ra từng tổ từng tổ thần bí đồ án diệp phàm ở bên quan sát muốn phỏng đoán nhưng lại cảm giác choáng váng liên hồi kia là vô tận không gian lạc ấn rất dễ dàng để người mê thất ở bên trong tiền bối ngươi muốn đi đâu diệp phàm lên tiếng hỏi thăm phanh tế đàn lay động một hồi huyền ngọc phun tỏa hào quang đạo văn bị nó khắc c n hoàn tất đã thành hình lao già điên vươn người đứng dậy đứng ở trung ương tế đàn tiền bối ngươi cũng phải cẩn thận a hắn lần nữa lên tiếng nói ngay một khắc này tế đàn bắt đầu rút ra năng lượng trôn dưới đất nguyên nở rộ quang huy như là từng vệ sóng nước c h ả y về tế đàn ngọc đen trong suốt không ngừng lấp lánh lao già điên chạm trổ vào đạo văn giống như là có sự sống không ngừng rung động tất cả đều thông linh sáng ngời lên hư không vạt mẹo không ngừng sụp đổ sau đó một cánh cửa đen ngòm rộng mở vực cửa mở ra thành công không biết nối tới phương nào thần trí rối loạn lão già điên nhấc chân bước vào xuất hiện tại yên tĩnh trong hư vô bên trong cái gì đều không thể cảm giác vĩnh hằng hắc á m vô biên yên tĩnh vực môn chậm rãi quan bế sau đó cả tòa tế đàn bắt đầu rút ra vô tận nguyên lực hy vọng tiền bối lên đường bình an diệp phàm trong lòng yên lặng nói một tiếng hướng chuyết phong đi đến lần này thật sự là hắn có rất lớn cơ duyên chỉ bất quá đi một chuyến liền được chân chính lao già điên bộ pháp thần bí Về sau, sinh sư sự sợ an liệu cho dù đánh không lại người khác, cũng có thể chạy thoát, sinh mệnh an toàn có cực chí có chút đánh không thể thoát, mệnh hộ. Nhà mình tổ sư liệu sự như thần, thậm chí để hắn hãi. toàn bảo dù để người lớn ẩn ẩn lại tổ lão già điên đã đủ cường đại vô tung vô ảnh nháy mắt mấy chục bên trong tùy ý xuất thủ thái huyền môn một đám trưởng lão căn bản không phải đối thủ nhà mình tổ sư lại ngay cả lão già điên cường đại như vậy người cũng có thể coi là kế tổ sư nếu là xuất thủ đến tột cùng sẽ khủng bố tới trình độ nào chẳng lẽ có thể đem trên trời nguyệt lượng h á i xuống tổ sư cảnh giới hắn không thể tưởng tượng cùng lúc đó vũng trên đỉnh huyền thiên cơ ung dung mà đứng ở trước mặt hắn có một bức hình chạm khắp thần bí chữ như là gà bới lấp loe không ngừng đạo văn phức tạp t h â m ảo vô tận chính là lao g i ả điên truyền cho d i ệ p phàm hoàn chỉnh bộ pháp cựu bí chim một hàng chữ bí tàn thiên dính đến thời gian lĩnh vực tồn tại điều này cũng làm cho ta có chút h i ế u kỳ có nhàn nhả tâm thanh âm vang lên chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 524, gần gà 27. cựu bí chi một hàng chữ bí danh xưng thế gian đi cực điểm không chỉ có có được thế gian thứ nhất cực tốc lại còn có thể bên trên v ọ t chín ngày dưới xuyên c ử u đù, bất kỳ cái gì một chỗ đều có thể đi được tiên thiên trận văn khốn không được vô thượng đạo pháp không chặn nổi cho dù bày xuống thập phương tuyệt trận cũng có thể ghé qua mà qua không có cái gì có thể ngăn cản chữ hành bí cực điểm thăng hoa khi tốc độ đột phá thế gian cực hạ đó chính là thời gian diễn hóa đã ở núi khác có thể công ngọc huyền thiên cơ dù l ĩ n h ngộ không gian phát tắc tốc độ vô song nhưng đối với thế giới này giống nhau tác dụng chữ hành bí vẫn là có mấy phân hứng thú hắn nhìn chăm chú lao già điên khắt xuống thần bí trận đồ ước chừng một trăm cái hô hấp trong óc vô số phủ văn sinh ra cực điểm thôi diễn nhẹ gật đầu lại lắc đầu tuy có chút thu hoạch lại thu hoạch không lớn lao già điên đoạt được chỉ là bí chữ hành tàn thiên cho dù toàn bộ lĩnh ngộ đối với hắn chỉ có lượng một chút tăng lên cũng không có chất trợ giúp muốn lĩnh ngộ thời gian còn cần hậu tích bạc phát tiến một bước lĩnh ngộ không gian lĩnh ngộ nhanh chi cực hạn huyền thiên cơ như có điều suy nghĩ nói tại cái này không có tiên không có trường sinh bất l a o thế giới bên trong thời gian đại đạo tuyệt đối là nghịch thiên tính đại đạo nếu là có thể bị hắn lĩnh ngộ cái gì chuẩn đế trí tôn tất cả đều không chịu nổi một kích chỉ cần đem thời gian gia tốc cái một ngàn năm hoặc là mười ngàn năm thậm chí một trăm nghìn năm cái nào trí tôn d á m cùng hắn chống lại không thể tiếp cận trực tiếp chết giả l i ê n truyền thế cũng không thể mà xem như tiên hắn cho dù thôi động thời gian đại đạo tuổi thọ của mình cũng tới tương ứng giảm b ấ t ngàn năm mười ngàn năm thậm chí một trăm nghìn năm đối với hắn tự thân đến nói cũng không có quá lớn quan hệ tiên giả mấy trăm ngàn mấy triệu thậm chí số ngàn vạn năm thọ nguyên giảm cái một trăm nghìn năm cũng không phải cái đại sự gì tiên trường sinh bất lão chỉ muốn lĩnh ngộ thời gian đại đạo tiên giả phía dưới đều là sâu kiến không gian thời gian huyền ảo vô tận để người mê mội huyền thiên cơ trong lòng các loại tư tưởng hiện lên đột nhiên trong lòng dừng lại ánh mắt nhìn về phía vực môn phương hướng nơi đó xảy ra ngoài ý muốn lúc trước lão già điên từ diệp phàm trên thân được ngày xưa trời tuyển thánh địa cố nhân các loại hình ảnh vong tình mà phải tình lấy lại nghị lực đem ký ức chém mất nhưng lại làm tình cảm càng phát ra khắc sâu lâm vào một loại huyền chi lại huyền không thể gọi tên thuế biến quá trình bên trong nếu là tại dĩ vãng loại này thuế biến tự nhiên vô cùng tốt chỉ là tại lăng không hư độ thời điểm liền xảy ra vấn đề lao già điên trên trán cái kia tiên chữ lập lọe tỏa ánh sáng lưu chuyển ra một cỗ thần bí năng lượng đem hắn bao trùm đây là một loại sức mạnh đáng sợ hư không chỉ một thoáng trở nên không ổn định bắt đầu dạn n ớ c trong bóng đêm vĩnh hằng lóe ra kỳ dị quan g hoa lao già điên ngửa đầu ngã quỵ rơi vào trong giấc ngủ sâu lạng lạng phi ê u phủ ở nơi đó không nhúc nhích trên thân bị một lớp vật chất dạng tơ bao trùm tất cả đều là từ cái chán tiên chữ a x u n g ra như kén sắp vượt qua vũ trụ nơi đây lại cực kỳ không ổn định chính là tai nạn to lớn đ ộ n g một tí liền sẽ phấn thân thoái cốt g i a n g g i á c g i a n g giác. vượt qua vũ trụ thất bại xuất hiện từng đạo khe lớn hư không sắp đến sụp đổ hư không vỡ nát đặt đến cực hạn chính là im ắng t r ố n vùi đại tượng vô hình sức mạnh mang tính hủy diệt nát bấy hết thảy tại thời khắc này lao già điên cường đại thể hiện ra ngoài trên người hắn kén lưu động ra kỳ dị quan g hoa chống lên một màn ánh sáng định trụ một vùng không gian frein lao già điên bị trấn ra ngoài lại xuất hiện tại thế giới hiện thực cũng không hề rời đi thái huyền môn bất quá ghé qua mấy chục bên trong mà thôi hắn rơi xuống tại một mảnh không người dây núi bên trên đúng lúc này phương hướng phía sau truyền đến tiếng vang đinh thai nhức góc quan g hoa ngút trời tòa kia huyền ngọc tế đàn băng liệt frein thái huyền môn bên trong một trăm linh tám tòa chủ phong tu sĩ đều bị kinh động vượt môn sở tại địa quang mang t h ị h liệt giống như là mấy chục tòa núi lửa tại đồng thời phun trào làm cho tất cả mọi người biến s á c đây là vượt môn bị mở ra không gian bị đánh xuyên vượt qua vũ trụ thất bại chẳng lẽ ta thái huyền đại nhân vật vượt qua vũ trụ lúc phát sinh ngoài ý mớn rất nhiều trưởng lao tất cả đều đằng không mà lên ngóng nhìn vượt môn sở tại địa cùng một thời gian thái huyền trưởng giáo cùng rất nhiều danh túc càng là c h ấ n kinh dạng này như vượt sâu biển lớn năng lượng ba động để bọn hắn đều cảm giác một trận bất an người nào tại mở ra vượt môn một vị thái thượng trưởng lão hỏi t h ă m hư không sụp đổ như là có người ở trong đó chỉ sợ giữ nhiều lành ít một vị khác thái thượng trưởng lão lộ ra vẻ kinh nghi bất định khoảng cách mấy chục dặm đối với huyền thiên cơ đến nói tự nhiên không phải khoảng cách ánh mắt của hắn đánh giá lao già điên chỉ thấy lao già điên thân bị kén bao khỏa rơi vào trạng thái ngủ say không nhúc ních không khỏi lắc đầu thánh nhân thậm chí thánh nhân phía trên tồn tại bọn hắn thuế biến cho dù là vô ý thức nó tán phát năng lượng hoàn toàn có thể làm hư không sụp đổ huyền thiên c ơ một vươn tay ra liền đem lão già điên từ bên ngoài mấy chục dặm bắt đến vụng trên đỉnh thổ sư ta trở về bên ngoài thật náo nhiệt diệp p h à m thanh nhâm im bặt mà dừng lão già điên không phải lăng không hư độ sao làm sao đến nơi này chẳng lẽ cái này thái huyền môn ồn ào náo động đều là bởi vì lão già điên lăng không đứng vững đưa tới lý nhược ngu cũng xuất hiện vô thanh vô tức nhìn về phía lao già điên lấy thần thức dò xét mà đi đạo tâm của hắn lập tức bất ổn cơ thể lại có muốn xé rách cảm giác tự nhiên đại đạo không lưu chuyển thuận lợi phía trước kén giống như là ma thai để hắn tim đập thình thịch tiền bối đây là hắn hít vào một ngụm khí lạnh liên tiếp hướng lui về phía sau ra mấy nhanh chân người này vượt qua vũ trụ thất bại bị ta bắt trở về huyền thiên cơ thản nhiên nói có diệp phàm ở một bên giảng lao già điên thân phận không thành tiên liền điên dại sáu n g h n năm trước cái thế cao thủ lý nhược ngu đ ộ n g dung khó mà giữ vững bình tĩnh bất luận kẻ nào biết đều muốn rung động lao già điên trải qua vô số cái thời đại có thể sưng một bộ cổ kinh sống nhân vật như vậy xuất hiện tại ta t r u y ế t phong bên trên không biết đối thái huyền là tốt hay xấu lý nhược ngu nhữ mày giờ phút này thái huyền trưởng giáo cùng một chút danh túc nhìn chằm chằm băng liệt huyền ngọc đài thật lâu không lên tiếng trong lòng tràn ngập rung động dạng n à y đạo văn quá mức thơm ảo rất khó lý giải chỉ sợ trong thánh địa vực môn cũng không gì hơn cái này rốt cuộc là ai chạm trổ vào lúc này thủ hộ ở đây mấy tên trưởng lao thanh tỉnh lại lập tức nhanh chóng nói ra trải qua cái gì nhất định là hắn thái huyền trưởng giáo cùng những danh túc này tất cả đều lộ ra kinh sợ sau đó không lâu thái huyền trưởng giáo cùng trong môn danh túc đều xuất hiện ở trên triết phong lý nhược ngu đem bọn hắn mời đến nơi đây lao già điên xuất hiện ở đây căn hệ trọng đại hắn không thể giấu giếm lý nhược ngu án lấy huyền thiên cơ ý tứ nói là lao già điên t ử hư không rơi xuống mà ra ngoài ý muốn xuất hiện ở trên triết phong trong mấy ngày kế tiếp hết thảy đều rất bình tĩnh thái huyền môn phong tỏa tin tức cũng không có lan truyền ra ngoài thái huyền môn bên trong già lão đem lão già điên xem như thánh vật c u n g phái chuyên người thủ hộ sợ bị người quấy nhiễu lao già điên rơi vào một loại trạng thái kỳ diệu bị kén bao trùm có năng lượng kỳ dị đang lưu truyền thái huyền môn một vị danh túc muốn d o xét kết quả bị chấn miệng phun màu tươi n g u y ệ n lao g i ả điên sớm một chút tỉnh lại không muốn xảy ra bất chắc diệp phàm âm thầm cầu nguyện trong mấy ngày sau đó vẫn như cũ không có một gọn sóng vô cùng bình tĩnh bây giờ t h u y ế t phong quật khởi địa vị tăng lên thu rất nhiều đệ tử kiệt xuất chủ phong bên trên không còn tiêu điều nữa mỗi đêm đều có những ngọn núi chính khác đệ tử tới bái phỏng diệp phàm kết bạn rất nhiều đệ tử trẻ tuổi cơ tử nguyện tức thì bị người như chúng tinh phủ nguyệt vây quanh một ngày này tinh phong người tới lại mời cơ tử nguyện cùng diệp phàm sau khi biết được tin tức này diệp pham lập tức nhũ mày bất quá cơ tử nguyệt lại thản nhiên cười nói nàng căn bản không sợ đối phương tìm phiền thoái cùng n g a y cơ tử nguyệt lại thần thần bí bí đối diệp huynh nói ta tổ gia ra, ra đến chẳng lẽ là nghĩ đón ngươi trở về sao diệp pham chậm rãi hỏi n g ư ơ i tổ gia ra, ra đến liền đến chính là thái tổ gia ra, ra đến cũng vô dụng hắn có tổ sư bạo bọc không cần lo lắng thân phận của mình không phải phong lão nhân xuất hiện ở trên triết phong thái huyền môn coi là có thể thủ ở bí mật nhưng là nhà ta còn có diêu quang thánh địa đều biết hiện tại mấy vị đại nhân vật đều đổi tới nơi đây tiếp xuống khẳng định sẽ có không tầm thường sự tính phát sinh viễn k h ô n g một cỗ hoàng kim cổ chiến xa nghiền ép lên thương khung ưu u mà đến trên chiến xa che kín vết đao lỗ tên bộc lộ ra vô tận tang thương cùng xa xưa khí tước một đời cơ gia cùng diêu quang thánh địa đại nhân vật đến thái huyền trưởng giáo cùng rất nhiều danh túc tự mình đón lấy nhưng hôm nay lại dẫn tới sóng gió ngập trời chín đầu màu xanh g a o long ngang qua thiên khung giống như r ạ o nước đúc kim loại mà thành màu xanh g a o kình lấp lóe tràn ngập cảm giác lực lượng chấn động lôi kéo một cỗ hoàng kim cổ c h i ế n xa ù ù nghiền ép mà đến chầm ngưng mà khí quyển như từ lịch sử trong bức họa s u n g ra diều quang thánh địa cùng cơ gia đại nhân vật cùng nhau mà tới ngồi chung một xa xuất hiện ở trên t r u y ế t phong thái huyền một trăm linh tám tòa chủ phong rất nhiều cường giả đều bị kinh động không ít trưởng lao hướng nơi này nhìn ra xa trong cung điện tàn tạ lao già điên không nhúc ních bị màu bạc trắng kén bao trùm chấn động ra một cỗ lực lượng thần bí để cả đỉnh núi đều tại đập theo cùng một nhịp giống như là một cái ma thai lại giống là một cái tiên t r ù n g khiến người ta cảm thấy t i m đập nhanh đây là một loại cảm giác khó có thể nói rõ diêu quang thánh địa cùng cơ gia đại nhân vật từ tiến vào tòa này cung điện liền biến sắc bọn hắn không có mở miệng trực tiếp ngồi trên mặt đất nhắm mắt chầm tư tập trung cao độ cảm ứng sáu ngàn năm trước nhân vật cái thế bây giờ hư hư thực thực nhất bản đối với bọn hắn đến nói là một loại lớn lao kỳ ngộ nếu là có thể tại loại nhịp đập này bên trong lĩnh ngộ r a vô thượng diệu đế sẽ hưởng lợi suốt đời nói không chừng có cơ hội thành tiên mà lúc này huyền thiên cơ đứng ở vùng trên đỉnh nào đó tọa độ không gian bên trong quan sát tỉ mỉ lấy bên cạnh triệu linh nhi hỏi khả năng lấy tạo hóa đại đạo phục chế thần dược có triệu linh nhi thanh âm thanh thúy vang lên gần gà mà thôi chưa xong c ò n tiếp tại r trên ư hư phương, n Vân Vũng đỉnh, không chung, lớn có thể hay không cùng địa phương, có bí ẩn động thiên.、Cái、này động thiên 10 điểm kiên g giữa Hòa Phi. thể hay huyền chi địa Cái điểm có có cố, l bí huyền, cái h h huyền thiên h í n là lấy đại cơ p p lực mở ra đến. t ạ cái này động thiên bên trong có núi có nước có hồ có đỉnh một mảnh thế ngoại đảo nguyên c h i cảnh cũng có thần long kỳ lân bạch hồ các loại dị thú chơi đùa chơi đùa phun ra nuốt vào tu luyện mà tại lầu các thủy t ạ bên trong huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi ung dung mà đứng gân gà huyền thiên cơ nhàn nhạt lên tiếng trải nghiệm lấy hai chữ này hàm nghĩa như thế nào gân gà an vào vô vị bỏ thì lại tiếc linh nhi lấy tạo hóa đại đạo từ không sinh có sáng tạo ra cùng bất tử thần dược hoàn toàn giống nhau thần dược đến lại như thế nào sẽ là gân gà cử chỉ phu quân mời xem triệu linh nhi khẽ cười một tiếng quanh thân tạo hóa thần quang bốc lên không thôi hóa thành tạo hóa thần thủy đinh đinh thùng thùng rơi xuống hình thành một mảnh hồ nước một đoá sen xanh y ế u ớt chui ra mặt nước một lát sau thanh liên nở rộ bên trong hiện ra một loại thánh quả tương tự mặt trời nhỏ ánh vàng rực rỡ hồn viên thiên thành như hải nhi to bằng nằm đấm chính là hoang cổ cấm địa chín loại thánh dược chi bốn quá dương thánh thuốc huyền thiên cơ khẽ vươn tay thần dược rơi vào trong tay của hắn tản mát ra mê người hương thơm có bạch h ồ nghe hương thơm vị thân hình như điện trong chớp mắt liền đến huyền thiên cơ trên vai dùng đến mềm mại đáng yêu mấy có thể hóa ra nước ánh mắt trông mong nhìn chằm chằm huyền thiên cơ tiểu hồ ly người đây cũng không thể ăn huyền thiên cơ lắc đầu lấy ra một hạt tam c h u y ể n kim đan đút tới tiểu hồ ly trong miệng dùng tạo hóa đại đạo sáng tạo ra thần dược hắn lại là không cho tiểu hồ ly lắc lắc cái đôi u lộ ra vui vẻ thần sắc nhảy cách huyền thiên cơ bả vai lại đi tìm thần lòng cùng kỳ lân chơi đ ù a nhìn qua linh hồ rời đi triệu linh nhi cười nói phu quân động thiên phu quân làm chủ dù cho là bên ngoài thế giới quy tắc cũng không được đi vào linh nhi có thể lấy tạo hóa đại đạo sáng tạo ra thần dược đến chỉ là triệu linh nhi chậm rãi đi tới từ huyền thiên cơ trong tay tiếp nhận thần dược một chỉ bắn ra rơi xuống mấy dặm bên ngoài trong hư không v o a anh giang giắc vũng trên đỉnh đột nhiên mây đen dày đặc lôi tiếng nổ lớn có hồng sắc thiểm điện từ trong hư không rơi xuống uy thế cực lớn qua trong dây lắt liền đem thần dược bổ cái vỡ nát làm sao rồi chuyện gì xảy ra đây là thiên kiếp làm sao lại có thiên kiếp vũng trên đỉnh bởi vì lấy lao già điên nguyên nhân có diêu quang thánh địa cùng hoàng cổ cơ gia đại nhân vật đến tự nhiên không thiếu kẻ thấy nhiều biết rộng lập tức nhận ra trên trời đỏ lôi chính là thiên kiếp cái thiên kiếp này đến cũng đ ộ i vàng đi cũng đ ộ i vàng diệt đi thần dược lại biến mất không còn tam tích phảng phất chưa hề xuất hiện qua đây là có chuyện gì lôi kiếp tại sao lại biến mất chúng người đưa mắt nhìn nhau chưa bao giờ thấy qua cái này cùng chuyện lạ có không ít đại nhân vật không muốn song tốn thời gian một lần nữa nhập chuyết phong trong cung điện xếp bằng ở lao già điên trước mặt nộ đạo vợ cũng có chờ đợi một lát từ đầu đến cuối không gặp lôi kiếp chỉ là cái này vụng trên đỉnh phát sinh sự tình lại thành một chuyện lạ để các đệ tử nói chuyện say x ư a phu quân hiện tại đã biết rõ đi động thiên bên trong triệu linh nhi lên tiếng nói thật đúng là gân gà huyền thiên cơ lắc đầu một mặt bất đắc dĩ bất tử thân dược mỗi một gốc đều là độc nhất vô nhị giữa thiên địa chỉ cho phép có một gốc bất tử thần dược triệu linh nhi lấy tạo hóa đại đạo tại hắn động thiên bên trong sáng tạo ra bất tử thần dược có bất tử thần dược đủ loại đặc tính có thể dùng người trường sinh kéo dài người thọ nguyên nhưng cái này bất tử thần dược một khi rời đi hắn động thiên thế giới bại lộ đến thiên đạo bên dưới thì sẽ bị thiên đạo c h ố không dùng trời tự sẽ hạ xuống lôi phạt hủy đi cái này lẽ ra không nên tồn tại ở thế gian ở giữa một bụi khắc thần dược cho nên nói cái này tạo hóa đại đạo sáng tạo ra bất tử thần dược là một loại gân gà ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc bất quá ngược lại là có cái khác tác dụng huyền thiên cơ tự đ ủ nếu là trong cơ thể hắn động thiên biến thành đại thế giới tự nhiên cần vô tận sinh linh có cùng hắn mật thiết tương quan lại không thể trường sinh nhưng vĩnh vĩnh viễn xa đợi tại hắn thế giới bên trong ăn vào bất tử dược thu hoạch được tính hạn chế trường sinh đây cũng là một loại rượu dụng hoặc là huyền thiên cơ lấy tiểu động thiên bao c u ố n bị tạo hóa đại đạo sáng tạo ra tồn tại đem nó làm ban thưởng cho đệ tử pháp bảo nếu đệ tử gặp nạn có thể phá mở động trời nên tới thiên kiếp d i ệ t sát địch nhân giống như lại là gân gà cần gì phải như vậy phiên phức một sợi tóc giải quyết sự tình quanh co qua khúc khó chịu tốt không thú vị thôi huyền thiên cơ lắc đầu không đi nghĩ tạo hóa đại đạo sự tình hai người ra động thiên thế giới chính gặp diệp phảm cùng cơ tử nguyệt diệp phàm thấy huyền thiên cơ cung kính lời nói hai người các ngươi là tại tranh cái gì huyền thiên cơ nhìn về phía diệp phàm tay bên trong một cái thiệp mời dạng đồ vật sự tình là như vậy thổ sư diệp phàm đem mình thu được tinh phong mời sự tình cùng huyền thiên cơ nói một lần hắn không muốn đi chỉ là cơ tử nguyệt thích nhất tham gia náo nhiệt giật dây lấy diệp phàm đi tinh phong ước hẹn huyền thiên cơ cười nói cơ hội như vậy có thể nào không đi vừa vặn gặp một lần đông hoang nam vực thanh niên tuấn kiệt cũng không nên cho tổ sứ mất mặt uy uy u i nghe thấy nha nhà ngươi tổ sư đều nói cơ tử n g u y ệ t duyên dáng yêu kiểu da như mỡ đông hàm răng óng ánh hai mắt có rơi linh khí lôi kéo diệp phàm liền hướng tinh phong mà đi dù sao cũng không có chuyện gì liền đi xem một chút đi diệp phàm nói thầm trong lòng âm thanh cũng liền đáp ứng người dẫn đường không có đem bọn hắn dẫn lên tinh phong chủ phòng mà là đi tới một mảnh núi phụ ở giữa nơi đây d ã núi tú lệ cảnh sát cứu mỹ sương mù như khói lượn lờ tại đỉnh núi chân núi thì nước chảy dốc rách dây leo giả cùng cổ mộc rất là ưu tĩnh phía trước trên thảm cỏ thơm một chút nam nữ trẻ tuổi ngồi trên mặt đất mỗi người trước người đều có một cái bàn gỗ bày đầy trái cây cùng rượu ngon đinh đinh thùng thùng một người trong đó nam tử áo lam ngay tại phủ đàn hai tay phất động như hồ điệp nhẹ nhàng làm cho người ta cảm thấy linh động mà nghĩa nhẹ nhàng cảm giác ngón tay xẹt qua dây đàn tiếng nhạc y ê u mỹ mà động nghe khiến tâm linh người ta yên tĩnh nhìn thấy diệp p h ạ m cùng cơ tử nguyệt đến nam tử á o lam đình chỉ phủ đàn người đầu tiên đứng lên những người khác đi theo hướng về phía trước nên đón hai vị đến đầy khắp núi đồi hoa cỏ đều trong lúc nhất thời xinh đẹp nam tử á o lam không phải thường k h á c h khí trên mặt tiêu dung mời hai người nhập toạng hán giá người cao bất quá hai mười bốn mười lăm tuổi dáng vẻ một thân quần áo màu xanh nước biển theo gió phất phới lời nói màn không nhiều làm cho người ta cảm thấy cảm giác nhu hòa và linh động Có thể người ó có i loại đặc biệt nam này n lam mặc một tử chất, rất đặc áo à khí dễ d cùng n g rút này g người ắ n quan sinh ra hệ, h để cảm. có Ta bế quan hai năm n hai hôm dư, tên là hoa vân phi cùng với tên có chút gần như mây trôi như gió h ư u h ư u thổi cho người ta cảm giác không linh mà lại mờ ảo hoa huynh nói như thế làm ta xấu hổ tuy có nguyên nhân nhưng dù sao cũng là ta đã thương tinh phong đệ tử đã đối phương lấy lễ để tiếp đón rất là k h á c h khí diệp phàm đương nhiên phải lấy lễ đáp lại ta cũng không phải là già mồm những năm gần đây tinh phong cường thịnh khiến không ít đệ tử tự mãn cùng tiêu hành coi là thái huyền bên trong tinh phong độc tôn rất là không tốt ta sớm có nghe thấy diệp tiểu huyền đệ vươn ngón tay giáo thực tế là bọn hắn gieo gió gật bão chẳng trách người khác nói đến ta còn muốn cảm tạ ngươi để bọn hắn tỉnh lại một phen hoa vân phi rất thành khẩn nho nhã bên trong mang theo khí chất linh động để người như m ộ t xuân phong d i ệ p pham sớm có nghe thấy tinh phong chi chủ liền họ hoa tại thái huyền sử thượng có một nửa t r ư ở n g giáo xuất từ tinh phong mà cái này một nửa bên trong có một nửa là họ hoa có thể nói tại thái huyền môn trung hoa họ có địa vị vô cùng quan trọng trên thực tế thái huyền khai phái tổ sư liền họ hoa bởi vậy họ hoa mặc dù thế lớn nhưng cũng không người cảm thấy quá phân thậm chí cho rằng lẽ ra như thế mọi người tương hố làm lễ về sau ngồi tại trên thảm cỏ thơm hôm nay ta bêu xấu gậy một khúc hướng chuyết phong bồi tội như vậy một bút bỏ qua về sau hai mạch ở giữa ở trung hòa thuận hoa vân phi hai tay k h ẽ vớt cổ c ầ m đinh đinh thủng thủng tiếng nhạc truyền ra như thanh tuyền tại dưới đêm trăng chạy xuôi làm cho tâm thần người thanh tĩnh đây là một khúc tạ tội có nhất định ngụ ý bất quá đối với diệp p h ạ m đến nói chỉ có thể nghe ra nhất định ý cảnh mà không biết ở trong điện cố Cơ tử Nguyệt tại bí mật truyền ta nói, n bí âm, hoa ớ tới, cái này h vân phi mạnh phi Diệp Phạm nghiêm thường. bên nghe trong lòng nghiêm nghị, hắn mặc dù biết hoa vân phi Hoa Diệp biết dù ở mặc vì â Vân n khẳng định bất phạm, nhưng là không nghĩ cường như Phi phạm, Phi Hoa tới lại cường đại bất là vậy. v tinh phong c h i chủ đấu tôn thiên phú siêu tuyệt mười tám tuổi lúc liền trở thành tinh phong thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân hai mươi hai tuổi lúc thái huyền một trăm linh tám tòa chủ phong cùng thế hệ bên trong đã không người nào có thể áp chế hắn ngoại giới đều cho là ta hạo nguyệt ca ca bị ướp lệnh hai mươi năm kỳ thật hắn từng bị già lao bí mật mang đi ra ngoài lịch luyện qua cùng hoa vân phi từng có một trận chiến cơ gia thân thể cơ hạ o nguyệt hai năm trước đã từng đại chiến qua hoa vân phi kia là một trận thiên tài ở giữa quyết đấu thân thể mặc dù c h â n thế nhưng cơ hạ o nguyệt hay là trả giá một chút đền bù mới đưa hoa vân phi đánh bại mạnh như vậy đại d i ệ p pham rất giật mình đúng vậy trừ thân thể bên ngoài người đồng l ứ a rất khó áp chế hắn thiên phú dị bẩm ta hạ o nguyệt ca ca bỏ ra rất nhiều sức lực mới đưa hắn chiến bại sớm muộn cũng có một ngày hắn nổi danh c h ấ n đông hoang thần dưới hạ thể gần như vô địch cơ tử nguyện tâm thầm gật đầu nói lúc này hoa vân phi hai tay nhẹ nhàng tại dây đàn bên trên phủ động như hành vân nước chảy như tiên vụ lay động làm cho người ta cảm thấy cảm giác kỳ h ảo phi thường tuy là nam tử nhưng lại so nữ tử còn muốn linh động đàn tấu ra tuyệt mị t r ư ơ n g nhạc như thanh tuyển chạy c u ộ n cuộn như n g u y ệ t hoa lưu chuyển mà xuống một mạc mông lung h ả i hòa yên tĩnh khúc đàn lại phát họa ra như thơ như họa diệu cảnh Tất cả mọi người đây ắ m chìm chim mà Một mi đảm, cả tức con có chút khiếp đảm, nhưng cuối cùng trước. hấp hỏa khiếp nhưng hạ không trong tới. ngay dẫn vẫn xuống, dừng đàn đó, đó đều đó sau Sau bị là l ở u quanh một m tiếng rát, trọn con có hoàng xuống, đàn dẫn rát, ngắn ngủi nửa khắc đồng khắp hồ, trọn vẹn có mấy trăm con chim chóc rơi bị vẹn ấ trăm trên thảm có thơm, đứng ở cổ cầm trước. rơi chim cầm con chóc có cổ vào đứng Đây ở là một loại k ỳ cảnh hoa vân phi không linh như tiên cả người như chuông thiên địa chi linh t u ệ để bách điều chiều bái cùng cảnh giao h ò a như cùng vùng trời nhỏ này hợp một nhìn thấy cảnh tượng này diệp phàm cũng khó có thể bình tĩnh cái này hoa vân phi tuyệt không phải người thường hắn âm thầm hỏi ngươi ca ca là t h ầ n thể chiến bại hắn còn cần bỏ ra rất nhiều sức lực hoa vân phi cũng tu thành một loại thượng cổ đại n ă n g dị tướng trận chiến kia qua đi hắn bê quan hai năm vào ngay hôm nay ra chắc hẳn càng thêm thâm bất khả c h ắ c trừ ca ca bên ngoài ta nghĩ ở khu vực này bên trong người cùng thế hệ không có người nào là đối thủ của hắn một khúc cuối cùng bách điểu lại không muốn rời đi tại phụ cận phiến nhưng bay múa bằng thêm một phân cảnh đẹp cái này tên là hoa vân phi người trẻ tuổi xem ra không linh như tiên trung linh g ụ c tú cầm kỹ cũng là không sai chỉ là vụng trên đỉnh triệu linh nhi nhìn qua hoa vân phi chân mày hơi nhữ lại linh nhi lại ở trên người hắn cảm nhận được một loại không thoải mái khí tức không thoải mái khí tức huyền thiên cơ nhắm lại thu hút lập tức minh bạch triệu linh nhi ý tứ ngoan nhân truyền thừa nuốt thiên ma công cung tạo hóa đại đạo vừa vặn tướng giam khó trách linh nhi sẽ cảm giác được không thoải mái huyền thiên cơ đánh giá hoa vân phi yếu ớt nói chúng ta cũng quá khứ góp tham gia náo nhiệt nói không chừng sẽ mời hắn chơi một cái trò chơi chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 526, t h a â n thể quyết đấu 27. n à y khúc chỉ ứng thiên thượng có nhân gian có thể được mấy lần nghe l i ê n tại huyền thiên cơ quan sát mọi người thời điểm tinh phong phía trên diệp phàm vỗ tay tán thắm nói hoa huynh thật là thiên nhân vậy khúc động tiên sơn bách điều triều bái thực tế để người sợ hai thán phục cùng bội phục quá khen bất quá là vì di tình giã tính mà vì tính không được cái gì hoa vân phi giơ ly rượu lên nói nguyện tinh phong cùng triết phong ở trung hòa thuận mọi người nâng chén đối ẩm một phái hài hòa cảnh tượng thời đại hoang cổ truyền thừa xuống cơ gia danh chấn đông hoang cơ gia tiểu thư tại ta thái huyền làm khách thực tế có chút lãnh đạo hoa vân phi nâng chén đối diệp phàm bên cạnh cơ tử nguyệt mỉm cười hoang cổ thế gia tiểu thư cái thân phận này lập tức khiến người khác chấn động cơ tử nguyệt cũng không cảm giác ngoài ý muốn trên thực tế t h u y ế t phong bên trên không ít đệ tử đều hiểu rõ thân phận của nàng chớ đừng nói chi là tinh phong chi chủ hấu tôn nàng n ở nụ cười xinh đẹp trên má trái g i a o động ra một cái lún đồng tiền nhỏ nói ta gọi cơ tử nguyệt cơ thủy cơ tử khí đông lai tử nguyệt lượng nguyệt cơ thủy diệp phàm trong lòng hơi động hắn chưa từng có hỏi qua cơ tử nguyệt trong nhà sự t ì n h giờ phút này sinh ra rất nhiều nghi vấn thế giới này người cũng biết cơ thủy sao người không biết sao cổ lão đông phương có một con sông tên của nàng gọi cơ thủy tại đông hoàng phi thường nổi danh từ trước cửa nhà ta chạy qua tính toán thời gian ít nhất đã chạy xuôi năm mươi ngàn năm cơ tử nguyệt mắt to chấp động lên tia sáng kỳ dị d i ệ p phàm trong lòng kinh nghi thời gian này quá xa xưa tuyệt đối viễn siêu trên địa cầu ngày xưa đầu kia cơ thủy cũng không biết mình sinh thời có thể hay không lại trở lại địa cầu ta sớm nên đi b á i phòng tử nguyệt tiểu thư chỉ là bởi vì vừa vừa xuất quan mà thôi ta cùng ngươi ca ca không đánh nhau thì không quen biết nói đến cũng không tính ngoại nhân hoa vân phi cười nói đứng dậy nói ta đi nên đón mấy vị quý khách các ngươi ở đây tiểu tọa không vững hoa huynh viễn nên ta cùng đã đến nơi đây cảnh trí ưu mỹ hoa mộc tơi mát kỳ thạch la liệt đ ỉ n h đài tô điểm cách đó không xa đồng bình mà tới mười mấy người có nam có nữ đều khí chất bất phảm nam anh tuấn nữ tử tuyệt mỹ phảng phất giống như người trong trốn thần tiên hạ n g u y ệ t ca ca làm sao tới cơ tử n g u y ệ t nhỏ giọng thầm thì trốn đến diệp p h ả g phía sau triết phong có sáu ngàn năm trước nhân vật cái thế ngủ say dẫn tới diêu quang cơ gia các thế lực lớn đều có đại nhân vật tới đây hội tụ ở nơi đó đồng thời những n à y thế lực lớn bên trong đệ tử kiệt xuất cũng có người tới thái huyền ở trong liền bao quát đông hoang thần thể cơ hạ n g u y ệ t diêu quang thánh địa t h á n h nữ cùng với các môn phái trẻ tuổi anh kiệt hoa vân phi cười nên đón tiếp lấy đem mười mấy người dẫn ở đây từ nguyệt cơ hạo nguyệt một thân áo tím bồng bềnh tĩnh như minh nguyệt khí chất siêu trần thoát tục như là thần tiên như có vô tận quan g điểm bao phủ mang theo hắn n ó n g nhìn cơ tử nguyệt hạo nguyệt ca ca cơ tử nguyệt cười ngọt ngào từ diệp phàm sau l ư n g đi ra nhảy nhảy nhót nhót chạy tới ôm lấy cơ hạo nguyệt một cánh tay ngươi làm sao lại cùng với hắn một chỗ cơ hạo nguyệt sắc mặt vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt lại có chút b ứ c nhân nhìn về phía diệp phàm ta vì cái gì không thể cùng với hắn một chỗ cơ tử nguyệt nhữ mũi ngọc tinh xảo bất mãn lay động cơ hạo nguyệt cánh tay đến đây mười mấy người có thể nói đều là anh kiệt tất cả mọi người nhìn về phía cơ hạo nguyệt cùng diệp phàm trong đó bao quát diêu quang thánh địa thánh nữ cũng ở đây có thể nói dung nhan chim s a cá lặn dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường như trích tiên lâm trần xinh đẹp mà xuất trần cơ hạo nguyệt không nói gì thêm đi về phía trước mấy nhanh chân nhìn gần diệp phàm nói trải qua mấy ngày nay muội muội ta một mực ở cùng với ngươi diệp phàm ngồi ngay ngắn tại chỗ đó không có đứng dậy nói một câu nhân thần cộng phẫn lời nói nói không sai ăn ở đều cùng một chỗ ngươi đang nói cái gì cơ hạo nguyệt mặc dù sắc mặt bình tĩnh giống như một vầng minh nguyệt trong sáng treo ở chỗ này nhưng là đôi mắt bên trong lại có quang hoa lấp lóe phi thường bước nhân thật có lỗi nói nhầm ý của ta là chúng ta một mực kết bạn mà đi cơ h ộ i chưa từng tách ra ngươi r a hỏa này không nên nói lung tung cơ tử nguyện n ệ n hắn một chút ở xa vụng trên đỉnh huyền thiên cơ cùng triệu linh nhi liếp nhau đều là nhịn không được cười lên người tên đồ nhi này thật là có tính cách triệu linh nhi khẽ cười nói tiểu diệp tử r a hỏa này tại người ta ca ca trước mặt cùng người ta mội mội làm mập mờ, mờ đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ à. ngươi nhìn xem đi hắn chịu lấy tội phu quân không ngăn trở triệu linh nhi hỏi cái này chưa chắc là một chuyện xấu huyền thiên cơ giải thích nói lần này đến đây đều là đông hoang nam vực thanh niên tuấn kiệt có thể tại dạng này trường hợp lộ lộ mặt xoát xoát danh vọng cũng là một chuyện tốt bên kia cơ hạo nguyệt nghe diệp phàm lời nói hai con ngươi thần quang trong trẻo áo tím phất phới nhìn chăm chú diệp phàm không biết suy nghĩ cái gì đ ô n g nhiên biển xanh h i y ề n hiện sóng nước lấp loáng một vầng minh nguyệt từ từ bay lên trăng sáng mọc trên biển dị tướng tại cơ hạ nguyệt phía sau nổi lên như nước nguyệt hoa hướng về diệp phảm lưu chuyển mà đi hạ nguyệt ca ca n g ư ờ i đang làm gì cơ tử nguyệt giật mình vội vàng ngăn cản nhưng là cơ hạ nguyệt sau lưng biển xanh lại lưu chuyển ra một đạo ba quang định trụ nàng hậu phương tất cả mọi người rất kinh ngạc không nghĩ tới cơ hạ nguyệt thi xuất dị tướng đôi cái này không có tiếng t â m gì thiếu niên xuất thủ diêu quang thánh nữ đôi mắt đẹp mở thật to nháy mắt cũng không nháy mắt ngóng nhìn trăng sáng mọc trên biển dị tướng hoa vân phi như có điều suy nghĩ muốn ngăn cản nhưng cuối cùng không có xuất thủ trăng sáng mọc trên biển chính là thượng cổ đại năng dị tướng uy lực không có thể phỏng đoán giờ phút này hắn lại dùng cái này h ạ n thế dị tướng tới đối phó một cái không có tiếng t â m gì thiếu niên để chung quanh các thiên tài anh kiệt không thể không kinh ngạc s ạ o nhôn bị xét đánh d i ệ p pham lấy làm kinh hãi không muốn bị tôn làm thần thể cơ hạo nguyện trực tiếp hướng hắn xuất thủ cái này vượt qua hắn cùng dự liệu của tất cả mọi người hắn mặc dù là thánh thể kim sắc bể khổ cực kỳ phi phạm không giống bình thường nhưng lại không thi triển ra được chỉ có thể ở trong cơ thể hắn hiện hiện hắn cũng không cho rằng kim sắc bể khổ là một loại dị tướng hắn cảm thấy đây chỉ là một loại bản nguyên lực lượng tu thành chân chính dị tướng còn cần thời gian giờ phút này hắn công kích mạnh nhất có lẽ chính là đem vạn vật m â u khí dẫn động ra bất quá nghe cơ tử nguyệt nhàn d ỗ i giải thích diệp p h à m cũng biết nếu thật là đem huyền hoàng m â u khí tế ra đến sau đó tất nhiên là vô cùng vô tận truy sát đoạt bảo huyền hoàng m ô khi quá mức chân quý chính là đại đế chuyên môn đồ vật dù cho là thánh địa c h i chủ nghe nói cũng sẽ nhịn không được lấy lớn l ớ n nhỏ trực tiếp cấp đoạt cho dù sau lưng của hắn có tổ sư che chở cũng đủ hắn chịu đến lúc đó sinh hoạt căn bản không được căn bình đây hết thệ đều phát sinh ở điện hỏa thạch hoa ở giữa mọi người cũng không kịp làm ra quá nhiều phản ứng ánh trăng như nước thoáng qua mà tới rừng ở diệm phàm phụ cận cũng không có rơi xuống đi cơ hạo nguyệt như là thần tiên trên đỉnh đầu có chín đạo quang điểm lượn lờ như thần vương nhìn chăm chú diệp phảm ánh mắt l a n g lệ vô so bên cạnh cơ tử nguyệt thở phào một cái kêu lên hạ o nguyệt ca ca ngươi đang làm gì mau dừng lại ngươi tu có ba cái bí cảnh hắn bất quá là luân hải bí cảnh tu sĩ mà thôi tại sao phải dùng dị tướng tới thử hắn những người khác giật mình nghĩ lầm cơ hạ o nguyệt thật muốn lấy trang sáng mọc trên biển đánh giết cái này yên lặng vô danh thiếu niên đâu hoa vân phi đi lên phía trước nói hạ nguyện huynh mau đem dị tướng thu hồi ngươi vì thân thể không cần dùng cái này đến uy áp diệp tiểu huynh đệ các ngươi thật sự cho rằng ta đang thử thăm dò hắn sao cơ hạo n g u y ệ t không có quen người một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào diệp phàm lộ ra vẻ mặt ngứng trọng nói ta đúng là lấy dị tướng c h â n áp hắn nhưng lại nhận ngăn cản ánh trăng không có rơi xuống đi cái gì hậu phương tất cả mọi người biến sắc cái này sao có thể rất nhiều người ngay lập tức nghĩ đến cơ hạo n g u y ệ t đang nói dỡn cơ hạo n g u y ệ t nói tới là thật k hoa vân phi không có tiếp tục ngăn cản cả người lộ ra không linh vô so áo lam phiêu động hắn giống như là nhập tĩnh hiển nhiên đang cẩn thận cảm ứng đến cái gì diêu quang thánh nữ vì diêu quang thánh địa kiệt xuất nhất nữ đệ tử như minh châu tỏa hào quang làn da hóng ánh quanh thân có hào quang lượn lờ tiên khu trội hơn duyên dáng yêu kiểu như một gốc thần sen nở rộ cả người khí chất phiêu miểu tuyệt sắc dung nhan phi thường bình tĩnh nhắm lại đôi mắt đẹp cũng tại cẩn thận cảm ứng cơ hạo nguyệt trên đỉnh đầu vầng trăng sang kia nhẹ nhàng nhất chuyển một mảnh nguyệt hoa như là sóng nước chạy sôi mà xuống hướng về diệp phàm phóng đi thế nhưng là lại như vừa rồi như vậy như nước nguyệt hoa đ ừ n g t ồ n diệp phàm trước người cũng không có rơi xuống giống như là nhận ngăn cản n g u y ệ t ban chấn động giống như là có mảng lớn trắng đoán vũ mao vương vai xuống từng mảnh đóng ánh mơ hồ trong đó có tiếng len ken phát ra nhưng mà y nguyên trắng đoán ánh trăng bị định ở nơi đó khó mà ép xuống bị lực lượng vô hình giam cầm tại phía trước thương thương thương vầng trăng sáng kia lại c h ấ n n g u y ệ t nhận như mang bán ra ca ca cơ tử n g u y ệ t kêu sợ hãi nhưng bị định trụ thân hình không cách nào ngăn cản hoa vân phi lộ ra sắc mặt khác thường hắn đã từng cùng cơ hạo n g u y ệ t đại chiến qua tự nhiên sẽ hiểu này lưỡi đa uy lực thế nhưng là dưới mắt phát sinh sự tình để mọi người trận mắt lũ l ư ớ i n g u y ệ t nhận như ánh sáng lại như điện chớp lại chém mãi mà vẫn không làm gì được mặc dù ép xuống nhanh bước đến diệp p h ạ m phụ cận nhưng y nguyên bị ngăn cản ở cho tới bây giờ tất cả mọi người lộ ra chấn kinh c h i sắc một cái không có tiếng t â m gì tiểu tu sĩ làm sao có thể ngăn lại được thần thể công kích vì sao lại dạng này ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở diệp phàm trên thân đều lộ ra vẻ giật mình và nghi hoặc tất cả mọi người minh bạch cũng không phải là trang sáng mọc trên biển dị tướng chỉ là hư danh đây là thượng cổ đại năng sáng tạo uy lực phi phạm cho dù cường giả tiền bối đều khó mà đón đỡ có thể tùy tiện c h ấ n thành m ộ t mịn cảm giác của ta quả nhiên không có sai lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã cảm thấy không thích hợp cơ hạo n g u y ệ t trong lòng tự nói chạm cơ hạo n g u y ệ t trên đầu minh n g u y ệ t chấn động chậm rãi chuyển động phía sau hắn tiến biển mãnh liệt sóng lớn ngập trời hướng về diệp p h à n bay tới giờ phút này diệp phàm cảm giác rất kỳ dị trong cơ thể hắn kim sắc bể khổ đang c u ộ n trào sấm xét màu tím đang đan sen nghĩ muốn xông ra đến nhưng lại không cách nào làm được hắn không biết như thế nào dẫn đạo thế nhưng là lại có một cố lực lượng vô danh chặn g ra ngăn t r ở đối phương dị tướng hiện trường chỉ có chính hắn minh bạch đến tột cùng là chuyện gì đây là hoang cổ thánh thể đang quyết đấu đông hoang thần thể bích màu lam v ô n g dương phun trào phụ cận có thể nhổ tung ngọn núi phá tan mặt đất cũng có thể giam cầm hết thảy để tu luyện ba cái bí cảnh cường giả như x a vào đầm lầy bên trong khó mà động đậy một chút thế nhưng là biển xanh không có cầm cố lại diệp phàm lại bị định tại nó trước người kinh đào rơi xuống sóng biển bình phục nháy mắt gió hêm sóng lặng ngay một khắc này v â n g trăng sáng kia chậm rãi nặng nề g h hạ xuống đây là trăng sáng mọc trên biển dị tướng cường đại nhất đòn sát thủ truyền thuyết minh n g u y ệ t có thể di sơn đ ả o hải xé rách thương k h u n g vỡ nát đại địa có thể tùy tiện chém giết cao ra bản thân một cái bí cảnh cường giả có không thể luân so vĩ lực luân hải bí cảnh có bốn cái cảnh giới đạo cung bí cảnh có năm cái cảnh giới có thể tưởng tượng dị tướng đáng sợ đến cỡ nào vượt qua bốn năm cái cảnh giới đánh giết cường giả được xương tụng hãn thế dị tướng nghe nói trăng sáng m ọ c trên biển dị tướng vĩnh còn lâu mới có được điểm cuối cùng vô bờ bến chỉ cần tu sĩ có thể tăng cao tu vi loại này dị tướng liền lại không ngừng thăng hoa càng đến hậu kỳ càng là đáng sợ minh n g u y ệ t chìm lập loại như ngọc quang huy nhu hòa giống như là từng mảnh từng mảnh vỡ vụn thủy tinh vương vai xuống lại như lưu ly bảy màu khúc xạ ánh sáng đầy trời h ó n g ánh vô tận tấn hoa nhao nhao dương dương như sáng long lanh ngọc hoa rơi xuống đem nơi này làm nổi bật ngũ quang thập sắc dâng lên thủy thải diệp kỷ cơ thể đau nhức bảo thể cũng khó mà chống đỡ được cảm giác giống như là muốn phấn thân thoái cốt vô tận hào quang vẩy xuống đem hắn định tại đ ư ờ n g trường khó mà động đậy một chút v â n g trăng sáng kia chậm rãi hữu lực chấn áp mà xuống muốn xé rách thân thể của hắn vỡ nát hồn phách của hắn m à diệt hắn linh thức trong lòng của hắn không cam lòng thánh thể chưa tu thành đối kháng xây ra ba cái bí cảnh t h ầ n thể tự nhiên khó mà chống cự hết thể đều là tu vi vấn đề cùng dị tướng không quan hệ lần này n g u y ệ t hoa đem diệp phàm bao phủ minh nguyệt treo tại nó hướng trên đỉnh đầu tựa hồ chấn động một cái liền có thể vỡ nát nó thể phách ẩm ẩm diệp phàm thể nội vông dương ngập trời lôi điện x e n lẫn rốt cục chấn động ra một cỗ năng lượng kỳ dị ngăn trở đáng sợ áp bách chậm rãi đem bên ngoài cơ thể n g u y ệ t hoa ma diệt đồng thời đem vầng trăng sáng kia chậm rãi trống lên khiến cho không ngừng lên cao ở đây tất cả mọi người chấn kinh lại chống đỡ trăng sáng mọc trên biển dị tướng cái này thực sự quá kinh người d i ệ p pha mình lại tại âm thầm kêu khổ hắn nhanh duy trì không được miễn cưỡng ngăn trở vầng trăng sáng kia mà thôi ta minh nguyệt có thể cựu chuyển bây giờ bất quá đệ nhất chuyển mà thôi còn có bắt chuyển ngươi đến thử xem ngươi có bản lĩnh đến bắt chuyển có thể thử nhìn một chút có huyền thiên cơ thanh â m ở trong sân vang lên huyền thiên cơ thân ảnh ra trong sân bây giờ đám người thất kinh cơ hạo n g u y ệ t càng là sắc mặt đại biến đáy lòng đột nhiên tuân ra thật sâu hàn ý chính là thanh â m này chính là người này hắn vĩnh viễn cũng quên không được ngày xưa hắn thần thể tu luyện có thành tựu h a n g hái đang muốn thử đao yêu tộc đại đế hậu nhân lại không muốn người trước mặt đột nhiên xuất hiện nhìn hắn một cái chỉ là nhìn thoáng qua hắn thậm chí không có phản kháng chỗ trống cái gì hải thượng sinh minh nguyệt cái gì thượng cổ dị tượng toàn diện không dùng hắn liền thẳng tắp từ trên trời rất xuống bây giờ hắn thế mà ở đây lại gặp người này ngươi không muốn ý đồ phản kháng cũng đừng ý đồ đào tẩu tại huyền thiên giáo chủ trước mặt ngươi làm bất cứ chuyện gì đều là phí công huyền thiên cơ đứng ở không trung thản nhiên nói huyền thiên giáo chủ ngươi muốn làm gì cơ hạo nguyệt mặt sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm mạnh định tâm thần hỏi rất đơn giản cùng cảnh giới cùng bản tọa đồ nhi đánh một trận nếu như ta không đồng ý đâu không có cái này t u y ể n hạng chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 527, h ầ u tử tin tức 27. huyền thiên cơ đến để mọi người kinh ngạc lập tức hoảng sợ huyền thiên cơ chỉ là l ặ n g lặng đứng liền có một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố bao phủ cái này phương viên m ớ i g i ả m toàn bộ không gian tựa hồ cùng hiện thực thoát ly thành một cái độc lập đ ộ n g tiên ở đây mỗi người đột nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chỉ cảm thấy lơi ư dao treo đỉnh tính mạng của bọn hắn nhận uy hiếp lớn nhất bọn hắn giống như trở lại tu hành nguyên điểm không có có thần lực không có có đạo hạnh như phàm nhân giống nhau yếu ớt bọn hắn cảm nhận được bất lực tựa hầu người trước mặt tùy thời có thể lấy đi tính mạng của bọn hắn mà bọn hắn cây vốn không thể làm gì vô luận là hoa vân phi hay là diêu quang t h á n h nữ hoặc là những thiên tài khác chỉ cảm thấy trong bọn họ tâm chỗ sâu nhất bí mật tựa hồ hoàn toàn bại lộ tại người trẻ tuổi này trước mặt thậm chí bọn hắn đều sắp không nhịn nổi hiện ra lá bài tẩy của mình liều mạng một lần đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi này cho áp lực của bọn hắn trước nay chưa từng có dù cho là thái huyền môn trường giáo diêu quang thánh chủ cũng tuyệt đối không có người trước mặt khủng bố cái này gọi huyền thiên giáo chủ người là từ đâu nhi đụng tới bọn hắn một cử động cũng không dám ánh mắt nhìn về phía cơ hạ o nguyệt cơ hạ o nguyệt mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía diêm phảm diệp phàm nhìn về phía huyền thiên cơ huyền thiên cơ khẽ gật đầu một trận công bằng quyết đấu mở màn cơ hạo n g u y ệ t trên đầu một vệ ánh sáng điểm óng ánh trói mắt ngoài ra còn có tám đạo quang hoa như ẩn như hiện nối liền cùng một chỗ giống như là một đỉnh vương miện hắn như một cái thần vương lâm b ủi trong cơ thể của hắn thần lực không ngừng áp xúc đến luân hải bí cảnh thực lực cơ hạo n g u y ệ t đỉnh đầu minh n g u y ệ t cựu chuyển quang hoa t ứ bán từng đạo g á n g lành lượn lờ ở chung quanh áp bách hướng diệp phàm mỗi một đạo g á n g lành đều như một tòa núi cao vô số g á n g lành chính là vô số ngọn núi cao một cái tiếp lấy một tọa lạc dưới cường đại vô song áp lực bao phủ diệp phàm ép tới diệp phàm cơ thể cốt ca cốt k á t rung động như muốn băng liệt tại chỗ cơ hạo n g u y ệ t không phải huyền thiên cơ đối thủ nhưng cũng không phải chỉ tu hành một năm lâu diệp phàm có khả năng tùy tiện ngăn cản đông hoang thần thể cái thế vô song chỉ có đồng dạng đẳng cấp thần thể mới có thể ngăn cản diệp phàm mặt sắc mặt ngưng trọng thể nội kim sắc bể khổ phun trào vông dương ngập trời sấm xét màu tím x e t lẫn một phái cuồng bạo khí tượng đột nhiên hắn luân hải bên trong buộc phát ra một vầng hào quang chói lòa giống như là một vòng kim sắc mặt trời buộc phát ra để vầng trăng sang kia ảm đạm không ánh sáng đông ngân s ắ c minh nguyệt bay thẳng mà lên bay ngược ra ngoài vọt tới cách đó không xa đỉnh núi diệp phàm cũng bay ngược ra ngoài liên tiếp lui về phía sau vài trăm mét đâm vào vài trăm mét bên ngoài trên vách núi đá đến tận đây mới dừng lại hắn cũng không nhận được tổn thương chỉ là bị một cỗ cự lực bắn bay đây là cái gì thể chất lại ngăn trở trăng sáng mọc trên biển loại này dị tướng cái này sao có thể không có người sẽ hoài nghi trăng sáng mọc trên biển đáng sợ kia vòng bay ra ngoài minh nguyệt rất nhanh liền chứng minh nó khủng bố lạc tại sơn đỉnh về sau ngân huy t r ặ n hắn ra như sóng nước dập dờn vô thanh vô tức ở giữa đem ngọn núi kia chống hóa thành m ộ t mịn cái này khiến rất nhiều người triệt để biến sắc thần thể thi t r i ể n ra trăng sáng mọc trên biển dị tướng lại bị tu sĩ này ngăn trở đây quả thực giống như là thiên phương dạ đàm trên thảm cỏ thơm những nhân vật thiên tài đó toàn đều khó mà bình tĩnh vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế hắn cũng không khác tướng thi triển làm sao có thể đối kháng trăng sáng mọc trên biển chẳng lẽ hắn cũng là t h ầ n thể truyền thuyết chỉ có thần thể nhưng vững vàng đón đỡ lấy dị tướng công sát cân sức n ă n g tài rất nhiều trong lòng người bình luận cơ hạo nguyệt lấy luân hải bí cảnh thực lực chuyển động minh nguyệt áp chế diệp phàm kết quả là minh nguyệt xông lên trời d i ệ p phàm cũng tương tự bị đụng bay cùng đông hoang thần thể cân sức ngang t ả i đây tuyệt đối không thể tưởng tượng đủ để cho người phát điên yên lặng vô danh tiểu tu sĩ đến cùng có như thế nào thể chất đáng sợ rất nhiều người đều đem ánh mắt tập trung đến trên người hắn cơ hạo nguyệt như mặt trời ban trưa lại có thiếu niên lấy nhục thân đối kháng nó dị tướng huyền thiên giáo chủ đến tột cùng là người phương nào đ ô đệ của hắn lại không kém hơn đông hoang thần thể lại có một thiếu niên thiên tài người này lại không giới ta thật là khiến người ta khó có thể tin được xưng tụng là một cái kỳ tích không thể tưởng tượng lại ngăn trở thần thể trăng sáng mọc trên biển dị tướng rất nhiều người ra nhiều tâm tư truyền qua nhao nhao dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem diệp phàm chỉ là bọn hắn vẫn là không dám nói chuyện chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ huyền thiên giáo chủ c h ư a mở miệng bọn hắn không dám mở miệng huyền thiên cơ đột nhiên mỉm cười cỏ thơm địa chu vây tất cả nụ hoa chỉ một thoáng toàn bộ nở rộ hương thơm r ạ c rào tiếu dung lại ẩn chứa sức mạnh kỳ diệu để bách hoa đồng thời thịnh phóng như gió xuân hiu hiu mưa thuận gió h ò a giữa sân cảnh sắc a n lành bầu không khí lúc trước k i ể m chế tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện các ngươi người trẻ tuổi nhiều h ọ gặp là chuyện tốt huyền thiên cơ nhìn phương xa một chút biến mất không thấy gì nữa chúng người đưa mắt nhìn nhau hồi lâu giữa sân bầu không khí mới sinh động hẳn lên hoa vân phi thần sắc khôi phục không màng danh lợi kích thích dây đàn lập tức coi ung dung tiên nhạc truyền ra như dầu mảnh thanh tuyển lưu lững lờ trôi qua lòng của mọi người tự dần dần yên tĩnh lại n h a u n h a u ngồi xuống cơ tử nguyệt cùng diệp phàm liền nhau cũng không có cùng cơ hạo nguyệt ngồi cùng một chỗ bất quá lần này đông hoang thần thể mặc dù nhữ mày nhưng cũng không nói thêm gì diều quang thánh nữ như minh châu tỏa hào quang làn r a hóng ánh giống như là cung điện trên trời tiên tử đi lạc vào phàm trần nàng cung diệp phàm cách một bàn nhẹ nhàng gật đầu truyền đạt một sởi thiện ý hoa vân phim ộ t thân áo lam nhẹ nhàng p ấ t phới như sóng nước lưu động hắn vươn người đứng dậy không linh như tiên có một cỗ phi thường đặc biệt linh động khí c h ấ t nâng chén nói chư vị đều là người bên trong a n h kiệt ngày khác chắc chắn danh chấn một phương cùng chỗ đông hoang nam vực nguyện chúng ta mãi mãi không là địch trên thực tế cái gọi là đông hoang nam vực mênh ngông vô ngẩn nghiêm cách thuyết bọn hắn vị trí phiến địa vực này vẹn vẹn nam vực một góc mà thôi mọi người cùng một chỗ nâng chén trừ tinh phong đệ t ử bên ngoài về sau mười mấy người tất cả đều là nhân vật thiên tài chính là các phái đệ tử tinh anh không nói kiệt xuất nhất cũng kém không nhiều tất cả mọi người minh bạch mãi mãi không là địch kia là không thể nào cùng chỗ phiến địa vực này các phái vì phát triển khẳng định sẽ có ma sát đến lúc đó bọn hắn những thiên tài này đệ tử sớm muộn cũng sẽ phát sinh va chạm bất quá thời khắc này bầu không khí lại là rất hòa hợp mọi người liên tiếp nâng chén trò chuyện vui vẻ nói không ít trong tu hành kiến thức càng là nói tới không ít bí ẩn vị lao g i ả đ i ê n kia n ă m đó thần uy cái thế lực áp các cừng giả không ai có thể ngăn cản nói đến năm đó ta diêu quang thánh chủ đều tại nó thủ hạ đại bại mà về không cách nào cùng tranh tài sáu ngàn năm trôi qua sớm đã là thương h ả i tăng điển ngày xưa vị thánh chủ kia sớm đã tự nhiên chết giả hóa thành c á t vàng không nghĩ trời tuyển phong láo nhân vẫn còn sống thật sự là không thể tưởng tượng nổi diêu quang thánh nữ lấy trắng đ o a n không vết bàn tay như ngọc trắng d ơ ly rượu lên nhẹ nhàng uống một mụm nhỏ có một phen đặc biệt động lòng người phong tình hơi ngước mắt lên như thiên nga cổ lộ ra chân nhắn mà tú mỹ mang trên mặt một tia mê người ý cười phát ra cảm thán như thế cơ hạo nguyệt nhẹ gật đầu nói sức mạnh của tháng năm là vô t ì n h nhất dù cho là nhân vật kinh thiên động địa cũng khó có thể ngăn cản cuối cùng rồi sẽ cắt đuổi trở về với cắt đuổi nói đến đây hắn thở dài một hơi nói năm đó nhà họ cơ chúng ta có ba vị đại nhân vật được xưng tụng kinh tài t u y ệ t diễm liên thủ đại thành phong l á o nhân y nguyên không phải nó đối thủ ba vị nhân vật tuyệt đỉnh t hai ỏ Nguyên có thể người cảm t h á nói bao bao bụi anh quay của Hai phong trong nhiêu thần như ngọc, bao nhiêu đại năng, chấn động thiên nhưng cùng sinh người n hạ, chỗ lịch kiệt, đại cuối tử vì vây, về sử. bẩm như vậy cũng sẽ không lộ ra diều quang thánh địa cùng cơ gia vô năng từ một phương diện khác nói rõ bọn hắn nội t ì n h thâm hậu cho dù năm đó không địch lại phong lão nhân cũng không có cái gì trên thực tế từ thời đại hoang cổ truyền thừa xuống thế lực lớn trong quá khứ xa xôi ấy đều đã từng xuất hiện sừng sững tại đỉnh cao nhất vô địch tồn tại bọn hắn không cần đặc biệt điểm ra đến khoe khoang vị lao già điên này thâm bất khả chắc không biết bây giờ đông hoàng có thể hay không có người nhưng cùng hắn địch nổi hoa vân phi như có điều suy nghĩ nói hãn tại ta thái huyền tự tay chạm trổ vào đạo văn muốn vượt qua vũ trụ những hoa văn kia thâm ảo vô so nghĩ đến lộ trình cực kỳ xa xôi thật không biết hắn muốn đi phương nào sau đó mọi người lại nâng lên thái cổ thánh địa cơ g a diêu quang thánh địa khương gia liên thủ đều không thể thành công toàn quân bị diệt để mọi người không khỏi cảm thán nâng lên hoang cổ cấm địa mọi người không thể tránh né lại nói tới thái sơ cổ mỏ nó ở vào đông hoang bắc vực À hệ thờ sơ làm tên đủ để chứng minh nó lịch sử xa xăm khó mà ngược dòng tìm hiểu vào vô số năm trước đây thái sơ cổ mỏ là đông hoang nổi danh nhất một cái nguyên mỏ về sau đào ra bất tường đồ vật kết quả trở thành bảy đại sinh mệnh vòng cấm một trong truyền thuyết vô tận năm tháng trước đây đào ra một chút tuyệt thế t h ầ n nguyên nội bộ phong lại sinh vật mạnh mẽ có có hình người giết chết tất cả mọi người thực tế để người cảm thấy không thể tưởng tượng được nghe nói nguyên hình thành cần thiết thời gian cực kỳ dài dòng buồn chán t r ễ nhất cũng tại thời đại thái cổ liền bắt đầu ngưng tụ thậm chí có thể truy tố đến thời minh cổ thật là khiến người ta không cách nào tưởng tượng những đệ tử trẻ tuổi này tập hợp một chỗ nói tới đều là các loại bí mật chuyện cũ tự nhiên cũng sẽ nói đến vấn đề về mặt tu hành sau đó không lâu mọi người nâng lên tu sĩ thể chất vấn đề sớm tại mấy năm trước đông hoang từng có truyền ôn thần thể tức sắp xuất thế mà lại không chỉ có một ví dụ duy nhất người ở chỗ này không hẹn mà cùng nhìn về phía cơ hạo nguyệt hỏi hắn phải chăng biết được còn có người khác mà ở trong quá trình này không ít người cũng đang đánh giá diệp phàm cảm thấy thiếu niên này rất có thể cũng là loại này thể c h ấ t hẳn là có hai người theo ta được biết một người khác tại đông hoang bắc vực khương gia cơ hạo nguyệt dạng này đáp khương gia một cái cổ lao thế gia ở vào nước gừng bên bờ danh chấn đông hoang từ đầu đến cuối ngật đứng không ngã làm ảnh này mênh mông vâu n g ầ n đại địa bên trên thế lực cường đại nhất một trong diệp phàm lập tức liền nghĩ đến tiểu đình đình cùng khương lao bá không biết bọn hắn đi khương già sau bây giờ vừa v ẫ n rất tốt phải chăng quen thuộc bên kia sinh hoạt thái sơ cổ mỏ khương gia giao chỉ thánh địa đều tại đông hoang bắc vực diệp phàm sớm có quyết định đến đó nhưng một mực đến chưa thể thành hàng không biết diệp h u n h phải chăng cũng vì thân thể l ú cái này, một c này ữ tử áo xanh mở miệng, ánh mắt mọi người đều trông lại, rất áo ánh đáp xanh miệng, người nhiều người đều muốn biết đáp án mở mọi lại, biết đều đều t h â nâng thể, thể, phàm phải khu h p cần gì phải đi i a sư chính lên à phàm phàm lấy bây giờ không phải Diệp thể không hạnh cuốn cùng, ta cùng không thể bằng. Diệp phàm thần h ta tự đắc đạo, đạo sắc cũng cuốn cùng, cũng bằng. giờ i một bộ rất t huyền ả n nhiên bộ dáng.、Cái、này, nâng h Cái lên bộ thiên cơ bọn hắn đều trầm m ặ t lại không nói gì vừa rồi huyền thiên giáo chủ khí thế quá mức khủng bố tính mạng của bọn hắn đều không vì mình nắm giữ loại này vô lực cục diện bọn hắn đã rất lâu không có cảm giác được có từng thấy lao già điên tuổi trẻ tuấn kiệt thậm chí cảm thấy phải huyền thiên giáo chủ khí thế so với lao già điên đến tựa hồ cao hơn không ít mà như vậy đại nhân vật lại là phàm thể tu luyện mà thành bọn hắn còn có cái gì dễ nói hoa vân phi mỉm cười nói ta lại gậy một khúc vì chư vị trợ tửu hướng hắn chuyển hướng nặng nề chủ đề để giữa sân càng thêm khoan thai trên thảm cỏ thơm mọi người nâng cốc ngôn hoan đều có chừng mực không có hỏi nhiều cái gì tiếng đàn lượn lờ như cao sơn lưu thủy như rộng hàn tiên khúc khiến người ta say mê không thể không nói hoa vân phi tài năng xuất chúng dây đàn tại hắn kia linh động dưới ngón tay bị thông qua các loại rượu âm dường như phát họa ra một bức như thơ như h ỏ a mỹ cảnh róc rách tranh tranh như thâm sơn chi thanh t u y ể n nhu nhu c h ầ m rãi như lỏng cây chi dòng nhỏ ngưng thần yên lặng nghe vui vẻ chi tình tự nhiên sinh ra nó vẫn xa xôi thăm thảm y như hành vân nước chạy sau đó tiếng đàn phiêu miểu phảng phất kéo xuống màn đêm ánh trăng vương vãi cung điện trên trời như ẩn như hiện giao chỉ trình gạp tiên tử nhanh nhẹn lượn lờ mềm mại thuận gió lang ba vũ động tiên phong thần thái động lòng người hoa vận lưu chuyển một khúc cuối cùng mọi người nhao nhao vỗ tay tán thưởng diều quang thánh nữ cùng diệp phàm cách xa nhau không xa như một gốc thần sen nở rộ cơ thể phóng ánh thản nhiên c ư ờ i nói như mỏng mây che đậy minh n g u y ệ t như gió nhẹ phật ngọc hoa mỹ lệ yêu kiều nàng hai con ngươi như nước cười yếu ớt truyền âm nói diêm huynh nếu là có khi cơ đi ta diêu quang ta tất quét dọn giường chiếu hoang lên d i ệ p phàm trong lòng hơi động cảm khái không thôi nếu là không có hậu trường hôm nay thể chất một khi bại lộ chắc chắn là xấu sự tình mà có tổ sư chỗ dựa tất cả mọi người chỉ có lôi kéo không dám đối phó hắn thật sự là giới đại thụ tốt hóng mát đúng lúc này cơ tử nguyệt mắt to c h ấ p động nhẹ nhàng truyền âm nói việc nơi này về sau Các c a ta nghĩ mời ngươi đi chúng ta cơ ra làm khách cùng một thời gian lại có mấy đạo thần n i ệ m chuyển đến đối diệp phàm lấy lỏng muốn cùng hắn tiến một bước trò chuyện diệp phàm một một lần ứng cũng không có đáp ứng trước mắt hắn hay là quá yếu khi lấy tu luyện làm chủ đúng lúc này có người vội va đến đây nói một tin tức yêu tộc đại năng khổng tức vương xuất thế tìm tới cơ ra một bàn tay đem cửa biển đập nát đem cơ ra đại môn tung bay có khác một con khỉ c ư ớ p cơ ra số phân bảo khố mọi người t r ấ n kinh chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 528. phân loạn hai m ư khổng tước vương xuất thế đem cơ ra đại môn tung bay đây tuyệt đối là một cọc sự kiện lớn về phần có hầu tử trộm cơ ra bảo khố sự tình tại chuyện này trước mặt đều thành việc nhỏ từ thời đại hoang cổ truyền thừa xuống thế g i a từ đầu đến cuối ngật đứng không ngã nội tình chi thâm hậu không thể tưởng tượng vô tận tuế n g u y ệ t đến nay có rất ít người dám tới cửa khiêu khích đem hoang cổ thế ra cửa biển đập nát đem đại môn tung bay đây là hậu quả cực kỳ nghiêm trọng là không cách nào tưởng tượng sự kiện lớn cùng ngày liền truyền khắp nam vực gây nên sóng to gió lớn đông hoang nam vực xuất hiện như thế phong ba lập tức để phiến địa vực này không bình tĩnh náo động khắp nơi khổng tước vương người thế nào chính là yêu tộc đại năng tám trăm n ă m trước tung hoành nam vực đánh đâu tháng đó yên lặng nhiều năm tất cả mọi người cho là hắn tọa hóa không muốn lần nữa xuất thế hắn trực tiếp đối hoang cổ thế ra xuất thủ chấn kinh tất cả mọi người hắn đến cùng muốn làm cái gì cái này cùng sừng sững tại đỉnh cao nhất nhân vật c ố có khó có thể tưởng tượng lực ảnh hưởng mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị người chú ý sẽ bị cho rằng tại truyền đạt một loại tín hiệu rút dây động d ừ n g chẳng lẽ yêu tộc muốn đối cùng nhân tộc khai chiến không thành người khác nhau giải đọc ra khác biệt ý tứ nam vực lập tức khẩn trương lên từ thời đại hoang cổ truyền thừa xuống cơ gia chính là nhân tộc thế lực cường đại nhất một trong loại này quái vật khổng lồ đủ để diệt đi vô số quốc gia khổng tước vương hắn đến cùng muốn làm gì dạng này khiêu khích cơ gia sẽ sinh ra khó có thể tưởng tượng hậu quả bất quá rất nhanh liền có tin tức thông linh chi sĩ truyền r a ẩn tình hết thể đều bởi vì yêu đế hậu người mà lên khổng tước vương là vì nhan như ngọc ra mặt mấy tháng trước cơ gia tại ngụy quốc vây giết yêu tộc muốn đoạt được yêu đế thánh binh có đại yêu chết oan chết u ổ n g nhan như ngọc phá vây mà đi tuy là yêu tộc đại đế hậu duệ nhưng là dù sao quá khứ vạn năm tuế y nguyệt thương h ả i tăng điển lại quá khứ huy hoàng cũng không có khả năng vĩnh viễn kéo dài nhan như ngọc đi xa tha hương tìm cường giả yêu tộc che chở kết quả ít có người thực tình tiếp kiến thậm chí có người biết nàng có yêu đế thánh binh về sau muốn mưu đoạt tới tay thân là yêu tộc đại đế hậu đại tao nộ như thế tình cảnh thói đ ờ i nóng lạnh có thể thấy được chút ít nhan như ngọc tìm nơi nương tựa khổng tức vương lúc vị này yêu tộc đại năng đang lúc bế quan nhận được tin tức về sau trực tiếp mở ra tám trăm n ă m tử quan ra gặp nhau nói rõ phải vì nàng đòi một lời giải thích đập nát cơ ra cửa biển tung bay đại môn đây đã là sự kiện cực kỳ nghiêm trọng mấy ngàn năm cũng chưa chắc phát sinh một lần khổng tước vương không có xâm nhập cơ da đó là bởi vì loại này quái vật khổng lồ thâm bất khả chắc nếu là bị xa vào cho dù là yêu tộc đại năng cũng khó có thể toàn thân trở ra cơ gia tức giận ngay tại ngày đó truyền xuống tất sát lệnh danh túc ra hết muốn vây giết khổng tước vương cho dù khổng tước vương danh khí lại lớn tám trăm năm trước quét ngang nam vực cơ gia cũng vô pháp nuốt xuống khẩu khí này thế nhân đều biết thánh địa cùng hoang cổ thế gia nội tình không cách nào ước đoán cho dù suy yếu nhất lúc mỗi đến thời khắc mấu chốt cũng chắc chắn sẽ có bất thế cao thủ xuất hiện hóa giải ách nạ chớ đừng nói chi là bây giờ đang ở tại thời kỳ cường thịnh cơ gia thâm bất khả chắc tất nhiên muốn truy sát khổng tước vương đây thật là chuyện động trời khổng tước vương cố ý lập vi a xung đột chính diện cơ gia cao thủ nhiều như mây khẳng định không thể ngăn cản nhưng là khổng tức vương sẽ không chờ lấy bị đánh chỉ sợ cuối cùng sẽ không giải quyết được gì khổng tức vương đây chính là được xưng là đại năng tồn tại đến tột cùng ai ăn thiệt thòi còn khó nói bất quá cơ gia xác thực nắm giữ chủ động dù sao quá to lớn tất cả mọi người đang nghị luận quan điểm không giống nhau kỳ quái con khỉ kia làm sao nghe giống tề thiên đại thánh người khác đều đang chăm chú khổng tức vương diệp phàm lại đối trộm người ta bảo khố con khỉ kia sinh ra một loại như từng nghe nói cảm giác trộm bàn đạo trộm kim đan trộm tiên ngưỡng đại thánh gia yêu nhất làm sự t ì n h chính là trộm không cầm đồ của người khác diệp phàm trong lòng lẩm bẩm miệng bên trong lộ ra một tia nụ cười cổ quái tề thiên đại thánh bảy mươi hai biến nổ ngàn cái khỉ mau biến hóa ngàn con khỉ bản sự thích hợp nhất làm một chuyến này làm chỉ cần biến thành cơ gia đại nhân vật dáng vẻ đi cơ gia bảo khố có người nào dám ngăn trở cũng không biết vị lao tổ tông này làm sao bị phát hiện không phải là giả lý quỳ gặp thật lý quỳ ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười chỉ sợ nhà mình tổ sư đột nhiên rời đi cũng là bởi vì lấy phát giác được tề thiên đại thánh tin tức d i ệ p phàm trong lòng suy nghĩ trở lại t r u y ế t phong nơi nào cũng không có ra ngoài hãn được huyền thiên cơ trước khi rời đi chuyên âm yên lặng ở trên t r u y ế t phong đợi củng cố thần kiều cảnh giới đợi cái này dối b ở i mấy ngày trôi qua về sau chính thức bế quan súng kích bị ngạ cảnh nhân thể hảo diệu vô tận tu sĩ không nghĩ bị khốn tại bể khổ nghĩ thăm dò đến cái khác nhân thể bí cảnh nhất định phải cường độ bể khổ chỉ có xây ra thiên mạch nằm ngang ở bể khổ phía trên thông hướng bị n g ạ mới là thoát khỏi cái này một khốn cảnh cơ sở chỗ đây chính là thần kiều cảnh giới một cái phi thường mấu chốt cửa ải thế nhưng là thiên mạch sinh trường ngang qua hư không đến tột cùng kéo dài đến nơi đó mới có thể đến đạt bị n g ạ có ít người cuối cùng cả đời cũng vô pháp nhìn xuyên hư vô bị vây tại thần kiều một phía này không cách nào vượt qua bể khổ đây chính là mê thất chi h o ạ n thậm chí nghiêm trọng nhất lúc nam thịnh hội bị tước đoạt linh giác mất hết trở thành vô c h i vô giác phế nhân là đáng sợ nhất đại đa số người kết thiên mạch lúc đều sẽ gặp phải mê vụ chặt đường không biết nên thông hướng p h ư ơ n g nào bất quá không nghiêm trọng lắm ổn định lại tâm thần liền có thể ghé qua mà qua không cách nào cản trở mà diệp phàm tu hành đến bây giờ một mực cũng rất thuận lợi có thể nói không cái gì khó khăn chắc trở tại đăng lâm thần kiều trước căn bản không có thụ vây nhận hạn chế cho đến đến cửa này chắc chắn sẽ phát tác đến lúc đó đem có vô tận mê vụ xung ra hư hảo che đậy linh giác ngăn chở hắn con đường phía trước đây là nghiêm trọng mê thất c h i h o ạ đây là huyền thiên cơ tự mình báo cho tại diệp phàm diệp phàm nhất định phải tập trung thần nghiệm gõ hỏi nội tâm từ đó đạt được tâm linh thăng hoa liên tại hắn củng cố thần kiều cảnh gõ hỏi nội tâm sau một ngày khổng tước vương đột nhiên g á n g lâm thái huyền sẽ tại thái huyền làm khách cơ ra một tên thái thượng trưởng lão tươi sống đánh nát đây quả thực là một trận động đất tin tức bắt đầu vừa truyền ra tất cả mọi người đều hít một hơi lanh khí khổng tước vương cái này rõ ràng chuẩn bị đại chiến một trận không phải đánh nát cửa biển quét cơ ra mặt mũi đơn giản như vậy cơ ra thái thượng trưởng lão là như thế nào tồn tại tuyệt đối là danh phủ kỳ thực đại nhân vật dậm chân một cái tất nhiên chấn động một phương rất ít có bị đánh giết bởi vì ảnh hưởng thực tế quá lớn khổng tước vương vậy mà ngay trước rất nhiều người trước mặt xinh xinh đánh chết cơ gia thái thượng trưởng lão cái này hoàn toàn là một trận cuồng phong bạo vũ là không thể tưởng tượng sự kiện lớn khổng tước vương q u á cường đại đem cơ gia thái thượng trưởng lão đánh chia năm xẻ bảy từ thời đại hoang cổ truyền thừa xuống thế lực lớn trong môn thái thượng trưởng lão tu có đến cùng sâu bao nhiêu khó mà ước đoán nhưng là khổng tước vương lại như thường đánh giết cái này thật khiến người ta cảm thấy rút rẩy tất cả tu sĩ đều kinh hãi đang đàm luận chuyện này lúc đều cảm thấy trận trận hà n khí khổng tước vương có chiến lược như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa phải biết tám trăm năm trước hắn liền tung hoành nam vực khó có địch thủ không sai phải biết hắn nhưng là được xưng là đại năng tồn tại cái gì là đại năng pháp lực ngập trời đánh đâu thằng đó đây mới là đại năng khổng tước vương xuất thủ chấn động đông hoang nam vực liên quan tới sự tích của hắn một vừa phù hiện bị người một lần nữa đào móc ra chuyện cũ năm xưa m ộ tu sĩ tầm thường không hơn trăm năm hơn sinh mệnh mà thôi tám trăm năm đối với rất nhiều người mà nói thực tế quá xa xưa có lẽ đọc lấy đến bất quá là một con số một cái ký hiệu mà thôi nhưng chân chính nghĩ kỹ lại kia là một đoạn rất dài lịch sử diệp phàm không có thấy tận mắt đến một màn này nhưng khổng tước vương khí thế lại cho đợi tại triết phong hắn lưu lại thật sâu ấn tượng khổng tước vương cùng thiên địa hợp một một tiếng gầm rung động non sông thanh âm như sóng lớn vô bờ một ngọn núi đều bị nó âm tùy tiện c h ấ n vỡ nghe bên cạnh đệ tử thảo luận 800 năm thời gian này lúc diệp phàm liên tưởng đến bến bờ vũ trụ nếu là lui ra phía sau 800 năm còn ở vào tống triều thời kỳ có thể nói rất xa xưa cùng dài dàng dặc tám năm trước khổng tước vương liền đã từng chém qua diêu quang thánh địa hai vị tiếng t â m lừng l â y đại nhân vật nam đó dẫn phát sóng to gió lớn bị diêu quang thánh địa trọn vẹn truy sát năm mươi năm nhưng không có có thể giết h ắ n vào niên đại đó h ắ n kinh lịch vô số trận đại chiến có thể nói uy hiếp đông hoang nam vực bên trong lực ảnh hưởng lớn nhất một trận chiến thuộc về cùng diêu quang thánh chủ quyết đấu cả thế gian đều chú ý kia nhất chiến kinh thiên động địa nhật nguyệt vô quang khổng tước vương cùng diêu quang thánh chủ trọn vẹn kịch chiến ba ngày ba đêm kết quả sau cùng là chưa phân thắng bại tuy là ngang tay nhưng đủ để ngạo thị thiên hạ dù sao thánh địa c h i chủ chính là đông hoang thân phận người cao quý nhất hắn như vậy trốn đi thật xa chính là trận chiến kia chân chính thành t i ể u hắn vô thượng uy danh được tôn là đại năng diệp phám nghe tiền nhân sự tích trong lòng không khỏi sinh ra mạnh lên mãnh liệt suy nghĩ một ngày nào đó hắn cũng muốn thành t i ể u đại năng nắm giữ vận mệnh của mình l a n g không hư đ ộ trở lại quê hương của mình đi thầy cha mẹ của mình hắn rốt cuộc quyết định bế quan đối phá vỡ mê thất chi h o ạ đăng lâm bị ngạn cảnh đã có đầy đủ tự tin mà lúc này ngoại giới hôn loạn tương mừng thái thượng trưởng lão bị giết cơ gia thịnh nộ cơ gia mấy vị đại nhân vật truy sát khổng tước vương cơ gia chi chủ càng là tự mình xuất quan muốn chém yêu tộc đại năng khổng tước vương có lẽ có thể đối kháng cơ gia đình cấp tồn tại lại không cách nào cùng dạng này thế lực khổng lồ chống lại chỉ có thể một kích thối lui về phía xa hắn muốn như vậy thu tay lại sao có lẽ lại muốn yên lặng đây là tất cả mọi người ý nghĩ thế nhưng là rất nhanh lại có tin tức chuyển đến khổng tước vương xuất thủ lần nữa đem cơ g i a mấy vị danh túc đánh chết kia là bảo vệ cơ hạo nguyệt cường giả hắn còn muốn chạm diệt cơ g i a thân thể cái này so tất cả mọi chuyện đều nghiêm trọng thân thể biểu thị cái gì tất cả mọi người minh bạch kia là cơ g i a tương lai thủ hộ thần có thể là bọn hắn hưng ơ thịnh mấy ngàn năm quả thực chính là mệnh căn của bọn hắn các thế lực lớn cho dù biết thần thể uy hiếp nhưng cũng không dám hạ thủ diệt trừ làm như vậy sẽ để cho cơ gia điên cuồng không chết không thôi mà khổng tức vương lại là như thế lăng lệ trực tiếp muốn xóa bỏ cơ gia hy vọng muốn giết chết tương lai đông h o a n g thần vương có thể nói h ắ n triệt để sở cơ gia vải ngược nhưng cùng lúc ở giữa cơ gia phi thường bất an phái r a đại lượng cường giả tứ phương lục soát cùng nghị cách cứu viện đông hoang nam vực triệt để sôi trào các loại truyền ngôn lộn sột lên cùng lúc đó tại t ê hà sơn mạch nơi nào đó có một cái hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von tiểu thế giới như thơ như hoa thực vật xanh biếc hồ nước thanh tịnh sông như thắt l ư n g ngọc nơi xa dãy núi điểm điểm như ẩn như hiện đây là một mảnh sinh động thế giới mảnh không gian này giống như tịnh thổ các loại động vật gặp người không sợ hãi ngũ s ắ c hiệu nhàn nhã cỏ thơm thấy đi lại tiên hạc quay quanh ở trên đỉnh đầu một mảnh thế ngoại đảo nguyên chi cảnh. Liên tri ạ i cái này t o n g t ể u không gian, c ó một t cái h a n h ý đạo hoàng nhân, cùng hầu một kim hoàng hầu tử nâng chén trong i cười không dứt. Không phải、huyền、thiên cơ cùng tề thiên đại ai. tiếp. ế n không Không huyền cùng thánh tôn ngộ không là ai? Chưa xong còn g rước. cơ Chưa tề Trưng 529, khổng tức là 22. không gian nhỏ huyền thiên cơ cùng tôn hầu tử chuyện trò vui vẻ mảnh này tiểu không gian chính là trước đây thánh hiền mở bây giờ vì khổng tức vương chiếm hữu mặc dù bí ẩn lại đào thoát không được huyền thiên cơ cảm giác bị huyền thiên cơ tìm tới cửa huyền thiên cơ tiến vào nhập không gian thời điểm tôn hầu tử đang ở bên trong ăn uống thả cửa chung quanh có từng cái trang điểm lộng lẫy nữ yêu tinh làm bạn một bộ mỹ lệ kiều diễm hình tượng bất quá nhìn tôn hầu tử biểu hiện hãn tựa hồ đối với rượu ngon món ngon càng cảm thấy hứng thú hầu tử huyền thiên cơ lên tiếng nói đại ca tôn hầu tử nhìn về phía huyền thiên cơ lập tức n é t miệng nở nụ cười hầu tử đại ca một phen lặp lại đối thoại về sau huyền thiên cơ cùng tôn hầu tử nâng chén cộng ẩm một người một khỉ có hơn một năm không gặp bây giờ gặp mặt có rất nhiều lời muốn nói tôn h ậ u tử từ khi tới thế giới này rời đi huyền thiên cơ về sau liền đến bốn phía lắc lư b i ể n rộng mặc cá bơi trời cao mặc chim bay hắn tại tiên kiếm thế giới ngốc đủ nhàm chán bây giờ đi tới như thế một cái đại thế giới tự nhiên nhiều rất nhiều thú vị hắn ăn thật nhiều sơn chân hải vị hắn cũng tiện tay cầm hoang cổ thế ra trong bảo khố không ít đồ tốt tế luyện mình kim cố bổng tăng cường tu vi của mình hắn cũng nhận biết không ít yêu tộc đại năng cùng khổng tức vương thông thông khoái khoái đánh v à i k h ù n g không đánh nhau thì không quen biết thành khổng tức vương thượng khách hắn cũng uống rượu ă n đảo vô ưu vô lự tóm lại hắn trôi qua cực điểm tiêu sái hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó rất là tự do huyền thiên cơ nghe tôn hầu tử cố sự có một loại tôn hầu tử bị làm hư cảm giác tôn ngộ không tề thiên đại thánh không phải là chiến thiên chiến địa chiến đầy trời thần phật thẳng tiến không lùi đấu sĩ a làm sao biến thành chơi bời lêu lồng hầu tử loại biến hóa này quá lớn sáng ngủ người mắt bất quá dạng này cũng tốt mỗi ngày chém chém giết giết nhiều không tốt nghỉ ngơi lấy lại sức mới là vương đạo tề thiên đại thánh so đ ầ u chiến thắng phật danh tự tựa hồ êm hai chút huyền thiên cơ cũng nói không ít hắn mình sự tình còn cho tôn hầu tử một sợi huyền hoàng chi khí tôn hầu tử kim cô đồng tại tây du thế giới bên trong xem như một kiện bảo vật dù sao cũng là lao quân xuất phẩm mặc dù lao quân chỉ luyện chế mấy ngày nhưng ở cái thế giới này liền có chút không quá đủ đánh yếu người một gậy tự nhiên đủ bất quá gặp cùng tôn hầu tử cúng giai hoặc là cầm đại đế thánh binh kim c u đ ồ n g có chút không đủ kiên cố d u n g huyền hoàng chi khí rèn luyện một phen hầu tử lại có thể vui sướng chơi đùa thiên hạ chi lớn đều có thể đi được chỉ cần mình không tìm đường chết sẽ không phải chết huyền thiên cơ cùng tôn hầu tử nói một hồi có một nữ tử đến đây nói lời cảm tạng yêu tộc vưu vật thần giao nàng gợi cảm mà vũ mị phong tình vạn trùng dáng người ma quỷ lanh canh c h ậ p trùng phi thường có sức hấp dẫn văn bối thay đại đế hậu nhân c ả m ơn tiền bối ân cứu mạng nàng dịu dàng ngoan ngoãn lời nói mi tâm một nốt rồi son là ngươi huyền thiên cơ nhận ra cái này vưu vật lần trước cơ hạo n g u y ệ t thần thể sơ thành cường thế truy sát yêu đế hậu người nhan như ngọc ý đ ồ cấp đoạt đại đế thánh binh huyền thiên cơ vừa v ậ n trải qua không quen nhìn cơ hạo nguyện tìm đường chết hành vi tùy ý nhìn thoáng qua đánh lui cơ nhà thế lực xem như cứu vớt một đám yêu tộc dù sau đó tới lại có cơ gia cường giả truy sát nhưng các nàng tổn thất đã rất tiểu nhan như ngọc cũng ở chỗ này bất quá đã bê quan bởi vậy liền do tần giao đến đây gửi tới lời cảm ơn có thể tay không ngăn cản đại đế thánh binh kinh khủng tồn tại thế mà đến nơi này không phải do nàng không thận trọng đối đãi dáng người ma quỷ thiên sứ khuôn mặt thiên nga cân hạng eo thon tinh tế uyển chuyển yêu kiểu dáng dấp i ể u điệu lượn lờ mềm mại có thể xưng một đời vư vượt phong t ì n vạn trùng. Nàng trần trên nói quyền lĩnh h thể hai cánh khi vai váy vẻ tạ trùi, mặt đất, có thể nói rất lũa tay kéo đầu có có s ư ơ n g tái t u yêu ế t hiện ra m người ánh sáng lóng ánh, cơ thể như ẩn như hiện, lăng trước đi tới i thể cơ mắt. t ể ba yêu tinh huyền thiên cơ trong lòng nói một tiếng thấy rõ tần giao tâm tư cười ha h a giáo tần giao lui ra tôn hầu tử ở một bên nháy mắt ra hiệu cười nói lao tôn nghe nhân loại ta nói nhân loại chỉ thích như vậy tiểu yêu tinh đại ca vì sao không đem cái yêu tinh này thu làm thị nữ huyền thiên cơ mỉm cười không có trả lời đột nhiên nhìn về phía phương xa nói khổng tước vương đến, đến rồi hắn lời nói rơi xuống hư không ba động một tên thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi cũng một thanh niên nam tử xuất hiện tại bên trong tiểu thế giới mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên bộ dáng chính là khổng tước vương dáng người có chút đơn bạc có vẻ hơi yếu đuối dung mạo rất thanh tú ánh mắt trong trẻo như hồ nước trong vát tóc đen rất mềm mại hung hăng nhẹ nhàng yêu tộc đại năng khổng tức vương uy hiếp nam vực tám trăm năm trước liền mình đánh đâu thang đó ngày xưa diêu quang thánh chủ đều không làm gì được hắn có rất ít người biết được hắn đến cùng sống cỡ nào lâu tuế y nguyệt theo ngoại giới phỏng đoán h ắ n hóa thành hình người về sau đánh giá thận trọng nhất cũng có hơn hai ngàn tuổi nếu như cùng bến bờ vũ trụ đối so đó chính là tần hán thời kỳ người dưới mắt thiếu niên này xem ra bất quá mười sáu mười bảy tuổi dáng vẻ con người thanh tịnh như nước không có một chút cảm giác tăng thương thực tế để người khó mà liên tưởng đến khổng t ư ớ c vương trên thân theo lý thuyết khổng tước vương nhất định vĩ ngạn như núi khi thế c u ồ n g bá vô song thế nhưng là khí chất của hắn cực kỳ thanh tú như thâm sơn một cỗ thanh tuyển như đỉnh băng một gốc tuyết liên như tịnh thổ một cơn gió mát khổng tước vương bên cạnh người thanh niên địa vị phi thường lớn chính là bắc vực một vị cường già yêu tộc tên là thanh giao vương vượt qua vũ trụ mà tới khổng tước vương thấy tôn hầu tử nói một tiếng đại ca đợi nhìn thấy huyền thiên cơ sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái một lát sau khổng tước vương mở miệng nói lại không biết vị đạo hữu này là tôn hầu tử nhảy m à lên đến không trung cười nói khổng tước hiền đệ đây là lao tôn đại ca tên là huyền thiên giáo chủ tồn tại mau mau đến đây bài kiến huyền thiên giáo chủ khổng tước vương b i ế n sắc hiển nhiên là nghe qua cái tên này hán tử nhan như ngọc miệng bên trong biết được ngày xưa cơ gia cường thế xâm phạm thời điểm chính là có một vị tên là huyền thiên giáo chủ tồn tại một chút để cơ ra thần thể từ trời rơi xuống tay không tiếp đại đế thánh binh một chút việc đều không có không phải là trước mắt vị này thân là sống hơn 2.000 n ă m tuyệt thế đại yêu hắn tự nhiên sẽ không túi đầu liền bái thản nhiên nói còn muốn so qua một trận mới lạ khổng tước vương dùng tay vạch một cái cái này phương thiên vũ tại chỗ tối sầm xuống nguyên bản có mặt trời giữa trời một mảnh quan minh hắn lật tay liền đem để màn đêm gông xuống giữa bầu trời đêm đen kịt sao sáng đầy trời giống như là từng viên từng viên kim cương khảm nạm ở trên màn đêm không ngừng tránh chống đỡ luân hải dị tướng tinh thần diệu thanh thiên a huyền thiên cơ nhiều hứng thú đánh giá khổng tức vương dị tượng không thèm để ý chút nào một tay trộm tới một đạo già thiên đại thủ nháy mắt xuất hiện tại đầy trời tinh thần phía trên khí thế b ằ n g bạc t à n mát ra vô tận lực hấp dẫn chỉ là trong chốc lát tất cả tinh thần không ngừng co lại nhỏ cuối cùng hóa thành từng khỏa mình trâu lớn nhỏ rơi vào trong lòng bàn tay khổng tước vương cũng không ngoại lệ cho dù tốc độ của hắn vô s o n g chỉ là cái này bốn bề không gian mỗi một tấc đều bị kéo rỗi thành ngàn tỷ bên trong hắn bay hồi lâu cũng bất quá là chậm rãi đi tiến vào mấy mét bị huyền thiên cơ đại thủ bóp trong tay vung ra khổng tức vương thanh giao vương hét lớn một tiếng liền muốn xuất thủ quá yếu các ngươi quá yếu huyền thiên cơ nhìn một cái đem thanh giao vương định tại hư giữa không trùng không thể nhúc đích trong nháy mắt cái này tại bên ngoài nhấc lên vô tận phong ba hai tôn yêu vương bị huyền thiên cơ dễ như trở bàn tay thu thập hầu tử nhãn châu xoay động cười đùa nói đại ca bọn hắn là ta l á o tôn tiểu đệ ngươi cũng không nên hạ tử thủ a yêu tộc loại hình cường giả vì lớn khiêu chiến rất là bình thường đối với khổng tức vương dám khiêu chiến nhà mình đại ca tôn hầu tử sẽ không ngăn cản cũng rất thưởng thức bất quá nếu là khổng tức vương bị xử lý vậy liền không dễ chơi ngươi cũng làm người khác đại ca ta nể mặt ngươi liền tha bọn họ một lần huyền thiên cơ cười nói tâm ý khẽ động đại thủ biến mất không thấy gì nữa khổng tước vương cùng thanh giao vương lại được tự do cùng nhau lời nói xin ra mắt tiền bối tiền bối nhiều sinh phần muốn gọi đại đại ca hầu tử cười nói đại đại ca chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 530, r ờ i đi 27. tôn hầu tử từng cùng khổng tước vương đọ sức qua một trận tôn hầu tử thắng cương giả yêu tộc vi tôn khổng tước vương liền nhận tôn hầu tử làm đại ca bây giờ huyền thiên cơ thân là tôn ngộ không đại ca dễ như trở bàn tay đánh bại khổng tức vương cùng thanh giao vương đương nhiên thành khổng tức vương tiền bối bị tôn hầu tử gọi đùa là đại đại ca ý là đại ca đại ca huyền thiên cơ đối tôn hầu tử thú vị biểu thị im lặng nhưng cũng không có ngăn cản ở nơi này đợi xuống dưới có huyền thiên cơ vị đại nhân vật này tại vô luận là khổng tức vương hay là thanh giao vương đều tất cung tất kính cực kỳ vui vẻ trong mỗi ngày mọi người uống rượu làm vui cùng ngồi đàm đạo liên ạ có y u tộc i h tinh hưu phụng thời như Thủy thần Huyền Thiên cơ cùng Thanh đẹp Động tiểu tả trôi tiêu trở trong tiên. gian lại sái, giống lại Liêm Giao yêu qua cuộc ngày bên dưỡng, ngược sống cùng xưa cực Cơ là là kỳ vào ư được vương ơ n nói chuyện, được không ít tin tức. Bây giờ, Đông Hoang Nam vực không quá hòa, bị khổng g giờ, tức. Vực tức hòa, quá Bây ít bị l m c h m ộ tháng đoàn loạn ỏ n g bét, b trước có người nhìn thấy thái sơ cổ mỏ trên không nguyên hoa như nước hội tụ thành sông hướng chạy cổ mỏ bên trong càng có người lời thề son sát nói là nhìn thấy bất tường sinh vật tướng mạo dữ tợn tại thái sơ cổ mỏ phụ cận ẩn hiện để người có hai hùng khiếp vía cảm giác còn có người s ư n g từng tận mắt thấy thái sơ cổ mỏ trên không có sinh vật hình người ẩn hiện hô phong hoán vũ che khuất bầu trời để tinh nguyện t ạ m đạm phai mờ khiến người ta giật mình nhất chính là thái sơ cổ mỏ chỗ trong cấm địa sinh mệnh lại truyền ra tiếng trời tiếng ca khiến người ta say mê có mấy người chính thai nghe tới theo đủ loại dấu hiệu thanh giao vương phỏng đoán đây là thần nguyên xuất thế dấu hiệu đây cũng là hắn đi tới nam vực bộ phân mục đích chỗ không hoàn toàn là giúp khổng tức vương chấn trảng diện cũng là cho mời khổng tức vương di giá bắc vực ý tứ theo cổ tịch ghi chép thiên địa hợp khí sinh vạn vật thời đại hỗn đ ộ n mông lung linh khí m ở mịt rất dày rất nhiều linh vật có thể hấp thu giữa thiên địa bản nguyên tinh khí kết xuất hổ phách tinh thể bên trong phong lại khổng lồ sinh mệnh tinh hoa bảo tồn đến bây giờ liền được xưng nguyên đối với tu sĩ đến nói cực kỳ c h â n quý có chút cực phẩm nguyên được xưng tụng giá trị liên thành từ vạn vật mới sinh thời đại đến thái cổ hồng hoang năm bên trong thiên điệu bản nguyên tinh khí dần thưa dần linh vật liền rất khó lấy kết xuất nguyên bất quá tại sao cùng kia đoạn huy hoàng thời kỳ bên trong vạn vật phồn thịnh sinh linh cường đại linh dược đông đảo vì vậy mà kết xuất không ít hiếm thấy thần nguyên người đời sau đã từng phát hiện qua như hổ phách vóng ánh thạch thể bên trong phong co sinh vật dạng này thần nguyên khai thác sau khi ra ngoài có thể cung cấp vô tận sinh mệnh tinh khí nguyên chi tại tu sĩ giống như tiền tài chi tại người bình thường cực có cho các kỳ trọng yếu. Nếu là có thần nguyên xuất thế, Nếu nguyên yếu. là là dù đối ạ hoạch i giao mời liên thánh chủ, cũng sẽ tìm đập thỉnh thịch. thanh tức một thu thần chủ, chính khổng hướng chỗ hợp cũng Lần này, vương vương cùng nguyên. bác vực, sẽ đập được đ là với thần nguyên huyền thiên cơ tự nhiên có mấy phân cảm thấy hứng thú không nói thần nguyên bên trong cổ sinh vật như thiên thiên tử thánh hoàng tử loại hình chỉ bắc vực tử sơn thái sơ cổ mỏ hắn liền cảm thấy rất hứng thú bây giờ nam vực rất nhiều chỗ tốt hắn đã được đến ở lại chỗ này nữa cũng không có coi ý tứ gì định đi bắc vực một chuyến kiến thức một chút bắc vực phong quang huyền thiên cơ định tâm tư ánh mắt hướng thái huyền môn chuyết phong nhìn thoang qua k h ẽ gật đầu lại tại bên trong tiểu thế giới ở lại thời gian nhoáng một cái lại qua nửa tháng nam vực gọn sóng dần dần lắng xuống cơ hạo n g u y ệ t cựu tử nhất sinh trung quy là trốn về cơ gia khổng tước vương đại đệ tử trọn vẹn truy sát cơ hạo n g u y ệ t nửa tháng nhưng thần thể dù sao cũng là thần thể mấy lần đứng trước hẳn phải chết tình thế nguy hiểm đều hóa giải đi đến trốn sinh đi nhưng cũng nguyên khí trọng thương không có một thời gian hai năm căn bản không khôi phục lại được diêu quang thánh chủ cùng cơ gia thánh chủ huy động nhân lực tìm kiếm khổng tước vương muốn đem t r ả m d i ệ n đáng tiếc khổng tước vương tại bên trong tiểu thế giới nghe huyền thiên cơ giảng đạo thuyết pháp làm sao có thời giờ đi lý những người này để bọn hắn có khí lực lại không cách nào vung ra nằm đấm một ngày này huyền thiên cơ đang cùng ra yêu nói đùa hắn đột nhiên ngừng lại nhìn phương xa khổng tước vương cùng thanh giao vương đều có cảm ứng đứng dậy mặt lộ sắc cơ không gian đột nhiên một trận lay động mãnh liệt nơi xa chuyển đến tiếng kêu sợ hãi phanh một tiếng nặng nề tiếng vang chuyển đến phương này không gian lại bị người xé rách liền trên bầu trời một đầu k h ẽ hở thật lớn lan tràn ra ngoài rất xa hai đạo nhân ảnh giống như thiên thần giáng lâm hai người kia toàn thân đều bị mông lung q u a n g hoa bao khỏa thấy không rõ dung mạo như quân lâm đại địa thần chi làm cho lòng người sinh sợ hãi lại có quỳ sát xuống xúc động diêu quang thánh chủ cùng cơ gia thánh chủ khổng tước vương hơi b i ế n sắc mặt cực kỳ khó chịu giết đột nhiên tiếng kêu giết dầm trời ngay tại cái khe lớn bên ngoài xuất hiện đ ế n không hết bóng người lít nha lít nhít vọt vào diêu quang lão nhi cơ gia lão nhi các ngươi đến cùng hay là tìm tới cửa khổng tước vương hét lớn một tiếng hướng lên trời như tuyệt thế lợi kiếm ra khỏi vỏ khiến cái này tiếng la giết im bặt mà d ừ n g c h ừ diêu quang thánh chủ cùng cơ gia thánh chủ bên ngoài tất cả mọi người đều không tự chủ được lui lại đối mặt tám trăm năm trước liền uy hiếp nam vực đại năng bọn hắn trong lòng sợ hãi bị kia cố khí thế đáng sợ quỹ ở k h ô n g tức vương động phủ của ngươi quả nhiên bí ẩn tám trăm năm trước ta chưa thể tìm ra bây giờ cuối cùng thưởng thức mong muốn công vào diêu quang thánh chủ chắp hai tay sau lưng quan điểm bao phủ mang theo như một tôn thiên thần làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào k h ô n g tức vương ngươi nhiều lần khiêu khích ta các loại ai cũng thật sự cho rằng tại nam vực vô địch sao cơ gia thánh chủ lập thân không c h u n g giống như là thân ở trên chín tầng trời nhìn xuống thương sinh để người kính sợ nói hôm nay làm kết thúc uy phong thật to xem ra các ngươi hôm nay là muốn chạm ta nơi này rồi khổng tước vương cất tiếng cười dài nói người tính không bằng trời tính chỉ sợ các ngươi sẽ thất vọng thật sự là lấn ta yêu tộc không người sao một tiếng gào to chuyển đến cả vùng không gian lay động một hồi thanh giao vương s ô n g lên trời cùng khổng tức vương đứng sóng vai ngươi là người phương nào diều quang thánh chủ hỏi thanh giao vương thanh y nam tử trung niên thanh n â m như sấm mùa xuân nở rộ ti hậu phương không ít người hít một hơi lanh khí thanh giao vương đối với rất nhiều người mà nói cũng không xa lạ gì là bác vực một vị yêu tộc đại năng thêm một người lại có thể thế nào diều quang thánh chủ bước nhanh đến phía trước toàn thân có một trăm l i tám đạo quan g điểm lượn lờ mỗi một đạo đều vóng ánh ong ánh giống như là một trăm linh tám cái đại thế giới như ẩn như hiện hắn mội đi về phía trước một bước phương này không gian liền sẽ lan hãm một m ả n g lớn như thần vương tại tuần thiên mà cơ r a thánh chủ thì cùng hư không đại đạo tương hợp như vũ trụ cô quạng lại như vô ngần tinh không không sinh bất diệt khiến người ta cảm thấy hư vô cùng vĩnh hằng giống như là đứng ở minh cổ tinh thiên hạ kẻ đến không thiện cao thủ nhiều như mây trừ không ít danh túc bên ngoài cũng có r i ê u quang thánh nữ hoa vân phi ly yếu ớt bọn người vừa đột phá bị ngạn cảnh diệp p h à m thình lình cũng ở trong đó đang cùng r i ê u quang thánh nữ câu có câu không chuyện phiếm đợi hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn thấy tề thiên đại thánh cùng nhà mình tổ sư huyền thiên cơ lập tức cả người đều không tốt biết trận này khí thế hùng hổ truy sát không có bất kỳ kết quả gì nhà mình tổ sư tại yêu tộc phía bên kia trường tranh đấu này khỏi phải tiến hành tiếp nếu là chọc giận tổ sư tổ sư dậm chân một cái tất cả mọi người sẽ chết đi vậy coi như chơi đại phát ta chỉ là đến đánh xì dầu tiểu、diệp、tử tâm trong xuất diệp nói. Mảnh không gian người hiện Mảnh lặng không này, bóng người xuất hiện càng lẽ đây ế đến, n càng nhiều, không riêng gì cơ ra cùng diêu quang thánh địa tu sĩ đến. ngay cả thái huyền phái cùng tiêu giao môn cũng đều có cường cơ cả có gì giao giả thái phái riêu tiêu đổi tới. đều tu ra địa đ sĩ là một c ố không cách nào tưởng tượng lực lượng khổng lồ lít nha lít nhít bóng người chiếm hơn nửa bầu trời cái này hoàn toàn là vì bao vây tiêu diệt khổng tức vương mà tới có ý tứ huyền thiên cơ cũng nhìn thấy đối diện diệp phàm lộ ra một tia kỳ quái tiêu dùng nguyên tắc bên trong diệp phàm thế nhưng là đứng tại khổng tức vương một bên thủ diêu quang thánh địa cùng hoàng cổ cơ gia cũng rất nhiều thanh niên tài tuấn truy sát cực kỳ chật vật đi đến đâu bị đuổi r ế t đến đó nhi một đường đào mệnh đến bắc vực có thể nói là khổ bức đến cực điểm bây giờ tiểu diệp tử thế mà lẫn vào thế g i a nội bộ xem ra lẫn vào còn rất tốt ẩn ẩn được tôn là trẻ tuổi một đời người dẫn đầu một trong một bên diêu quang thánh nữ một bên cơ gia tiểu n g u y ệ t lượng tiền hô hậu ủng uy phong mười phần tiểu diệp tử đã xuất quan đến nơi này vừa vặn hiện tại có thể đi bắc vực huyền thiên cơ cười nói hắn vung tay lên một cái có ngân hà xuất hiện sôi trào mãnh liệt ẩm ẩm sóng dậy khổng tước vương tại sông bên này cơ gia thánh chủ tại sông bên kia bọn hắn bị ngân hà cách tại hai bên bờ gặp nhau không gặp nhau khổng tước vương cùng cơ gia diêu quang thánh chủ đồng thời khẽ giật mình nhìn về phía huyền thiên cơ đi thôi huyền thiên cơ thản nhiên nói giả thần giả quỷ hoang cổ cơ ra một trưởng lão h ừ lạnh một tiếng vận dụng đại hư không thuật liền phải xuyên qua đầu này ngân hà phúc hắn vừa rơi vào trên sông không liền bị buộc ra hư không thân ảnh cấp tốc co lại nhỏ thời gian trong nháy mắt co lại thành một thước một t ớ c cuối cùng đến sâu kiến tiêu chuẩn nước chảy s ô n g qua sâu kiến hóa thành một mịn t tất cả mọi người hít vào một hơi gần như không thể tin tưởng cơ ra trường lão tại cái này một con sông lớn trước mặt lại không hề có lực hoàn thủ một con sông chính là lệch trời ngươi không qua được ta không qua được thật thơm ảo hư không chi đạo cơ gia thánh chủ mặt sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm chỉ riêng ngón này hư không chi đạo vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn đầu này ngân hà là hư không trường hà chỉ xích thiên ngai nhìn như mấy bước kỳ thực có khoảng cách ngàn tỷ g i ả m lại như thế nào có thể độ huyền thiên cơ ống tay háo vung ra một nói cánh cửa không gian từ nam vực xuất hiện rơi đến bắc vực ở giữa ngàn tỷ bên trong khoảng cách đều bị áp suất các vị không tiễn huyền thiên cơ đi tiến vào cái cửa này cửa một bên khác chính là bắc vực chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương năm trăm ba mươi một bắc vực hai mươi bảy một bước phóng ra từ nam vực đến bắc vực mọi người thấy một màn này trong lòng hãi nhiên hãi hùng kiếp vía huyền thiên cơ hóa ngàn tỷ bên trong không gian vì một cánh cửa vô thanh vô t ứ c cũng không có cái gì khí thế nhưng ngược lại là loại này không có áp lực chút nào hạ bút thành văn mới khiến cho ở đây đại năng từng cái trong xương cốt phát hàn toàn cũng nhịn không được run rẩy cho dù là cơ gia cùng r i ê n quang thánh chủ cũng không ngoại lệ hóa ngàn tỷ bên trong cương vực vì một cánh cửa không gian cái này thật sự là siêu phàm nhập thần thủ đoạn căn bản không phải bọn hắn những n à y đại năng tưởng tượng trước mặt đạo nhân cảnh giới đến tột cùng đến trình độ nào thánh nhân thánh nhân vương đại thánh hay là chuẩn đế thậm chí là đại đế bọn hắn từ nội tâm bên trong không muốn tin tưởng nhưng trước mắt một màn này dung không được bọn hắn không tin vừa nghĩ tới đông hoang nam vực bên trong có một cái thánh nhân phía trên tồn tại ở ngay dưới mắt bọn họ hoạt động bọn hắn liền nhịn không được kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh bực này nhân vật một bàn tay vô xuống liền có thể lao đi một cái thánh địa tất cả mọi người nơm nớp lo sợ không dám ngẩng đầu nhìn huyền thiên cơ túi đầu bái bực này nhân vật nếu là hòa thường xuất hiện nhất định phải tiến đến yết kiến chỉ là vị đại nhân vật này tựa hồ cũng không muốn gặp bọn họ nhưng vô luận như thế nào bọn hắn không được lãnh đạo các ngươi còn không đuổi theo huyền thiên cơ thanh n â m nhàn nhạt chuyển đến khổng tức vương cùng thanh giao vương một đám yêu tộc trong thai hai người nghiêm nghị lập tức cùng nhan như ngọc tần giao cùng bước vào cánh cửa không gian tôn hầu tử cười h ắ t h á c cũng tiến vào cánh cửa không gian lại có một đạo đại thủ từ trên trời giang xuống đem diệp phàm bắt vào cửa bên trong một lát sau cánh cửa không gian chậm rãi nhạt đi mọi người lúc này mới dám ngẩng đầu lên từng cái sắc mặt phức tạp không biết nói cái gì cho phải trên thế giới này lại có kinh khủng như vậy tồn tại liền xem như thánh chủ cũng sợ không phải một hiệp chi địch nếu là vừa rồi vị đại nhân vật này động thủ chỉ sợ nơi đây không ai có thể đào thoát cơ gia thánh chủ cùng r i ê u quang thánh chủ liếp nhau nhẹ gật đầu bọn hắn nhất định phải làm một số việc gia tăng nội tình nếu không sinh tử nắm giữ tại tay người khác tư vị thực tế là không được một bên khác huyền thiên cơ ra cánh cửa không gian bước rơi vào bắc vực đại địa bên trên nhìn về phía phương xa phóng tầm mắt nhìn tới không có như g ấ m phồn hoa không có dòng người huyên áo cũng không có có sinh cơ bừng bừng có cây đại địa hoàn toàn hoang lương màu đỏ thổ nhưỡng màu nâu đỏ nham thạch một mảnh tiêu điều cùng cô quạng vô ngần đại địa cực độ t r ố n g trải không có một chút sinh mệnh dấu hiệu chỉ có một ít chuỗi lủi núi đá lẻ thẻ tô điểm trên đường chân trời đây là một mảnh đất cằn sỏi đá không có một chút sinh cơ không nhìn thấy người ở một p h á i âm vũ đầy tử khí đây chính là bắc vực không phải nói nơi đây đầy đất hoàng kim khắp núi châu ngọc sao d i ệ p pha vốn có chút tiểu kích động rốt cuộc đi tới đông hoang một chỗ khác cuộc sống hoàn toàn mới muốn bắt đầu lại chưa từng lường trước mình nhìn thấy cùng trong tưởng tượng bộ dáng hoàn toàn không giống đừng nói là người chính là một cọng cọt đều không gặp được đây rốt cuộc lại như thế nào một cái địa phương quỷ quái đây chính là bắc vực huyền thiên cơ lo lắng nói bắc vực khôn cùng vô ngẩn mỏ nguyên trải rộng nổi tiếng thiên hạ tương đối rộng lớn thổ địa đến nói nơi này được x ư n g tụng nhân khẩu thưa thớt ngàn dặm không thấy bóng người đại đa số địa phương đều một mảnh hoang vu thành cũng nguyên bại cũng nguyên loại vật chất bí ẩn này ngưng tụ sinh mệnh tinh hoa tựa hồ đem trọn phiến bắc vực linh khí đều hút khô địa linh nhân kiệt bốn chữ này cùng bác vực khó có bất kỳ gặp nhau bác địa cũng có ốc đảo thế nhưng là tương đối vô ngần địa vực đến nói thực tế lộ ra không có ý nghĩa nơi này thừa thái nguyên mọi người ngược lại cũng sẽ không vì áo cơm mà lo nhưng cũng chính bởi vì nguyên thường xuyên phát sinh từ đấu dân phong đưu phanh vì tranh đoạt mỏ nguyên thường xuyên ra tay đánh nhau bởi vậy các đại thánh địa khai quật bắc vực mỏ nguyên hơn phân nửa đều là từ riêng phần mình địa vực dẫn người tới nguyên tri chân quy đối với tu sĩ đến nói liền như là kim tệ đối lại p h à m nhân dẫn đến nơi này cường đạo hành o hành không chỉ có người địa phương còn có đông hoang các nơi thế lực vì tranh đoạt mỏ nguyên ra tay đánh nhau m á u chạy thành sông đây là thường thấy nhất sự tình nói tóm lại bắc vực là một mảnh luận đ i ệ mảnh này đất cằn sỏi đá bởi vì nguyên mà nổi danh trên đời liền chú định nơi này loạn cùng huyết tinh bắc vực có vô tận khu mỏ q u ạ n g nhưng nếu luận đến sinh sản nhiều khu thuộc về thái sơ cổ mỏ chung quanh địa vực lấy nó làm trung tâm phương viên một trăm ngàn g i ả m bị các đại thánh địa đồng đều phân thái sơ cổ mỏ là đông hoang bảy đại sinh mệnh vòng cấm một trong liền ở khu vực này chỗ sâu nhất bị các đại thánh địa nguyên khu vây quanh nhưng không có một cái thế lực lớn dám đi thăm dò v à vô số năm trước đây tại mỏ cạn cổ kia phát sinh quá nhiều bất tường sự tình một vị lại một vị thánh chủ có đi vô trả liền không còn có người rằng có ý đồ với nó nơi đó trở thành trong truyền thuyết tác động thổ tại bắc vực thái sơ cổ mỏ mặc dù thần bí nhất cùng khủng bố nhưng không đi trêu chọc liền không có mầm t hai vạn đối với thánh địa đến nói nguy hại lớn nhất chính là c ư ờ n g đạo bắc địa dân phong mưu tề giặc cỏ đầy đất mỗi ngày đều đang chảy máu là một cái danh phủ kỳ thực loạn đ ị ệ cương đại giặc cỏ đến từ đông hoang các nơi tại h chí Châu ậ m m còn có Trung Châu cùng Bắc、so、Trung bắc vực có mười ba cái đại khấu nổi danh nhất riêng phần mình dẫn đầu một nhóm cường giả nghiêm trọng uy hiếp được thánh địa nguyên khu an toàn các đại thánh địa đã từng vây quét nhiều lần nhưng đều lấy thất bại mà kết thúc mười ba chùm cướp một kích trốn xa rất khó tìm kiếm tung tích của bọn h ắ n bất quá huyền thiên cơ trước mặt liền có một đại khấu đại khấu thứ tư thanh giao vương giết đột nhiên dường như sấm xét tiếng vang nổ tung chấn động bầu trời dường như tại chứng minh bắc vực tràn ngập huyết tinh cùng chiến loạn huyền thiên cơ cùng mọi người vừa từ nam vực vượt qua cánh cửa không gian rơi xuống bắc vực đại địa bên trên liền có một đội đại khấu giết tới giết phương hướng lại không phải bọn hắn mà là bọn hắn trước mắt một mảnh khu mỏ quạng kẻ xâm lấn b ấ t quá bảy mươi tám mươi người mà thôi từng cái đều cười ở trên dã thú kinh giáp t u n g tùm tiếng thú gào truyền mấy chục bên trong sắt khí ngút trời đây là một đám kỵ sĩ mạnh mẽ quanh thân huyết sắt tràn ngập không cần nghĩ cũng biết từng giết người đầy đồng tụ tập không cách nào tưởng tượng sát ý có huyết quang lượn lờ trên người bọn hắn cỗ này sát ý xâm hàn đến thực chất bên trong nếu là người bình thường thấy chắc chắn sẽ run dậy không thôi căn bản là không có cách đứng ở trên mặt đất bảy tám mươi con man thú gào thét gót sắt đạp nát thiên khung tất cả đều vọt vào, vào chính giữa một cái xem ra có thể có ba mươi mấy tuổi t r u n g nhân nhân ngồi ngay ngắn ở một đầu làng sư tử thú bên trên quanh thân thiết y nhấp nháy rất là thần võ ở trong tay của hắn ôm mười tám cán đại kỳ bay phất phới như những chấn vỡ thiên địa mỗi một cây đều xích hồng như máu sắt khí t r ù n g thiên giống như là uống vô tận sinh linh huyết dịch Bang! bang bang h những l kỵ sĩ này từng cái đều cường đại vô so như thiên tướng lâm thế có không thể luân so chiến lực tung thú mà qua giống như là một cỗ dòng lũ sắt thép thương khung rung động ầm ầm người phương nào xông vào ta diêu quang cấm điện có tu sĩ nhao nhao xông lên trời miệng bên trong quát cản trở bọn hắn đường đi cầm đầu là ba tên láo giả chống đỡ phát bạc trắng thần mục như điện diêu quang cấm điện huyền thiên cơ lập tức biết mình chỗ quay chung quanh thái sơ cổ mỏ phương viên một trăm ngàn dặm bị đông hoang từng cái thánh địa hòa phân bọn hắn hạ xuống địa điểm chính là diêu quang thánh địa nguyên khu lão cửu thanh giao vương cũng nhẹ nhàng khe giật mình đại khấu thứ chín khương nghĩa thân là đại khấu thứ tư đại khấu thứ chín hắn tự nhiên là biết đến xoay chuyển ánh mắt liếc nhìn toàn trường hắn đứng ở một bên không n ú c ních đại khấu cũng có đại khấu uy nghiêm như thế một số người nếu là hắn xuất thủ sẽ hỏng giao t ì n h ta khương nghĩa tới đây người nào dám cản chính giữa tên kia cưới ở toan nghe thú bên trên nam tử trung niên thiết ý lấp l o a hàng quang mười lăm cán huyết sắc đại kỳ cắm ở sau lưng của hắn b ộ c phát ra như đại dương khủng bố ba động h á n đơn thân độc mã rút ra một cây cờ lớn xông về phía trước tốc độ nhanh chóng đến cực hạn ánh nắng không cách nào đuổi theo tốc độ của hắn chỉ có thể nhìn thấy một đầu t ă n g ảnh đại khấu thứ chín cương nghĩa diều quang thánh địa tu sĩ phi thường giật mình vị này trong truyền thuyết đại khấu vũ dung tới cực điểm căn bản là không có cách ngăn cản k i ệ c cán huyết sắc đại kỳ manh lực lay động diều quang thánh địa ba vị sau lưng láo giả hơn mười tên tu sĩ đều hét thảm một tiếng tại chỗ băng liệt từng đạo huyết quang hướng về kia cắn đại kỳ hội tụ mà đi mười mấy bộ thi thể rơi xuống khỏi trời cao khương nghĩa ngươi vốn là hoang cổ thế gia người vì sao như thế bạo ngược ba tên láo giả quát hỏi các ngươi không có tư cách hỏi khương nghĩa tung thu chạy tới ngồi xuống toan n g h e thú giống động non sông trong tay hắn huyết sắc đại kỳ như một thanh t r ư ờ n g thường hướng về phía trước x u y ê n tới ba tên láo giả liên thủ chống lại ở trong một người tế ra một kiện bảo sử lớn như núi cao nở rộ thần quang hướng phía dưới chân ép giang d ắ c kia can huyết sắc đại kỳ không gì không phá cột cờ như như sắc bén nhất lưới m âu đánh vào như ngọn núi to lớn bảo s ử bên trên tại chỗ để nó băng liệt cái này tên láo giả kia lưu lại một đạo tàn ảnh nhanh chóng lùi về phía sau đáng tiếc căn bản là không có cách cùng khương nghĩa tốc độ tướng so huyết sắc đại kỳ trước đâm lại lập tức xuyên thủng hư không trực tiếp đem vị kia danh túc xuyên thấu x o á t khương nghĩa lắc một cái cắm ở trên cờ lớn láo giả chia năm xẻ bảy mấy lăng huyết quang chui vào mặt cờ bên trong ngươi đây hết thể quá nhanh bên cạnh hai tên lão giả căn bản không kịp ngăn cản các ngươi đi cùng hắn đi khương nghĩa lay động đại k ỳ huyết s á c mặt cờ bay phất phới f r a n k f r a n k hai vị kia danh túc tại chỗ băng liệt căn bản là không có cách tới chống đỡ đây là một bức có tính chấn động hình tượng khương nghĩa dũng không thể đỡ một cây cờ lớn uy áp thiên vũ hắn ngồi xuống toan n g h e thú ngẩng đầu hí giải trời cao dung chuyển sắt khí tràn ngập khắp nơi quả nhiên là bắt vực giết người không c h ư ớ c mắt ă n người không n h ả xương địa phương d i ệ p pham ở một bên nhìn kinh ngạc tâm thần nhận sung kích nơi này quả thực chính là tà ác thiên đường mạnh được y ế u thua thực lực trí thượng căn bản không có nam vực ổn định trật tự hầu tử ở một bên nhìn hai mắt phát sáng ha ha c ư ờ i nói đoạt địa bàn đoạt thần vợt ta thích huyền thiên cơ trận mắt triệt để im lặng chưa xong còn tiếp 22 chương năm Cách rời. 27. đông hoang bắc vực thực tế là một cái luận địa nơi này cơ hồ không có trật tự dưới ban ngày ban mặt giặc cỏ hoành hành động một tí liền muốn giết người cất của không có có đạo đức c ư ớ t thúc chỉ có trần trùi luật rừng cường giả sinh tồn chỗ như vậy tôn hầu tử rất thích đại ca lão tôn đi vậy hầu tử cười hắc hắc chào hỏi một tiếng liền biến mất không thấy gì nữa cái này hầu tử huyền thiên cơ lắc đầu nhìn rất là im lặng lấy ánh mắt của hán từ là có thể nhìn thấy hầu tử đã đến diêu quang thánh địa cất giữ nguyên địa phương biến thành diêu quang thánh địa đại nhân vật bộ dáng nên ngang tiến vào b ả o khố lập tức ở bên trong vơ vét cái này sát na công phu hắn đã cầm có một nguyên theo thời gian c h u y ể n rời hầu tử vẫn còn tiếp tục tiến hành hơn phân nửa nguyên đã bị hắn cầm mà lúc này bên ngoài đại chiến hay là hừng hực khí thế đại khấu thứ chín khương nghĩa hai vị thái thượng trưởng lão tự viễn không vào tới người thân là hoang cổ thế gia trực hệ lại ca nguyện x a đ o ạ n trở thành đại khấu cái này là vì sao diêu quang thánh địa một vị thái thượng trưởng lão quát hỏi ta đại ca gừng chết rời đi khương gia về sau ta liền triệt để thoát ly gia tộc này không muốn lại cho ta sách cái thân phận này khương nghĩa hổ mắt tỏa thả l ã n h quang ngươi cùng khương gia như thế nào chúng ta mặc kệ vì sao cướp bóc ta diêu quang thánh địa nguyên khu Cho cười khương nghĩa cười lạnh nói thái sơ cổ mỏ bên ngoài nguyên khu vốn nên thuộc về bắc vực bách tính các ngươi có tài đức gì phi ngửa khoanh đất một cây huyết sắc đại kỳ hạ xuống cắm trên mặt đất tăng v ọ n như cổ thụ chọc trời cao tới mấy trăm trượng đem tất cả mọi người bao phủ trong huyết quang ta không muốn thương tổn cùng vô tội hai người các ngươi láo già có thể lên đại khấu thứ chín khương nghĩa hướng phía sau kỵ sĩ phất phất tay nói các ngươi đi lấy nguyên ta đến ngăn lại hai cái này láo già phía sau hắn mười bốn cán huyết sắc đại kỳ toàn bộ phóng lên tận trời như hung ác hung ác cây cột trống trời đứng sừng sững ở dưới bầu trời đem diêu quang thánh địa hai vị thái thượng trưởng lao bao phủ hậu phương mấy chục thiết kỵ gào thét mà qua như hồng thủy ngập trời chấn động không trung mười bốn cán huyết sắc đại kỳ run run che khuất bầu trời giống như là thiên địa bắt đầu hỗn đ ộ n mông lung hoàn toàn đem thiên khung bao phủ diêu quang thánh địa hai vị thái thượng trưởng lão tả sung hữu đột nhưng lại khó mà xông ra mảnh này huyết sắc khu vực đại kỳ pháp huế mỗi một cây đều cao tới trăm t r ư ợ n g mỗi lần lay động đều sẽ bắn ra từng đạo kiếm quang không gì không phá phong mang áp thiên ngày khương nghĩa tu vi của ngươi đến cảnh giới cỡ này chỉ có thần nguyên đối ngươi hữu dụng trắng trận cướp bóc ta diêu quang nguyên khu hoàn toàn không có ý nghĩa diêu quang thánh địa một vị thái thượng trưởng lão vừa vừa nói đến đây một đạo sắc bén kiếm quang chiếu sáng thiên vũ như hoành không điện mang lập tức đem nó một góc ống tay háo đánh xuống ngươi thần s á c hắn khó coi ta có thể dùng nguyên đổi lấy thứ mà ta cần khương nghĩa thanh âm bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở toan nghe thú bên trên hai tay chậm rãi huy động mười bốn cán huyết sắc đại kỳ như hồng thủy ngập trời chấn động mãnh liệt nhanh chóng thay đổi phương vị khương nghĩa một đôi tay giống như là có vô tận ma lực động tác mặc dù chậm chạp nhưng là lộ ra khủng bố huy áp lại khiến người ta run sợ cùng mười bốn cán đại kỳ tương hỗ chấn động p h a n k hư không bạo động giống như là có một cái tối say khổng lồ ù u vượt trên không trung diêu quang thánh địa hai vị thái thượng trưởng lão tất cả đều biến s á c cương đại như bọn hắn cũng như nộ hải bên trong lục bình ở trên bầu trời lắc lư cái ó c c h định thân hình. trụ kia chấn động mánh liệt, động l ệ t âm v n rung động, n g có sức m ạ hai không khung, sánh thực thể thiên khí nổi, nát bàng thần gì đại quả Bắt có bạc. xé m n kình. d ê u quang tay h h á n đ ị hai thái thượng trưởng lao rất giật mình. Khương nghĩa, hai lao giật vị trưởng rất t động t á có càng ngày càng chậm, càng Cái c ngày là nhưng năng lượng lại càng doa người. Cái kia hai tay hai lộ lại ra doa kia ma tính thiên khung bởi vì hắn mà run r u dày hư không đang không ngừng sụp đổ m ộ mươi bốn cán đại kỳ tại loại này ma lực dưới như mười bốn tôn huyết thần uy thế n g ậ p trời frank diêu quang thánh địa một tên thái thượng trưởng lao vô ý bị một cây cờ lớn trực tiếp chấn vỡ nửa bên quần áo sắc mặt tái xanh thân thể lay động một hồi n g ư ờ i càng đem khương ra b á t thần man kình tu hành đến loại cảnh giới này cái này vượt quá diêu quang thánh địa hai vị thái thượng trưởng lao dự kiến b á t thần man kình chính là không khí đỉnh cấp thần lực có ma tính một khi tu đến đ ỉ n h phòng quả thực không có gì không phá không thể ngăn cản loại này vô thượng bí thuật chính là khương gia cổ kinh tuyệt học, liền như là cơ cổ càng ngày càng chậm, cuối cùng càng có chi Khương kinh như hư không thủ phần mình kinh đỉnh phong thuật. Khương nghĩa, hai như đỉnh trệ tại không trùng, nhưng lại càng khủng bố hơn, phản phất thật sự có bát đại thần bí liền ấn, riêng ngày gần trùng, là là là lại gia gia đại tại đại tay tuyệt trệ bắt bố sự vùng ậ n dụng man kinh. v trời này phảng phất một mảnh đầm lầy lại như thiên ma l ự c trường để r i ê u quang thánh địa hai vị thái thượng trưởng lão hành động càng ngày càng chậm chạp muốn bị t h u ố c phược tại nơi đó ma mười bốn cán đại kỳ huyết diễm ngập trời đem hai người ép không ngừng rơi vào không gian càng ngày càng thiểu. p h a n h ngay tại khương nghĩa tay gần như đình chỉ bất động lúc hắn đột nhiên chấn một cái hai tay phía trước không gian lập tức sụp đổ mười bốn cán đại kỳ kịch c h ấ n bắt thần man kình truyền đến như vạn trọng kinh đ ả o c u ố n bá vô song trực tiếp đem hai vị thái thượng trưởng lao đánh bay. bất quá nếu như ngươi tài năng chỉ có thế chỉ sợ giết không được chúng ta còn muốn lưu lại tính mệnh hai người t h ầ n sắc lạnh tràn lời nói chấm thấp bị khương nghĩa chấn thổ huyết để bọn hắn khó mà bình tĩnh giết ta các ngươi đến thử xem khương nghĩa ngồi ngay ngắn ở toan nghe thú bên trên nguy nhưng bất động hai tay lần nữa bắt đầu huy động cùng lúc đó diêu quang thánh địa hai vị thái thượng trưởng lão một người tế ra tử kim hồ lô một người khác tế ra một ngụm trung đồng tất cả đều treo ở trên đỉnh đầu Từng đạo thủy thải đạo ba u xuống, ô n như màn dù đem bọn hắn g đem dù b o phủ. 14 cán đại kỳ cường h hóng ánh h ấ n động quang, n ra kiếm trói mặc mắt, dù n g g i phút à mà y lại tiếp khó k h cận, n ô thể chém tới chém cạnh bọn họ. c đại bên bọn Ba n ư ờ giả g quyết đấu thiên k h u n g lập tức bạo động lên giống như là ngân hà c h ú t xuống một mảnh trói lọi hủy diệt tính khi tức đem nơi đó bao phủ trước mặt chịu ảnh hưởng bất quá có một cây cờ lớn cắm ở trong đất đá cao tới trăm trượng lưu chuyển ra từng đạo huyết quang đem mấy ngàn phạm nhân bao phủ ở bên trong không có người thụ thương bát thần man kính a huyền thiên cơ ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong miệng tự nói hắn nghĩ tới sử ký phong thiện sách trong sách một chút ghi chép bát thần nhất viết thiên chủ từ trời đủ nhị viết địa chủ che trời tốt âm từ chi tất với dưới núi cao trên núi nhỏ mệnh nói cơ tam viết binh chủ thái cổ khương gia vô thượng bí thuật có chút ý tứ lại đối với hắn không dùng không bao lâu dị thú gào thét mấy chục kỵ vọt tới khương nghĩa thủ hạ trở về trên mặt của mỗi một người rất kỳ quái chỉ cướp bóc một chút xíu nguyên huyền thiên cơ cười một tiếng tôn hầu tử được đầu to những người này liều sống liều chết đành phải đầu nhỏ cũng không biết khương nghĩa nhận được tin tức có thể hay không tức chết đi được vê anh khương nghĩa vận chuyển bắt thần mang kỉnh hai tay trong hư không bên trong mánh lực chấn động tại chỗ đem hai vị thái thượng trưởng lão đẩy lui đi h ắ n cùng những kỵ sĩ kia xông lên trời mười bốn sử huyết sắc đại kỳ chống đỡ hai vị thái thượng trưởng lão để bọn hắn không cách nào truy kích trên mặt đất tổng cộng có bốn cây đại kỳ đột ngột từ mặt đất mọc lên trước sau mà đi cuối cùng hậu phương mười bốn cán đại kỳ cũng huyết quang tế nhật xuyên qua thương k h u n g biến mất không thấy gì nữa hai vị thái thượng trưởng lão truy sát không chịu bỏ qua tôn hầu tử thân ảnh đột nhiên hiện hiện đồng thời xuất hiện tại hai cái thái thượng trưởng lão sau lưng một gậy nện choáng hai cái thái thượng trưởng lão không rên một tiếng từ không c h u n g r ấ t xuống tất cả mọi người trợn mắt h ố t mồm đi thôi đại ca tôn hầu tử n ế t miệng cười nói tùy ý vồ một cái trong tay liền xuất hiện mấy chục cân nguyên đưa cho huyền thiên cơ cười nói loại vật này bắt đầu ăn cũng không tệ lắm đại ca nếm thử bắt đầu ăn cũng không tệ lắm diệp pham ở một bên nghe câu nói này cả kinh nói không ra lời ngay xưa h ắ n bởi vì khương gia tưởng đình đình sự t ì n h được một cân nguyên cũng đã cảm giác rất khó được còn bị khổ bức bị khương gia người truy sát mà trước mặt tề thiên đại thánh thế mà đem nguyên làm đồ ăn v ậ t ăn đây chính là nguyên không phải vật gì khác người so với người làm người ta tức chết thực lực cường đại chính là tùy hứng diệp pham lại không lời nào để nói diệp pham bên cạnh khổng tước vương cùng thanh giao vương cũng rất là im lặng đối nhà mình vị đại ca này tùy hứng biểu thị bội phụ đại đại ca tiểu đệ muốn đi tìm cái khác đại khấu xin được cáo lui trước thanh giao vương ấp ủi hồi lâu mới nghiêm túc mở miệng nói huyền thiên cơ gật gật đầu coi như thanh giao vương không nói hắn cũng muốn cùng mấy vị yêu vương tách ra đi làm mình chuyện cần làm bất quá hầu tử a là lưu lại hay là rời đi đại ca ta lão tôn liền cùng khổng tức vương thanh giao vương cùng một chỗ nghe lao tư nói bọn hắn có một cái mười ba chùm cướp xưng hô ta rất thích hầu tử con ngươi đảo một vòng cười nói lao tôn cảm thấy hẳn là có mười bốn đại khấu mới đúng t ố t chú ý an toàn huyền thiên cơ nhắc nhở tôn hầu tử một câu cũng không có dừng lại cùng hai mươi n hai chương năm trăm ba mươi ba chương ngũ gia hai mươi bảy màu nâu đỏ thổ địa mênh mông bát ngát không có thảm thực vật không có nguồn nước có chỉ là chống trải cùng yên tĩnh khoảng cách cùng tôn hầu tử tách ra đã c o ba ngày huyền thiên cơ triệu linh nhi cùng diệp phàm ba người dạo bước tại bắc vực đại địa bên trên hiểu rõ lấy nơi này phong thổ ba ngày tuy nói là dạo bước nhưng cũng đi có bảy tám vạn dặm đường đừng bảo là ốc đảo ngay cả một mảnh nhỏ l á cây đều không có nhìn thấy dạng n à y rộng lớn địa vực sớm đã vượt qua trên địa cầu chỗ c ó đất liền để tiểu diệp tử cảm khái không thôi lại đi mấy ngày rốt cục thấy người ở ốc đảo nhỏ đến phương viên mấy dặm lớn đến phương viên hơn nghìn dặm trải rộng tại mặt đất đỏ nâu bên trên b á c vực dân phong lưu hãn thỉnh thoảng có c h ả y máu sự kiện phát sinh vì tranh đoạt ốc đảo vì chiếm lĩnh mỏ nguyên hoặc là cướp bóc giết người đi tám vạn giam đường kiến thức mấy ngàn cố giặc cỏ thực tế để người kinh ngạc thậm chí có giặc cỏ cướp được huyền thiên cơ trên thân huyền thiên cơ không có xuất thủ có đệ tử tại gánh cực khổ d i ệ p pham làm huyền thiên cơ đắc ý ký danh đệ tử lại là hoang cổ thánh thể vừa ra tay cực kỳ bất phảm cho dù mấy chục danh lưu khấu đồng thời lên Cũng không phải việc khó gì thiên tài liền muốn treo lên đánh mọi người huống chi tiểu diệp tử hay là bị ngạn cảnh tu sĩ đối phó thần kiểu cảnh giặc cỏ tự nhiên không thành vấn đề một đường rết xuống tới phản cước bóc giặc cỏ diệp phàm lại được mấy chục cân nguyên xem như một cái thu hoạch không nhỏ đương nhiên đây chỉ là nhằm vào diệp phàm mà nói huyền thiên cơ dù không biết nguyên thuật bất quá con mắt của nó quang gì cùng tay độc hết thể ẩn giấu nguyên đều chạy không khỏi pháp nhãn của hắn đi một đường những nơi đi qua đại đa số nguyên đều đến huyền thiên cơ trong tay mặc dù không có tác dụng gì bất quá làm đồ ăn vặt ăn cũng là không sai ba người hướng về tử sơn phương hướng chậm rãi tiến lên một ngày này ba người đến một chỗ núi đá huyền thiên cơ đột nhiên ngừng lại ánh mắt nhìn về phía phía trước một đội nhân mã có thể có mười mấy người ở trong có một cái lao nhân những người còn lại đều là thành t r ắ n g niên bọn hắn ngay tại vây quanh núi đá quan sát ai trần đại hồ tử quá hung hăng ngang ngược thực tế khinh người quá đáng nếu như không thể đưa trước năm cân nguyên liền muốn tiêu diệt thôn chúng ta c h ạ y già trẻ không có cách nào chúng ta c h ạ y bên trong người mạnh nhất cũng bất quá mệnh tuyển cảnh giới làm sao cùng bọn hắn đối kháng kia là một đám cường đại giặc cỏ cách kỳ hạn rất gần nếu như lại tìm không được nguyên thôn của chúng ta thật nguy hiểm t r ư n g ngũ da ngươi vây quanh núi đá dạo qua một vòng nơi đây đến cùng có hay không nguyên một cái rất thật thà thanh niên nam tử hỏi bên trong tòa núi đá này nhất định có nguyên mà lại khẳng định là cái còn g i u đáng tiếc đây là một cái ba trăm mét cao núi đá bằng lực lượng của chúng ta không tốt khai thác k i a cái tóc hoa dâm trương ngũ ra thở dài đi thôi chúng ta đi nơi khác đi dạo trương ngũ ra thở dài nói lâu dài hái nguyên có thể hái địa phương đều bị lấy ánh sáng xem ra chúng ta muốn đi chỗ xa hơn không biết có thể tới hay không được đến mười mấy người quay đầu ngựa hướng phương xa bước đi trương ngũ ra huyền thiên cơ xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía diệp phàm thản nhiên nói tiểu diệp tử đất gật ộ gật một n hồng quang đứng trên núi này, tung hoành g gật gật thủ. tòa tế thư, Pham phía phát Diệp kim bay ra, này, ra kim thư, trạm. đầu, đạo đá đ ra ở đá b ắ n bay rất nhanh hắn liền đem đỉnh núi gọt đi mười mấy mét quả nhiên thấy một đầu nguyên mạch hắn bàn tay lớn vụ một cái liền đem bên trong nguyên bắt ra thu ước chừng hai cân tả hữu cũng không tệ dọc theo con đường này dạng này sự tình hắn đã làm rất nhỏ u nhuyễn n lao đầu kia thần mục như điện nhìn thật chuẩn diệp phàm hơi kinh ngạc nha m ì n h tổ sư có thể nhìn chúng hắn không ngoài ý muốn một phạm nhân cũng có thể nhìn rất bên trong ngược lại là có chút kỳ quái tiếng vó ngựa vang lên trương ngũ ra cùng hơn mười tên thanh tráng niên đi mà quay lại bọn hắn nghe chắp sau l ư n g động tĩnh lại trở về nhìn thấy núi đá chi đỉnh bị gọt sạch một cái mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên đứng trên lại có một đạo nhân một nữ tử lập ở không t r u n g tất cả mọi người rất giật mình ba vị tiên nhân l á o hủ lưu lễ thóc hoa dâm trương ngũ ra nhảy xuống ngựa đến thi một cái đại lễ cái khác thanh tráng niên thấy thế cũng nhao nhao xuống ngựa hành lễ lao trượng ngài không cần như thế d i ệ p pham ở phía t r ê n đáp mười mấy người này bên trong có một cái mười bảy mười tám tuổi nửa đại nam tử nhất là cơ linh nhìn thấy trương ngũ ra như thế lập tức minh bạch cái gì tranh thủ thời gian quỳ l ạ i nói tiểu tiên người cứu mạng giúp chúng ta một tay đi bây giờ không có đường sống những người khác cũng đều tỉnh lộ lại nhao nhao quỳ xuống nói trần đại hồ tử muốn giết chúng ta người của toàn thôn tiểu tiên người cứu mạng a một cái tên là nhị lăng tử thanh niên càng là dùng sức dập đầu cái chán đều chảy máu nói tiểu ca cứu mạng tỉ tỉ của ta bị bọn hắn bắt đi khẳng định không có kết cục tốt hiện tại vì nguyên lại muốn giết chúng ta người của toàn thôn hắn khóc ròng ròng chưng ngũ da cũng quỳ xuống đầu tóc trắng phơ phơ đụng tại mặt đất thở dài tiểu tiên người cứu lấy chúng ta đi chúng ta thật không có đường sống thời gian ngắn không có cách nào kiếm đủ năm cân nguyên a kia đám xúc sinh tuyên bố góp không đủ liền đem chúng ta toàn thôn nam nhân giết chết nữ nhân bắt đi d i ệ p pham cũng không muốn gây chuyện gì nhưng hắn không nhìn được nhất yếu nhỏ bị ứ c hiếp đây là thiên tính cho phép hắn khó mà lạnh lùng rời đi lao nhân ra xin đứng lên hắn đắp xuống đất đem cái này cái chán chảy máu lao nhân đỡ dậy hỏi kia lại như thế nào một đám người một đám giặc cỏ việc ác bất tận bọn hắn không có mười ba c h ù m cướp khí khái chuyên lấn yếu tiểu dạng này giặc cỏ kỳ thật rất nhiều nhưng giống bọn hắn dạng này ác đồ lại hiếm thấy một đám người lao nhau nói rõ trần tướng bọn này giặc cỏ không có cố định nơi ở bốn phía đoàn nguyên động một tí giết người ước hiếp thiếu nữ việc ác bất tận dựa theo sự miêu tả của bọn hắn đám này giặc cỏ bên trong co thần kiểu cảnh giới tu sĩ cứ việc trong thôn trại người có tu hành nhưng cũng đối kháng không được d i ệ p phàm tâm tư chuyển động bọn này giặc cỏ bốn phía cướp bóc trong tay nhất định có nguyên Hắn đều chương ó t ể làm Lao hành đạo tạc, chuyên môn đoạt những này một môn độc tạc, đoạt ta cái chuyên giặc cỏ. Lao nhân ra, ta hỏi đạo những nhân n g ra, i i g ố ngũ h ư vậy i nhiều ặ c cỏ h k ô gia lắc đầu đây cũng là một cái trong thôn trại vì sao có tu sĩ nguyên nhân không có vũ lực bảo vệ lời nói tình cảnh đáng lo d i ệ p phàm hai mắt sáng tỏ đi đầu nhẹ gật đầu nói t r ư ơ n g ngũ gia ta với các ngươi trở về đa tạ tiểu tiên người những người này kích động vô so lần nữa thi đại lễ không cần như thế các ngươi khỏi phải dạng này d i ệ p phàm vội và n g ă n cản đi để ta xem một chút huyền thiên cơ đột nhiên từ đám mây xuống tới đến trương ngũ ra trước mặt vị này tiên nhân tất cả mọi người sắc mặt sợ hãi huyền thiên cơ ống tay háo nhẹ phẩy giặc cỏ trần đại hồ tử một sợi khí tức bị hắn vồ bắt mà ra là người này à huyền thiên cơ hỏi chúng nhân nói trước mặt mọi người xuất hiện một hình ảnh một con rồng ngựa kéo xe bên trên ngồi ngay thẳng một cái bốn mươi tuổi dâu quai nón q u a n xoắn dâu tóc x ó a tung như là sư tử tóc mai mao xem ra rất hung ác điên cuồng tại phía sau hắn cũng có mấy chục giặc cỏ ngay tại cực tóc tiến lên vâng chính là hắn t r â n đại h ồ tử t r ư n g ngũ ra run run rầy rầy nói t ỷ t ỷ của ta t ỷ t ỷ của ta ở nơi nào một cái tên là nhị lăng tử thanh niên chỉ vào bị trói trên ngựa một nữ tử têu lớn lên đ ố i chính là huyền thiên cơ từng ngón tay ra ở ngoài mấy ngàn dặm trần đại hồ tử một đám giặc cỏ đồng thời phấn thân vai cốt hóa thành m ộ t m ị n huyền thiên cơ bàn tay lớn vụ một cái hư giữa không trung không gian đại môn hiện hiện ra một nữ tử xuyên qua cánh cửa không gian đến trước mặt mọi người chính là nhị lăng tử t ỷ t ỷ trên mặt của nàng một mặt mê mang căn bản không biết chuyện gì xảy ra t ỷ t ỷ nhị lăng tử mừng rỡ kêu lên thiên nhân a hết thảy mọi người quỳ xuống dập đầu không thôi đi thôi huyền thiên cơ vuốt vuốt trong tay một viên cổ ngọc thản nhiên nói cổ ngọc phía trên có một cái đế chữ chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương năm trăm ba mươi b ố thử sơn hai mươi bảy ngọc la tàn ngọc rõ ràng là đứt gãy xuống tới một h ố i nắm là trong tay lập tức cảm giác được một loại cổ lão cùng thê lương khí tức làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác kỳ dị địa đồ tại mảnh này cổ ngọc bên trên khắc lấy một chút sông núi địa mạch đồ cũng không biết chuyển thừa bao nhiêu đ ờ i những n à y vết tích đều sắp bị ma d i ệ t ai ở phía cuối con đường thành tiên gặp một lần v ô thủy đạo thành không huyền thiên cơ vớt vớt mảnh đế ngọc này cảm thụ được một k i a khí tức huyền ảo ma đô đệ của hắn tiểu diệp tử thì hướng trương ngũ gia t h ỉ n h giáo rất là hiếu kỳ một phạm nhân vì sao có thể nhìn ra trong núi đá có nguyên hắn đều không thể nhìn ra một cái không có tu luyện qua phải lão nhân lại có thể nhìn ra trong cái này tất có kỳ quặc diệp pham đã khắc sâu cảm nhận được h o a nếu g hàng không kinh khủng cổ cái thánh thể kinh đáy này đ n nào,、mỗi、tăng lên một cảnh giới, cần cỡ mỗi một giới, thiết hết thể đ ề muốn gia tăng gia là ầ cần n Hắn đánh ngạn trọng biến, đến viên chúng cân nguyên. Nếu chút, thủy sơ bộ bị một đặt đại đấy, giá kiểu trăm dư l tu hành đạo cung bí cảnh cảnh giới thứ nhất theo gấp m ộ ư ơ i đến coi là hắn đem cần ngàn cân nguyên dù cho là tại bắc vực bình thường tiểu môn phái đều không có có nhiều như vậy nguyên nếu là tu hành đạo cung bí cảnh cái thứ hai cảnh giới theo gấp m ộ ư ơ i đến coi là diệp phàm suýt nữa ngất đi đây quả thực quá khủng bố hắn căn bản là không có cách tiếp nhận vượt qua đạo lý phía sau thiên văn sổ tự tính toán ra đến về sau chỉ sợ thánh địa đều muốn thổ huyết ta nhất định phải đạt được loại này bản lĩnh diệp phàm mỗi lần nghĩ đến phía sau tu hành mặt đều xanh lét thân là huyền thiên giáo chủ đệ tử không có thể làm cho mình tái mặt để người khác tái mặt mới được nhất định phải phải loại này tìm nguyên bản sự tiểu diệp tử tâm trong lặng lẽ thầm nghĩ toa núi đá kia khí thế trầm ngưng đỉnh chót có vẻ sườn núi như có thạch dây leo c u ố n quanh ngoài ra t r ư n g ngũ gia tâm tình vô cùng tốt khấu phỉ bị diệt nhị lăng tử tỉ tỉ cũng là hoàn bích c h i thân không còn có so đây càng tốt sự tình đem tự mình biết toàn diện nói cho diệp phàm đủ loại dấu hiệu mặt ngoài đây là một khối nội liễm thạch tâm nguyên diệp phàm trợn mắt hốc mồm tìm nguyên thế mà phức tạp như vậy dựa theo lão nhân nói thậm chí nhật nguyện tinh thần di động lúc mặt đất nhan sắc biến hóa đều muốn cân nhắc đi vào như thế phức tạp diệp pham rất giật mình cái này vẹn vẹn dễ hiểu nhất phương pháp mà thôi t r ư n g n g ũ r a lắc đầu ân cần dạy bảo nói tìm nguyên s ắ c thực thâm ảo vô so cần quan sát sông núi hình dạng mặt đất hiểu rõ dưới mặt đất á m mạch xu thế có khi còn muốn cùng thiên thượng tinh đấu đối ứng diệp pham không thể không kinh tìm nguyên thế mà có nhiều như vậy đạo lý quả thực bác đại tinh thâm ngài nói đây đều là thật tự nhiên là thật t r ư n g n g ũ r a thế nhưng là chúng ta vùng này địa khu nổi danh nhất tìm nguyên sư chư ngũ gia nhìn nguyên tinh chuẩn r ấ Trương ít t sai lầm.、Chứng、ngũ r a lại lắc đầu nói tổ tông truyền thừa đồ vật ta chỉ học đến gia mao m à thôi môn học vấn này sắp hoàn toàn thất truyền Trương ngũ gia tổ tiên là nguyên thiên sư có thể tìm được nguyên chi long mạch định trụ tuyệt thế thần nguyên không để nó đào tẩu bên cạnh nhị lăng tử nói như vậy nguyên thiên sư tuyệt thế thần nguyên còn có thể đào tẩu diệp pham giật mình không thôi thần nguyên là có sinh mệnh mang thai tại nguyên chi long mạch bên trong thế nhân chính là ngẫu nhiên phát hiện cũng khó có thể bắt được bên cạnh một người trung niên nói bổ sung trương ngũ gia lắc đầu nói dựa theo ta tổ tiên thuyết pháp kỳ thật cũng không phải là thần nguyên có sinh mệnh mà là phong tại nó bên trong sinh vật còn có sinh mệnh cái gì d i ệ p pham càng giật mình một phàm nhân lại đối thần nguyên hiểu rõ như vậy dựa theo ta tổ tiên phỏng đoán những sinh vật kia cực kỳ cường hành ngay tại lúc này mạnh đại tu sĩ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ trương ngũ gia nói về quá khứ không có gì có thể giàu giếm nói tổ thượng của ta liền đã từng tận mắt thấy qua một cái cổ nhân từ tuyệt thế thần nguyên bên trong đi ra một tiếng kêu gào thê lương một vùng núi non đều sụp đổ ngài tổ tiên đối cổ sinh vật có ít nhiều hiểu rõ d i ệ p phán hỏi không hiểu nhiều chứng ngũ gia lắc đầu nói dựa theo tổ thượng của ta lưu lại dưới thuyết pháp những cái kia thần bí sinh vật tại bắc vực là cấm kỵ tồn tại tốt nhất đừng luôn luôn treo ở bên miệng không phải dễ dàng xảy ra bất chắc sự tình ngài tổ tiên là nguyên thiên sư thân phận tựa hồ không phải bình thường thế mà biết những bí ẩn này nguyên thiên sư là một loại xương hào tại bắc vực kia xa xôi quá khứ không có mấy người hiện tại sớm đã không có nhân vật như vậy trung nhiên nhân bên cạnh tựa hồ có chút cảm khái ti d i ệ p phám hít một hơi lanh khí hắn đôi bắc vực không hiểu nhiều xem ra nguyên thiên sư lai lịch rất lớn chỉ sợ không phải phàm nhân đơn giản như vậy tại bắc vực có một chỗ tiên điệu tên là giao chỉ đều cung thỉnh qua trương ngũ ra tổ tiên đi làm khách nhị lăng tử chen miệng nói cái gì diệp pham trấn kinh đi giao trì thánh địa dự tiệc như thế xem ra nguyên thiên sư tuyệt đối là siêu phảm nhập thánh nhân vật có thể tầm long mạch định thần nguyên khẳng định không thể tưởng tượng về sau giao trì người chưa có tới các ngươi thôn trại sao diệp pham hỏi 500 năm trăm n ă m trước tới qua một lần đáng tiếc nguyên thiên thư sớm đã di thất hơn ngàn năm hậu nhân vẹn vẹn học được r a m bao không có giúp đỡ các nàng gấp cái gì t r ư n g ngũ g a lắc đầu thái cổ c h u y ệ n cũ theo tuế nguyệt mà qua bụi bằm lịch sử tận t r ô n đại địa dưới đây chính là bắc vực chân thật nhất khắc họa năm tháng giang giặc sinh cơ bừng bừng đại địa biến một mảnh tiêu điều ngày xưa chủng tộc trở thành lịch sử mây khói bây giờ bắc vực chỉ còn lại có vô tận trống trải cùng thê lương phóng tầm mắt nhìn tới vô ngần đại địa cái gì cũng không có chỉ có đơn điệu màu nâu đỏ mọi người hướng trương ngũ ra bọn hắn thôn trại bước đi hai trăm bên trong lộ trình nếu là huyền thiên cơ muốn đi bất quá sát na khoảng cách nhưng án lấy thôn dân tốc độ mặt trời xuống núi trước có thể chạy trở về huyền thiên cơ thưởng thức một lát đế ngọc lại đưa ánh mắt về phía hai ngoài trăm dặm tử sơn tử quan sát kỹ diệp pham thì cưỡi tại một con ngựa bên trên cùng trương ngũ ra cùng cưỡi chung mà đi nghiêm túc thỉnh giáo liên quan tới nguyên đủ loại bí mật hắn đã đối mất đi nguyên thiên thư sinh ra hưng thu thật lớn nếu là có thể đạt được quyển sách này đem đối với hắn có ích lợi cực lớn hắn rốt cuộc không cần lo lắng cũng không đủ nguyên tự mình động thủ cơm no áo ấm mười mấy kỵ chạy vội lưu lại hơn m ư ờ i đạo bụi mù đột nhiên trên đường chân trời xuất hiện bảy t ă n g c ư ớ i tốc độ cực nhanh như một cố gió lốc kích thích trùng thiên bụi mù c h ư ớ c mắt liền đến trước mắt những người này tọa kỵ không phải pha ngựa đều tiên long lánh thân cao thân dài rất si to lớn đây là vảy dòng ngựa hình thể như ngựa k h o á t trên người thanh kình ngày đi bốn năm ngàn dặm không biết mệt mỏi không tốt là giặc cỏ mười mấy người bên trong cái kia rất cơ l tên là vương chủ cột thiếu niên biến sắc đều cho láo tử dừng lại một cái rất làn da cố chấp đen nam tử trung n i ê n quát tám gia long kình ngựa xông tới ngăn t r ở diệp phàm bọn người tọa kỵ bên trên người đều quát đem các ngươi khai thác đến nguyên đều giao ra không phải nơi này chính là các ngươi mai cốt chi điệm lại một nhóm muốn chết người diệp phàm khe khẽ thở dài mười ngón bắn ra thần quang lấp lóe đem mấy người đánh chết ở dưới ngựa h á n tiến lên vơ vét một phen đành phải không đến nửa cân nguyên giặc cỏ hoành hành nơi đây môn phái mặc kệ sao diệp pháp hỏi làm sao quản giặc cỏ như hoàng nhọn đi một nhóm lại tới một nhóm không có cách nào quản bọn hắn không thông đồng làm bậy liền không sai biệt lắm ta thế nhưng là nghe nói có không ít môn phái đều nâng đỡ giặc cỏ âm thầm cướp bóc đã như vậy tiểu diệp tử ngươi liền đem bọn hắn diệt đi huyền thiên cơ nhìn qua phương xa ống tay háo nhẹ phẩy một bộ địa đồ từ trong hư không sinh ra phía trên có phương viên số trong vòng vạn giảm thế lực phân bố rơi xuống diệp phàm trong tay diệt việc gác bất tận người sẽ có lương tri người tụ lại thành lập một môn phái liền cứ gọi là mỏ giáo đi mỏ giáo diệp phàm nghe vậy trận mắt trong lòng bụng bên cạnh không ngừng cái này cái tên quái gì cũng quá khó nghe đi hắn tự nhiên sẽ không biết tại cái nào đó không có huyền thiên cơ thế giới song song mỏ giáo cái này khó nghe danh tự là hắn lên diệp phàm nhìn qua huyền thiên cơ lộ ra xấu hổ t i ể u d u n g gật đầu nói phải đây là tổ sư cho khảo nghiệm của hắn hắn nhất định phải xinh đẹp hoàn thành bất quá hoàn thành trước đó bế cái con trước đạo cung cảnh người hắn đánh không lại thử sơn ta đến rồi một bên khác huyền thiên cơ thản nhiên nói chưa xong c ò n tiếp hai mươi hai chương năm trăm ba mươi lăm khương thái hư hai mươi bảy từ sơn cựu long bảo vệ nguy nga m ê n h ông nhưng mà lại có một cỗ sức mạnh ma quái bao nhiêu năm rồi vô số người đến tìm kiếm núi này đều có tiến vào vô gia dù là ngươi là tuyệt đại thánh chủ cái thế t h ầ n vương cũng là hưởng công nhưng mà người sống chơ tiến vào tử sơn hôm nay lại nên đón một vị khách nhân huyền thiên cơ từ đến trại đá lưu lại d i ệ p phàm đi bế quan mình thi một thân một mình từ cựu long mạch chi vừa tiến vào thẳng hướng tử sơn một đường chỗ qua có thể thấy được đủ loại hình thù kỳ quái c h i vật có sinh vật hình người cao có hai m hai cánh triển khai chừng bốn m lợi chảo như đ a o hàn lòng lánh toàn thân sinh ra màu xám thú m a u hai cánh vị cánh thịt vật này tên là ma bức cư dưới lòng đất phàm có ma bức gần hiện địa phương hẳn là đại hung đại ác chi điệm huyền thiên cơ thấy hàng trăm hàng ngàn đầu ma bức từng cái khí thế bất phàm chỉ là tại huyền thiên cơ trước mặt giống như sâu kiến bị tùy tiện nghiền ép lại có hay không nghèo bạch cốt lít nha lít nhít đầy đất đều là trải rộng thông đạo lại có âm phong gào thét lờ mờ xương khô trồng ở giữa xuất hiện từng đạo nông lung quỷ ảnh phi thường phai mờ đối với p h à m nhân mà nói những này cực kỳ đáng sợ chỉ bất quá rơi vào huyền thiên cơ trong mắt cho vật đã một cái s á t na huyền thiên cơ ra bạch cốt địa đến bên trong tử sơn một cái động phủ bên trong bên trong tử sơn không hướng bên ngoài như vậy hoang vu bên trong lấy thanh ngọc làm thềm bậc thang bạch ngọc vì môn hộ lâm lâm đủ loại đứng vững vô số cung điện cung điện lầu cát tất cả đều vì cổ ngọc khắc thành được xưng tụng là quỳnh lâu ngọc vũ nhưng đã người đi nhà trống không có để lại một chữ một câu khu nhà cửa này cuối cùng mười mấy cấp huyết ngọc thêm đá thông hướng một cái tĩnh mịch trong đậu phủ nơi đó mới là đi tiến vào tử sơn chỗ sâu thông đạo huyền thiên cơ ánh mắt nhìn lại thình lình có thể thấy được tử sắt trên thạch bích có một hàng chữ lớn thần vương khương thái hương nội nhập ma sơn quyết định tìm hiểu ngọn ngành hắn đi về phía trước mấy bước lại nhìn thấy một nhóm chữ phía trên có khắc tán tu lý mục giò xét ma sơn lưu năm bước bên ngoài một nhóm tiêm tú chữ viết như trong nước hoa sen tươi mát đập vào mặt giống như là có sinh mệnh giao chỉ thánh nữ dương di tìm nhập ma trước núi lưu đi về phía trước ra ngoài tháng bốn ă m năm không bước huyền thiên cơ liên tục nhìn thấy ba mươi mấy đi khắc chữ có chút tên họ phi thường cổ lão đã biến mất tại đông hoang mấy chục ngàn năm bên trong cổ xưa nhất một hàng chữ khác thậm chí có đánh dấu ngày cách nay chừng bảy mươi năm có dư cuối cùng huyền thiên cơ nhìn thấy một nhóm vết khắc không sâu rõ ràng là công lực không đủ không cách nào cùng người khác tướng so nguyên thiên sư về sau tâm kế nghiệp nhập đế trước núi lưu huyền thiên cơ trầm ngâm một lát lấy tay làm cái viết nói huyền thiên thánh giáo chủ nhập đến ú i tám chữ to ẩn ẩn có đại đạo phù văn lưu truyền cực kỳ huyền ảo thần bí đem tất cả nhắn lại hạ thấp xuống làm như vậy có phải là quá tiêu căng c h ú t huyền thiên cơ nói thầm âm thanh lắc đầu tiếp tục đi về phía trước hắn cái này tám chữ nếu là kích hoạt diệt cái thánh nhân loại hình mảy may không đáng kể xem như lưu một bước nhà cờ t ử s á c động phủ địa hình phức tạp dường như thiên nhiên hang đá lại giống là khai thác nguyên mạch còn x u ấ t lại của mỏ bên trong tử sơn có mông lung tử hoa lưu c h u y ể n cũng không phải là cỡ nào ảm đạm làm cho người ta cảm thấy mông lung cảm giác t ử s á c động phủ động đá vôi vô số phi thường bất quy tắc phảng phất mê cung huyền thiên cơ tại cổ mỏ bên trong đi ra ngoài trăm trượng xa đi tới cuối cùng phía trước một mảnh tử bích phi thường bóng loáng như tinh ngọc sáng đến có thể soi gương nơi đây một mảnh trống trải cái gì cũng không có yên tĩnh im ắng chỉ có hắn một mình ở đây phía trước tử s ắ c ngọc bích rất rõ nhuận chỉ toàn lại không cách nào rõ ràng chiếu rọi ra thân ảnh của hắn mông lung một mảnh giống như có vô số mê vụ cháy lớp cổ mỏ cuối tử s ắ c ngọc bích bên cạnh là một mảnh thô r i á c vách đá huyền thiên cơ dừng lại trong mắt thần quang lấp lóe nhìn về phía vách đá một người thân ảnh hiện hiện tại huyền thiên cơ trước người thân thể của hắn khô cạn xương sườn từng chiếc chân mảnh như c u i gầy trơ xương vải luyến không có một chút huyết nhục tóc dài đầy đầu so thân thể còn muốn dài kéo tạ i gầy như que t u ổ i thân thể phía sau bóng người thể nội sinh cơ đứt quãng phảng phất sau một khắc liền sẽ triệt để tử vong khương thái hư a huyền thiên cơ nói ra người trước mặt danh tự thái hư chỉ đạo mạo nói lớn mà hư tĩnh cũng phiếm chỉ đại đạo dám dùng hai chữ này làm danh tự thật có đại khí phách n h ư lại có thực lực như vậy liền càng để cho người nghiêm nghị thần vương khương thái hư chính là một cái đại thành thần vương ở đây sống qua 4.000 năm tuế nguyệt 4.000 năm đây là khái niệm gì tại bến bờ vũ trụ 2.000 năm liền có thể truy tố đến tần hán năm bên trong 4.000 năm hé mồm nói đến dễ dàng nghị kỹ lại thương hải tăng điển năm tháng rằng giặc đại điệu bên trên cũng không biết có bao nhiêu cái triều đại hương thịnh lại suy vong chỉ tiếc dù cho là cường đại thần vương bị nhốt 4.000 năm cũng khó có thể chịu được đi nếu như đổi thành tu sĩ khác chỉ sợ sớm đã là trở về với cắt bụi mục nát mấy ngàn năm huyền thiên cơ nghĩ nghĩ một chỉ điểm ra một đạo ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh nguyên khí thần quang bay ra rơi vào thạch trong vách dầu hết đèn tắt khương thái hư trên thân sinh mạch cốt người chết sống lại chỉ một thoáng khương thái hư thể nội sinh cơ càng ngày càng tràn đầy cặp mắt của hắn dần dần có thần thái chậm rãi mở ra hai đạo dọa người thần quang hiện lên tựa hồ có thể nhìn thấu người nội tâm chỗ sâu nhất bí mật một đời thần vương ánh mắt không thể khinh thường có thể đem thánh địa tri chủ tùy tiện g i sát nhưng đến huyền thiên cơ trước mặt một triệu chỗ liền ngừng lại dần dần tan thành mây khói ngươi là ai hư nhược thanh âm từ nham thạch bên trong truyền đến bé không thể nghe căn bản không ăn khớp ngươi có thể gọi ta huyền thiên giáo chủ huyền thiên cơ lo lắng nói huyền thiên giáo chủ khương thái hư nghe huyền thiên cơ lời nói nao nao ngươi rất không tệ khương thần vương huyền thiên cơ dò xét một chút khương thái hư thản nhiên nói ở chỗ này khốn thủ bốn ngàn năm thế mà còn có thể tu luyện đến cảnh giới của thánh nhân thực tế bất phàm ngươi có thể nhìn ra ta cảnh giới khương thái hư lại là khe giật mình có thể nhìn ra cảnh giới của hắn tất nhiên là cùng hắn ngang cấp hoặc là còn cao hơn hắn đẳng cấp chỉ là hắn lại chưa từng nghe nói qua huyền thiên giáo chủ cái danh xưng này bốn ngàn năm trước hắn vì đông hoang thần vương lực áp đương thời anh tài tuấn kiệt mới không người là đối thủ của hắn cái này huyền thiên giáo chủ lại là từ đâu xuất hiện Các hạ này đây ế biết thế, chiến n không chuyện、gì. Khương Thái Hư chậm dãi nói. Huyền thiên cơ một vệ thần quang tu bổ trong cơ thể hắn đủ loại thương thế, để hắn dần dần sinh mình thành Thái Hư chậm thể khôi phục sinh cơ, rốt cuộc có thể phát huy gì. bổ dãi loại tới. một tu rốt có cơ cơ cơ, cuộc có vệ lược ra để đủ đ là gì chờ đáng sợ đối phương một vệ thần quang liền có thể đem bệnh nguy kịch hắn từ t ừ địa bên trong kéo trở về thực tế là thâm bất khả c h ắ c cho dù hắn khôi phục mười thành chiến lực chỉ sợ cũng chưa hẳn là người trước mặt đối thủ trước mặt đạo nhân là cao thủ trong cao thủ ai ở phía cuối con đường thành tiên gặp một lần vô thủy đạo thành không ta lần này đến đây là đến xem vị này đại đế huyền thiên cơ lên tiếng nói thuận tiện tìm hiểu một chút chín chữ bí một trong chín chữ bí chi đấu tự bí đích sắt trong tay ta khương thái hư gật gật đầu lên tiếng nói tiền bối cứu tính mạng của ta cái này đấu tự bí chuyển cho tiền bối cũng được hắn bày một cái kỳ quái tư thế một cô đạo cảnh chỉ một thoáng lan tràn ra các loại tư thế liên tục bày ra đồng thời một đoạn khẩu quyết chuyển vào huyền thiên cơ trong lòng huyền thiên cơ trước mặt thương thái hư như là thần tiên đếm không hết quan g điểm hiện lên ở quanh người hắn đem hắn bao phủ một cấu ngoài ta còn ai trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí khái b ộ phát ra loại kia chiến ý để người run r u dậy quả thực chính là đấu chiến thánh người hóa thân loại này vô thượng bí thuật cực kỳ phức tạp công phạt chi thuật biến hóa vô tận toàn bộ thân thể mỗi tấc máu thịt đều là vũ khí mạnh mẽ nhất không giới hạn trong quyền chỉ không giới hạn trong tối pháp toàn thân khắp nơi đều có thể công kích mỗi tấc da thịt đều có thể b ộ c phát ra sức mạnh đáng sợ cuối cùng khương thái hư thân thể càng ngày càng chậm phức tạp biến hóa lập tức đơn giản thiên biến vạn hóa về một đại đạo đơn giản nhất công phạt tập trung vào một thuật như cây tuổi thân thể hóa phức tạp thành đơn giản cả người như đại đạo sinh một tuyên cổ bất biến ngưng tại nơi đó tất cả biến hóa đều là thủ đoạn cuối cùng về một mới là bản nguyên huyền thiên cơ như có điều suy nghĩ đấu tự bí Kỳ t hắn ậ t một thức, về một thiên thân thủy, tự thể triệu, chỉ có ác. cơ nhưng phá Huyền phải thủy, hình hiện, hóa nó nó có về văn bản nguyên, diễn m giữ c ă bản, hiện cái khác thể thế đều có thể thế thể đều rơi a Hắn r vào một loại trạng thái kỳ diệu bên trong một trăm cái hô hấp bên trong hắn một mực đắm chìm trong đó thân thể dưng ra tựa như ảo n g ộ hắn tại lấy thân thể kết ấn không đơn thuần là kết thủ ấn mỗi một tấc máu thịt đều là đạo ấn một bộ phân cả người như thái hư tự do mạo So、chín chữ bí hắn đã phải hai tại thái huyền chuyết phong đạt được bí thuật có thể mấy lần đến gấp một m ư ờ i điệp ra chiến lược được xưng tụng khoáng thế kỳ thuật nếu là phát huy ra bất kỳ cái gì địch thủ đều muốn rút r ơ y mà khương thần vương nắm giữ loại bí thuật này thì lực công kích cực độ khủng bố rất khó có bí thuật có thể siêu việt cựu bí chỗ bao hàm chín loại bí thuật rất có thể là cực hạn tổ hợp nếu là đều nắm giữ lời nói kia rất để hắn vui vẻ huyền thiên cơ ánh mắt nhìn vách đá tự động tan giã tiêu tán lộ ra khương thái hư kinh ngạc thân ảnh tới đi thôi ta mang người ra ngoài chưa xong còn tiếp、22. chương năm trăm ba mươi sáu nguyên thiên thư hai mươi bảy thần vương khương thái hư sớm giải phong huyền thiên cơ đã gặp khương thái hư liền thuận tay cứu khương thái hư vật gì khác không nói gia tăng thọ nguyên điều trị thương thế t h ầ n vật huyền thiên cơ trong tay có không ít tuy ý ban thưởng một điểm đến liền có thể để khương thái hư khôi phục ba thành thực lực khương thái hư thân là nhân tộc thánh nhân nếu có thể tiến thêm một bước đối với nhân tộc đến nói tự nhiên là cực tốt trong tương lai cũng sẽ có càng lớn lực uy hiếp làm thế gian ít rất nhiều d i ế t chóc đây cũng là huyền thiên cơ cứu khương thái hư nguyên nhân một trong hai vị đại năng cách nguyên địa hướng tử sơn chỗ càng sâu mà đi đi mấy trăm trượng xa huyền thiên cơ đột nhiên lập tức khẽ động ngừng lại hang tĩnh mịch thông hướng một cái khoáng đạt cổ mỏ bên trong phía trước điểm điểm quang hoa chuyển đến một loại thần thanh khí tức đối diện không tới một cái tuyệt mỹ nữ tử như sen ra khỏi nước ba sạch không tì vết thanh lệ xuất trần phía trước có một khối to lớn nguyên cao tới hai mét đem nói nhốt ở trong nhấp nháy tỏa ánh sáng nữ tử kia đẹp mắt nhắm chặt không n ú c đ í c h giống như là ngủ mỹ nhân an tường vô so đây không phải thái cổ sinh vật nàng hẳn là mười nghìn năm trước đó giao trì thành nữ khương thái hư lời nói nguyên khí lưu động nơi đây một mảnh tường hòa huyền thiên cơ ngừng chân dò xét nguyên bên trong nữ tử nàng rất tan tường như lâm vào vĩnh hằng trong ngủ mê đây là một cỗ thi thể sớm đã mất đi sinh cơ cứ việc sinh động như thật nhưng cũng không che giấu được sinh mệnh rời đi chân tướng nữ tử mỹ lệ phi thường hoa nhường n g u y ệ t thẹn chim sa cá lặn đáng tiếc đã thành quá khứ tuế nguyệt mang đi hết thảy ừng huyền thiên cơ đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng nguyên khối bên trong có ít cây bộ lông màu đỏ địa phủ huyền thiên cơ nghĩ đến cái t ừ này tiền bối thế nhưng là phát hiện cái gì khương thái hư theo huyền thiên cơ ánh mắt nhìn là một chút đỏ m a u không có gì đi thôi huyền thiên cơ tiếp tục đi về phía trước địa phủ dạng này tổ chức liền xem như chuẩn đế cũng không nhất định có thể chống đỡ khương thần vương mặc dù lợi hại cũng bất quá là tiên đài đệ tứ trọng cảnh giới của thánh nhân tại khổng lồ địa phủ trước mặt chính là một con run dế ít hiểu biết chút đối tốt với hắn hai người tiếp tục bước đi vô thanh vô tức một đội nhân mã từ một cái phế khoáng bên trong đi ra chỉnh chỉnh tê tề không chút nào lộn xộn đây là âm nhân âm mã b ă n g lãnh xâm hàn giống như là từ trong g minh đi ra loại vật này thế mà hình thành nhiều như vậy bọn hắn giống như ưu linh nhanh chóng x u ố n g tới im ắng đem hắn vây quanh tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh không có huyết sắc càng không có dấu hiệu của sự sống chỉ có một cô năng lượng kỳ dị lưu động mười mấy vạn năm trước nơi đây chết quá nhiều người loại vật này sẽ không thiếu khương thần vương hai mắt phát ra thần quang đem tất cả âm binh hóa thành cho tàn lại tiến vào một cái cổ mỏ liếc nhìn lại gọi người tê cả ra đầu t o à này n giếng mỏ liên tiếp âm mạch hai người tại chỗ sâu nhất nhìn thấy lít nha lít nhít âm nhân âm mã n ú c nhích mà động huyền thiên cơ chỉ tay một cái hư không ba động hướng về phương xa lan tràn mà đi đây là đại băng diệt thuật một cái s á t na tất cả âm binh băng diệt một tên cũng không để lại lại đi mấy dặm ngoài mấy chục thức một cái cổ mỏ bên trong một cái quái vật khổng lồ ngay tại băng lánh nhìn chằm chằm hai người nửa người dưới là xa thể có vạc nước lớn như vậy mảnh dài đến mấy chục mét nửa khúc trên như nhân thân màu đen thú lông dài đạt nửa thước hai tay rất dài lòng bàn tay đều là đen mao vê anh cái này không rõ sinh vật lập tức lao đến hai tay như cái kìm khóa hướng huyền thiên cơ ha ha huyền thiên cơ lắc đầu một chỉ điểm ra không rõ sinh vật đột nhiên nổ bể ra đến hải cốt không còn nơi xa ác phong phun trào một tiếng thê lương thét dài truyền đến một trích quái đ i ể u v ọ t tới không có vũ mao toàn thân đều là lân phiến đáng tiếc thân thể của nó quá lớn không thể d ư ơ n g cánh phi hành chỉ có thể trên mặt đất chạy vội huyền thiên cơ lại từng ngón tay ra đại băng d i ệ t thuật đột phá hư không đem quái điểu đánh cho hải cốt không còn thật sự là không thú vị huyền thiên cơ có như tử thần điểm đến ai ai chết qua trong giây lát liền giết chết số con quái vật hắn một bước phóng ra cùng khương thái hư biến mất không thấy gì nữa một lát sau cường đại s á t nghiệm giống như là thủy t r i ề u mãnh liệt côn bạo đến cực điểm lại không thể làm gì Xoát. hai người xuất hiện tại một mảnh trống trải trong đậu phủ giống như là một cái đại điện phi thường bao la từ quan sát kỹ thật là một cái đại điện trống trải bất quá thực tế quá lớn cùng một mảnh quảng trường không hề khác gì nhau vô thủy trung huyền thiên cơ yếu đớt nói cái này cả tòa đại điện chính là ngày xưa chiếc chuông lớn kia cũng chính là mười mấy vạn năm trước vô thủy đại đế cực đạo vũ khí mà bọn hắn bây giờ chính là tại vô thủy trung nội bộ huyền thiên cơ cũng không có phát ra bất luận cái gì khí thế chỉ là lẳng lặng dò xét b ố n phía nếu không nếu là lúc này bởi vì lấy hắn khí thế cường đại vô thủy trung tự động v ă n g lên tư vị kia tuyệt đối c h ư a thoải mái mặc dù trong tay hắn có hoang tháp cái này cùng tiên khí hắn l ụ c thân của mình càng là tiên thể đủ để ngăn chặn vô thủy trung công phạt nhưng không có ý nghĩa sự tình huyền thiên cơ không đi làm ừng phải khiêm tốn huyền thiên cơ nhìn hướng b ố n phía một cỗ hải cốt huyền thiên cơ trước tiên phát hiện một bộ xương người tại nó bên cạnh có một quyển ngân sách lóe ra lạnh ánh sáng yêu đất phương viên mấy trăm trượng như một cái quảng trường chống t r ả i đại điện có chút ưu ám lẻ loi c h ơ c h ọ i một bộ bạch cốt lảng lặng tính ở nơi đó tại nó trên thân có nhìn thấy mà giật mình lâu ngón tay cách xa nhau không xa từ sắc nham thạch bên trên còn có một số vụn vặt t h ạ c h áo rách rách dưới dưới sớm đã thành không còn hình dáng cái này bộ bạch cốt nhiều chỗ gây xương thụ dạng này nặng tổn thương có thể kiên trì đến nơi đây sinh mệnh lực của hắn có thể nói phi thường kéo dài tại nó bên người ngân sách thật là kim loại khắc thành có thể có trăm trang sau khi tới tay hết sức nặng nề phía trên có khắc ba cái chữ cổ nguyên thiên thư ngân câu thiết họa bút lực hùng hồn tiểu chữ trầm ngưng như ba đầu thương long nằm s u ồ n g nguyên thiên thư tựa hồ là cái thư tốt huyền thiên cơm một tay bắt lại để ta xem một chút hắn mở ra nguyên thiên thư từng đạo ánh sáng màu bạc bắn ra tỏa ra ánh sáng lung linh giống như là từng viên từng viên kim cương đang nhấp n g á y đây quả nhiên là một kiện tôi bảo không nói trước nội dung bên trong chính là chất liệu cũng thiên hạ han hữu không thể phá vỡ bên trong từng cái chữ cổ giống như là từng k h ỏ a tinh thần đang nhấp n g á y chiếu sáng rặn g rỡ cái này quyển ngân sách để người nhìn một cái liền yêu thích không bông u tay lời mở đầu minh nghĩa cái này không chỉ là tìm nguyên thánh thư càng trình bày thiên địa nhân thông qua nguyên mà gần nói cuối cùng muốn làm đến là thiên nhân hợp một n g a thì xem tượng tại trời túi thì xem pháp tại đất xem chim thú chi văn cùng địa c h i nghi nội khí bắt đầu sinh khách sáo thành hình trong ngoài tăng theo cấp số nhân khí thuận gió thì tán giới nước thì rừng cổ nhân tụ chi làm không tiêu tan hành chi làm có rừng huyền thiên cơ liên tục lật qua lật lại trang sách lục tục ngao ngoe nhìn thấy dạng này ghi chép đây quả nhiên là một môn bác đại tinh t h â m học vấn hắn hướng về sau lật qua lật lại ngân s ắ c s ắ c giấy lưu động ra dị sắc để hắn thần sắc càng ngày càng kinh ngạc không hổ là kỳ thư bên trong thuật gần như nói không giảng phương pháp tu luyện nhưng lại tiếp cận đạo pháp liên quan đến rất rộng giảng cứu thẩm tra sông núi tình thế hình dạng mặt đất kết cấu thiên tướng biến hóa dính đến âm dương ngũ hành càng có người phép thiên nhân cảm ứng h u y ệ n hoặc khó hiểu không lưu loát khó hiểu bên trên ứng tinh tượng dưới trình dư đồ thiên điệu tạo ra khỏe đi yên ổn huyền thiên cơ đọc xong trầm mặc nửa ngày cái đồ chơi này khi nhàn hạ đợi giải buồn vẫn được với hắn mà nói có chút tác dụng lại tác dụng không lớn hắn nếu là muốn thần nguyên nơi nào cần phiền thoái như vậy trực tiếp để các đại thánh địa tiến công chính là còn nữa thư trong cổ tộc cầm về phần thiên nhân hợp một cảnh giới hắn đã sớm lĩnh nộ dạng này sự tình liền để tiểu diệp tử đi làm đi nhìn một lần nguyên thiên thư đem tất cả mọi thứ lạc ấn đến trong óc huyền thiên cơ thu nguyên thiên thư thầm nghĩ t i ê n bối chúng ta như thế nào rời đi nơi đây khương thần vương cũng đánh giá bốn phía mặt s á c mặt ngưng trọng lên tiếng nói năm đó ta quân lâm đông hoang ngông nên trời sinh muốn đem nơi này tìm hiểu ngọn ngành kết quả gặp được một loại sức mạnh ma quái bất hạnh không địch lại đành phải lâm vào trong tử sơn bốn năm ánh mắt của hắn nhìn qua đại điện bên ngoài trong lời nói tràn đầy thổn thức bốn ngàn năm coi như hắn ra tử sơn cũng đã là thương hải tăng điển cùng hắn cùng thời đại lại có mấy người sống sót đ ộ c lưu hắn một người trên đời này một cá nhân thế giới tràn ngập cô độc ngươi là đang lo lắng giữa thiên địa chỉ còn lại có một mình ngươi huyền thiên cơ nhìn ra khương thần vương tâm tư lắc đầu k h í hư nói nếu như ta n h ớ không lầm đạo lữ của ngươi thải vân tiên tử vẫn tồn tại tại thế gian này cái gì dù là khương thái hư tu luyện mấy ngàn năm tâm như chỉ thủy nghe được câu này tâm thần c h ậ p t r ợ n nhịn không được kinh lên tiến g tới nàng nàng còn sống không nhìn thấy ngươi khương thần vương nàng như thế nào có ý tốt chết đi huyền thiên cơ vuốt vuốt trong tay đế ngọc cười nói đi thôi đi bên ngoài nhìn một chút vô thủy kinh sau đó ra ngoài hai mươi hai chương năm trăm ba mươi bảy rời núi hai mươi bảy tử sơn chính là một chỗ tuyệt địa mười mấy vạn năm trước đại đế thủ đoạn n g ư ờ h tiên để nơi này tự thành một giới chỉ có thể tiến vào không thể ra dù cho là khương thái hư tiến vào tử sơn cũng bị khốn bốn ngàn năm huyền thiên cơ lại không lo lắng chút nào có vô thủy đế ngọc nơi tay hắn có thể lấy cái giá thấp nhất ra tử sơn về phần tử sơn chỗ sâu truyền đến sức mạnh ma quái hắn hoàn toàn có thể coi nhẹ huyền thiên cơ quanh mình hình thành một cái lĩnh vực đem hắn cùng khương thái hư bao khỏa trong đó ngăn cách sức mạnh ma quái hai người ra vô thủy trung hóa thành đại điện một đường vô kinh vô hiểm đến ngoài mười dặm một nơi một bản to lớn thạch thư lập trên mặt đất dài đến mười mấy mét dày cũng có hơn hai thước huyền thiên cơ trong tay đế ngọc phát ra hảo quang đẹp mắt mà kêu bản thật dày thạch thư cũng phát ra ánh sáng nhu h ò a đi tới gần thổi đi tuế nguyệt lưu lại bụi bặm tại trên đó nhìn thấy ba chữ to vô thủy kinh đây là vô thủy đại đế kinh văn chỉ tiếc ta vô duyên lật ra khương thái hư tại vừa nói hắn đã từng tới nơi này ý đồ lật ra vô thủy kinh nhưng không có duyên phân đành phải tại cách đó không xa trên vách đá lưu lại mấy chữ vô thủy đại đế công tham gia tạo hóa vang r ộ i cổ kim thở dài không thể xem pháp thuật cuộc đời kinh ngạc tột độ lật không ra huyền thiên cơ đưa tay lật qua lật lại cổ kinh nhưng là phát hiện không hề động một chút nào thạch thư so một k h ỏ a tinh cầu còn trầm trọng hơn hắn một chảo hoàn toàn có thể đem một k h ỏ a tinh cầu vồ nát mà vô thủy kinh lại như thiên địa chi căn không có dung chuyển không thể mở ra vô thủy trung chấn áp tác dụng huyền thiên cơ thu hồi đại thủ liếc qua cách đó không xa có chút rung động vô thủy trung hắn đã minh bạch cái này vô thủy kinh bị vô thủy đại đế cực đạo vũ khí chỗ c h ấ n áp nếu là cưỡng ép phá cục chỉ có thể gây nên vô thủy trung thất tỉnh trên đời này trừ tiên thiên đạo thể thành thai cộng thêm tập hợp đủ đại đế cổ ngọc không có người có thể tùy tiện mở ra vô thủy kinh thôi còn muốn lưu ngươi c h ấ n áp t ử sơn đâu huyền thiên cơ thu tay lại quay chung quanh thạch trải qua đánh giá lại nhìn thấy mấy hàng chữ cổ thời gian hẳn là càng thêm xa xưa ai ở phía cuối con đường thành tiên gặp một lần vô thủy đạo thành không là khoản g người có tên chữ là cổ trời thư hắn cũng tới qua nơi này người này là bảy vạn năm trước cổ nhân so ta mạnh hơn nhiều khương thái hư một bên mở miệng nói những năm gần đây tổng cộng có ba mươi mấy người tiến vào ma sơn luận thực lực hắn sắp xếp đệ nhất bảy vạn năm trước cổ trời thư kinh thiên động địa lại chưa thể phá vỡ vô thủy đại đế phong ấn lời từ hắn bên trong có thể thấy được đối vô thủy đại đế cực kỳ tôn sùng nếu là nghĩ lại xác thực như thế từ xưa đến nay đ ô n g hoang thôi, tổng cộng liền mấy vị đại đế mà thôi, đại i mấy mà vị đế b ể u cổ cuối con kim vài bia Ai tiên, mạnh tấm một nhất đường thành tiên, gặp một lần phía h tòa to. t vô ở gặp ủ y đạo t h à n h không? Huyền thiên cơ nhai n u ố thầm lấy này, câu nói ơ i khái. Vẹn vẹn mười cái nói kim kiểu, sinh tại một thời đại, để người tiếc nuối, có cảm chữ, cổ được nó một một không không thành thể Vẹn vẹn tận quan là l đủ để tuyệt gặp n người để c ả t h á nghĩ Cuối c ù n sẽ gặp mặt. u y ề n thiên n thầm h cơ g đã có rời đi tâm tư được cựu bí một trong lại có một bản nguyên thiên thư tử sơn chi hành còn coi như viên mãn huyền thiên cơ nhìn về phía quanh mình nơi này tương tự tế đàn thạch trải qua trưng bày ở trên rất rộng lớn đại cao có to lớn hoa văn khắc cấn ở trên không nhìn kỹ lời nói giống như là thiên nhiên khe rãnh huyền thiên cơ xác định tế đàn trung tâm đi thẳng về phía trước lúc này ngọc đội trong tay của hắn quang mang càng tăng lên khi hắn đi tới vị trí trung tâm về sau nơi này hoa văn dày đặc rất nhiều dường như đạo văn loại thủ pháp này cùng đương kim khác nhau rất lớn càng tới gần tại tự nhiên hoa văn là lấy phong vũ lôi điện cùng chim thú hoa trùng tạo thành tại nhất vị trí trung tâm phát hiện một khối lỗ khảm có thể có đầu người lớn như vậy ông trong tay hắn cổ ngọc run rẩy giống như là có sự sống quan g huy lóa mắt không phải là một cái truyền tống trận pháp khương thần vương cũng phát hiện nơi đây dị thường xem bộ dáng là huyền thiên cơ nhìn một cái chính giữa tế đàn lỗ khảm đi tới gần lúc đem cổ ngọc đẻ xuống tại cổ ngọc chìm vào đi vào s á t na nơi đây một mảnh lóa mắt hào quang ngút trời màn ánh sáng lớn lập tức đem hai người báo phủ màn sáng nhanh chóng xé rách hư không hết thảy đều mê che lại vậy mà là vượt qua vũ trụ đem muốn đi nơi đó khương thần vương kinh ngạc nói đương nhiên là đi tử sơn bên ngoài huyền thiên cơ vung tay lên không gian phong bạo bị hắn tiện tay săn bằng khôn cùng không gian bị hắn xé tọt ra một cái s á t na bọn hắn liền đến tử sơn bên ngoài mấy trăm bên trong địa phương khương thần vương bị nhốt trong tử sơn trọn vẹn bốn ngàn năm bây giờ bởi vì lấy một cái nho nhỏ cầu ngọc liền ra tử sơn giờ phút này đứng tại mặt đất đỏ nâu bên trên cảm thụ được giữa t r ư a ánh nắng ấm áp có đầu thai làm người cảm giác thật lâu không thể bình tĩnh cái này liền ra rồi khương thần vương nhìn xem nóng bỏng mặt trời gần như không thể tin tưởng chỉ cảm thấy nhân sinh giống như một giấc chiêm bao ngày xưa hắn liều sống liều chết ác sông tử sơn bị nhốt bốn ngàn năm gì cùng thê thảm bốn â y y giờ trước mặt h u i nghìn i cầm một tử khối cầu ngọc, cái này sơn liền như cái cầu hậu ngọc, này ra hoa viên, muốn tới thì tới, m u ố đ đến ế năm thì đến. Cầu ngọc lại không phải hàng đến. ngọc dùng Cầu lại、so、thực tế là khó mà chịu được. Năm. ta khương thái hư về đến rồi khương thần vương nhìn qua lạ l ắ m mà quen thuộc bắt vực lẩm bẩm nói bốn n g h n năm a đích thật là một cái dài ràng giặc thời gian huyền thiên cơ hơi có cảm khái bây giờ ngươi đã xuất thế nhưng có tính toán gì ta muốn đi tìm án mây khương thái hư chém đinh chặt sắt nói vạn sơ thánh địa thánh nữ không thể gả ra ngoài ngày xưa ta không có cách nào ở cùng với nàng ta xâm nhập vạn sơ thánh địa muốn đem nàng mang đi nhưng nàng nhớ tới sư ân trung quy là chưa rời đi bây giờ ta nhất định phải mang nàng đi huyền thiên cơ suy nghĩ một lát ống tay háo nhẹ phẩy một giọt máu đỏ tươi lóe ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy hiện hiện tại khương thái hư trước mặt lưu chuyển ra vô so tràn đầy sinh cơ mơ hồ trong đó có một cỗ bàng bạc sinh mệnh khí tức tại chấn động đây là yêu đế một giọt máu có vô so mỹ dung hiệu quả ta tặng cho đạo lữ của ngươi huyền thiên cơ thản nhiên nói nữ nhân là cực kỳ thích trưng diện bốn ngàn năm trôi qua như không có phần lễ vật này nàng sợ là không dám gặp ngươi khương thái hư khẽ giật mình một lát sau nghiêm nghị nói đa tạ tiền bối quả tạng cái này thế đạo không quá an toàn không lâu sau đó sẽ có cổ tộc xuất thế ngươi đã giải phóng cũng đừng chỉ lo nhi nữ tình trường khi hảo hảo tu luyện mới là lấy ngươi cảnh giới của thánh nhân khó tránh khỏi có chút quá yếu khương thái hư ơ nghe n g vậy c ư ờ i khổ cho tới nay hắn đều là bị coi như tiền bối đối lãi coi như tuyệt thế thần vương đối lãi bây giờ ra như thế một vị tồn tại hắn ngược lại bị coi như văn bối thật là có chút không quá quen thuộc bất quá người trước mặt quá mức thần bí khó lường một vệ thần quang liền khôi phục mình ba thành thực lực lại một chút nhìn ra cảnh giới của mình nên là nhân tộc lao tiền bối lại đối với mình lại đại ân hắn tự nhiên không tiện nói gì đa tạ tiền bối khương thái hư nói c ả m ơn vạn sơ thánh địa tại trung bộ ta đưa ngươi một chuyến huyền thiên cơ từng ngón tay ra ước vạn vạn bên trong không gian bị hắn áp xúc ngưng tụ thành một nói cánh cửa không gian khương thái hư tại cửa bên này vạn sơ thánh địa tại cửa bên kia tiền bối cáo tử khương thái hư chắp tay cúi đầu rơi nhập cánh cửa không gian bên trong huyền thiên cơ nhìn qua khương thái hư rời đi yếu ớt nói ta quá cường đại kịch bản đều bị ta chơi hỏng khương thần vương sớm xuất thế liền không có về sau ba đánh tử sơn cũng sẽ không có tiểu diệp tử thần dược cứu thần vương không có mười ba thánh chủ cùng giết thần vương không có t h ả i vân tiên tử liệu mình cứu thần vương không có thần vương trở tay giết thánh chủ cũng không có thần vương thán thế gian tăng thương nguyên tắc bên trong có năm đó tuyệt đại giai nhân t h ả i vân tiên tử không oán vô hối một cùng thần vương chính là bốn ngàn năm mất đi thiếu hoa ảm đạm tâm thần yên lặng khổ sở đợi chờ thẳng đến triệt để ra đi cho dù quá khứ bốn ngàn năm t h ả i vân tiên tử một khi biết thần vương tin tức không để ý tính mệnh mà đến vì cứu khương thái hư cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn sau khi ta chết lấy vải trắng tre thi thể nói cho thái hư không muốn để lộ nhìn ta ta không nghĩ để hắn nhìn thấy cái dạng này ta muốn để trong trí nhớ của hắn vĩnh viễn là ta của bốn ngàn năm trước t h ả i vân tiên tử lời nói thần vương bi thương lại vô lệ nhưng lưu trước kia hết thể rõ mồn một trước mắt lẩm bẩm khe nói khuôn mặt ôn nu đã khuất núi âm dung tiếu mạo tựa hồ vẫn ở trước mắt trước kia tâm hữu linh tê đến nay chừa tán khương thái hư thần thường hắn cứ như vậy lẳng lặng ôm bộ thi thể lạnh leo này hắn có vô biên đau thương vô tận tiếc nuối nhìn xem hồng nhàn chi kỷ vì cứ u mình chết ở bên người trong lòng của hắn đại thống khó mà nói đồng hồ hận muốn yên ngút trời thần vương n ẹ n nào đầy mắt thê thảm bốn ngàn năm trước hắn áo trắng như tuyết tung hoành thiên hạ ai dám tranh phong bây giờ tuổi già mà về ngay cả người con gái thân yêu nhất tính mạng còn không giữ nổi vì cứu hắn mà chết tình khó chịu tâm tại tổn thương hắn n g ử a mặt lên trời nhìn dùng sức ôm chặt bộ thi thể lạnh lẽo kia từ biệt bốn ngàn năm vô tận đau xót và bị thương anh hùng tuổi xế chiều hồng nhan tàn lụi có thể nào không tan nát c õ i l ò n g làm sao không thần thương ừng hay là hiện tại tốt như vậy chút huyền thiên cơ lấy lại tinh thần tự nhủ mặc dù kịch bản cái gì thật chơi hỏng nhưng ta không thích nhất chính là bị kịch làm như vậy tự nhiên là cực tốt huyền thiên cơ một bước phóng ra đến trong trại đá sau đó hắn nhìn thấy một con chó đen chưa xong con tiếp 22. i m ư chương 538, hát hoàng 27. huyền thiên cơ đến trại đá thời điểm chính là giữa t r ư a lúc phân mọi người đều tại chuẩn bị buổi t r ư a hiến đây là một cái đặc thù thời gian không chỉ có nhị lăng tử tỉ tỉ an toàn trở về thôn bọn họ càng nên đón ba vị thần tiên đây là toàn thôn lớn nhất v i ệ c vui buổi trưa yến cực kỳ phong phú người trong trại đá nhóm lộ thiên ở trên mặt đất ăn miếng thịt bự uống chén rượu lớn có chút mỹ lệ thiếu nữ tại trước đống lửa nhảy múa mùi thịt cùng mùi rượu tỏa k h ắ p mọi người cũng chén chịu ngọn vui vẻ hòa thuận đột nhiên tiếng kêu sợ hãi vang lên phụ nữ cùng trẻ con nhao nhao tranh né đây là vật gì chạy thế nào tiến vào trại bên trong nhanh ngăn lại nó đừng để bốn phía tán loạn đả thương người đáng chết nó thế mà một ngụm điêu đi hai con dê nướng nguyên con nhanh ngăn lại nó để người trợn mắt hốc mồm chính là mười cái tên đô con đều không có ngăn lại đầu kia bóng đen bị đụng thành lăn đất hồ lô mặc nó chạy thục mạng giống như là một đầu chó đen đây chính là đại b ổ đợi ta đi bắt nó trở về ăn thị thơm t nhị lăng tử từ từ vọt ra ngoài thời gian không dài nhị lăng tử mặt mũi bầm d ậ p chính là trở về nói lầm bầm v ậ t này đem ta đụng trong lệch n g o à i đi nhị lăng tử ngươi chính là thích cái ngã cũng đừng hướng trong lệch ngòi chui a vương trụ cột cười t r e o nói thấy rõ là cái gì sao không có điêu đi hai con nướng thịt dê thật sự là làm giận tiểu diệp tử cũng bị kinh động nói ta đi xem một chút một đạo hồng quang đem hắn bao k h ỏ a diệp p h ạ m đuổi theo ra trại đá bóng đen mờ mịt sớm đã biến mất không thấy gì nữa thật l à kỳ quái diệp p h ạ m lắc đầu rất là kinh ngạc hắn là bị ngạn cảnh tu sĩ lại ngay cả bóng đen diện mục chân thật đều không thấy được thật sự là kỳ ư quái hát hoàng trong cao không huyền thiên cơ đánh giá chạy nhanh lấy chó đen lộ ra mỉm cười đây là một con đại hắc cầu so thường gặp tuổi chó lớn hơn nhiều k é ngã trâu toàn thân đen như mực đầu vương hai to so l á o hổ đều muốn khổ người lớn sau lưng thô to cái đuôi nửa t r ọ c lông tóc gần như rơi sạch bất quá tốc độ của nó rất nhanh ngấm hai con nướng thịt dê cũng bước đi như bay giăng nanh tuyết trắng cùng từng thành từng thành truy thủ tương đương sắp bén nó phun lưới lớn màu đỏ tươi miệng bên trong không ngừng phát ra lẩu b ầ u âm thanh vĩ đại như hát hoàng lại đến đ i ê u hai con dê an tình trạng vĩ đại như hát hoàng làm sao nghe giống vĩ đại như ta huyền thiên cơ ý cởi càng sâu đưa tay bắn ra một đầu thần long liền từ h ắ n động thiên bay ra vừa vặn rơi xuống hát hoàng phía trước phanh đại hát cẩu lực lớn vô cùng tốc độ cực nhanh không kịp chuyển biến mạnh lực va chạm chính đâm vào thần long trên thân lập tức bị đụng té xuống đất là ai q u á y nhớ vĩ đại như ta ngủ say thần long chở mình một chút việc cũng không có mở ra mơ mơ màng màng con mắt phát ra thanh â m lười biếng gâu đại hắc cẩu giật n ả y mình lập tức dùng ánh mắt h ồ nghi nhìn chằm chằm thần long một lát miệng nói tiếng người nói sẽ không thật sự là đầu long đi làm sao yếu như vậy d á m hoài nghi vĩ đại như ta chó con ta muốn trừng phạt ngươi thần long chậm rãi dội ra một cái móng luốt đem chó đen ép té xuống đất đại h á c cẩu liều mạng dãy giụa từ đầu đến cuối tránh thoát không được bước gấp hét lớn một tiếng lẹ lưỡi miệng lớn tắt tới lập tức chuyển đến kim thiết âm vàng thanh âm thần long vội vàng thu móng luốt thả đại h á c cẩu lúng ta lúng túng nói thật sự là s u ố i quậy vạn nhất bị bệnh chó điên vậy liền không tốt đại h á c cẩu nghe vậy một hơi đình chỉ kém chút thở không được trụ khí đến ngay cả hai con dê đều không cần liều mạng hướng nơi xa chạy đi cái này giống long lại không giống long long quá khủng bố nó vừa rồi cắn một cái xuống dưới răng đều cơ hồ băng thật là một cái biến thái vĩ đại như hắc hoảng không thể t r e o vào còn không trốn thoát ta tên là vĩ đại như ta thần long nhìn xem chật vật chạy trốn đại hắc cẩu ha ha cười nói chó con chủ nhân nhà ta đều ở chỗ này ngươi trốn không thoát nhanh cùng vĩ đại như ta làm bạn kia chó đen không quan tâm thậm chí dùng tới đạo văn xuyên qua hư không một cái đại thủ từ chân trời bay tới hướng phía đại hắc cầu trộm tới gâu gặp được nhân vật hung ác đại hắc cầu thấy cái tay này lập tức toàn thân lông tóc đều nổ từng cái đạo văn không ngừng bày ra chuyển t h u ẫ n gian truyền tống mấy ngàn hàn g i ả m chó con không muốn trốn ta lại không làm thương hại ngươi huyền thiên cơ bàn tay lớn vỗ một cái liền đem đại hắc cầu từ ở ngoài mấy ngàn dặm bắt trở về đặt ở hắn phía trước gâu đại hắc cầu lại muốn chạy trốn chỉ là vô luận nó như thế nào trốn đều chỉ tại một thước chi bên trong qua lại huyền thiên cơ đưa nó quanh mình phương viên một thước chi địa hóa thành ức vạn vạn giảm xa vô biên vô hạn mặc nó như thế nào bay qua từ đầu đến cuối khó ra một thước chi địa làm vô thủy đại đế nuôi chó con ăn hai con dê hẳn là rất khó chịu đi nào có ăn cái này tốt huyền thiên cơ nhìn lên trước mặt đại hắc cẩu tiện tay chảo một cái chính là một nắm lớn nguyên đủ mọi màu sắc tản ra mê người mùi t h ơ m ác đại hắc cẩu trong lòng giật mình không nghĩ người trước mặt hình sinh vật một chút liền nhận ra lai lịch của nó trong lòng có chút không rét mà run trên mặt lại lộ ra một bộ chó loại bên trong cao quý nhất khuôn mặt ngươi nếu biết bản hoàng từng theo hầu vô thủy đại đế cũng không cần động thu phục bản hoàng suy nghĩ bất quá nha nó cấp tốc nhìn huyền thiên cơ một chút thấy huyền thiên cơ cũng không có ý tức giận mới thận trọng nói nếu như có thể cung cấp thủ lao tương ứng bản hoàng không ngại bán ra mấy cái bảo tàng sở tại địa nhớ năm đó bản hoàng đi theo vô thủy đại đế cựu thiên thập địa vũ trụ tinh không khắp nơi đều có bản hoàng nói ngươi hoành ngươi còn tốn bên trên một bên thần long lười biếng nói đánh gây hát hoàng tự biên tự diễn n g ư ờ i cái này t ố t huyền thiên cơ thản nhiên nói đem thần long thu tại thể nội nhìn về phía hát hoàng nói ta đáp ứng yêu cầu của ngươi đi thôi ngươi có thể đem cái này quỷ đồ chơi giải khai không đại hát cẩu r ố i ra tay chó ra hiệu trước mặt một thước chi điện cái đồ chơi này quá khủng bố hóa một thước vì ngàn tỷ trượng trong đó hay là hư không cái gì cũng không có nó rất nhiều thủ đoạn căn bản không dùng được đã sớm giải khai huyền thiên cơ hướng trại đá đi đến không lo lắng chút nào đại hắc c ầ u rời đi đại hắc c ầ u thử thăm dò phóng ra một bước quả nhiên phát hiện chỉ xích thiên nhai đạo pháp đã biến mất không thấy gì nữa lúc này mới đem hai con dê nướng nguyên con điêu lên chậm dại hướng trại đá đi đến huyền thiên cơ đến trại đá tất cả mọi người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ từng cái thôn dân đón thiên nhân đến á các thôn dân nhao nhao hét lớn trên mặt vẻ tôn kính thổ sư tiểu diệp tử đứng lên chắp tay t ú i đầu a đây không phải cái kia điêu đi dê nướng nguyên con bóng đen a có thôn dân nhận giá hắc hoàng bộ dáng các ngươi không cần còn nó nó hiện tại liền ở lại đây đi huyền thiên cơ mở miệng nói vâng thiên nhân thiên nhân đã mở miệng các thôn dân nhao nhao xưng là d i ệ p pham nhìn c h ầ m c h ầ m hắc hoàng nhìn một lát cái này đại hắc c ầ u xem ra bất phám a nhìn cái gì vậy chưa thấy quan ngọc thụ lâm phong vĩ đại như ta hắc hoàng đại hắc c ầ u đột nhiên miệng nói tiếng người diệp pham một cái lảo đảo hắn bị kinh nhảy một cái con chó này có thể mở miệng thế mà thành tinh chó tinh người miệng bên trong nhà không ra ngả voi đến có biết nói chuyện hay không a đại h á c cẩu đột nhiên đánh tới giăng nanh u n g tùm tuyết trắng như lưới dao đối diệp phảm liền hạ chết miệng h á c hoàng đừng làm rộn hắn là đệ tử của ta huyền thiên cơ chậm dai nói hừ đại h á c cẩu hậm hực không thôi đối huyền thiên cơ cực kỳ kiên kỵ dừng lại thân thể tới tới tới tiểu diệp tử nhìn tổ sư mang đến cái gì khi đám người tán đi lóe lên ánh bạc nguyên thiên thư xuất hiện tại huyền thiên cơ trong tay ngân huy mông lung như trong giếng minh nguyệt như trong biển long châu để người có cảm giác không chân thật đây là tiểu diệp tử nghiêm túc đánh giá ngân sách bàn về chất liệu cái này ngân sách chất liệu cùng ghi chép đạo kinh tờ giấy màu vàng kim tương tự không thể phá vỡ là không rõ thần vật hẳn là trước mặt ngân sách cũng là cùng đạo kinh tương xứng diệu pháp người đoán không sai đây chính là nguyên thiên thư huyền thiên cơ trong nháy mắt đem nguyên thiên thư đạn đến diệp p h ạ m trước mặt nói xem thật kỹ một chút đi tổ sư ta đã xem hết không còn cần quyển sách này huyền thiên cơ minh bạch tiểu diệp từ ý tứ cười nói vâng diệp p h ạ m lập tức tìm cái địa phương cẩn thận nghiên cứu huyền thiên cơ thì dẫn đại hắc cẩu tại thạch thôn bên trong giò xét đưa tay trộm một cái với nền đá ự đá đá mài loại hình thạch khí chung hai mươi năm kiện đều đến trước mặt h ắ n đại hắc cầu ở bên ánh mắt sáng ngời nhìn xem huyền thiên cơ trong mắt thần quang lấp lóe những nơi đi qua ủ đá nhao nhao vỡ ra ngay cả mở ba cái đều là phế thạch cái gì cũng không có đến cái thứ tư huyền thiên cơ nhìn về phía một cái cối nền đá thần quang lấp lóe cối nền đá p h a vỡ chỉ một thoáng một cỗ hương khí g i a o đ ộ n g ra như lan như phiến thấm lòng người mắt say đến tận t r o n g xương cốt người ta mùi vị gì mùi chó nhất linh hát hoàng gần như sắp ghé vào cối nền i đá bên trên nước bọt kém chút chảy ra xoẹt xoẹt xoẹt mảnh đá bay tán loạn máy cán trung tâm mổ ra một viên cây n ụ c đậu khấu trình màu h ư n g phấn có điểm giống quả đảo cái này chất thịt đại hát cầu có chút trợn mắt lưỡi hương khí chính là cái này mai cây n ụ c đậu khấu phát ra ra ngoài của nó đã phá một nửa trong suốt nên thể lưu tại cối nền i đá bên trên hương thơm sông vào mũi để người nhịn không được nghĩ một ngụm nuốt vào thơm như vậy sẽ không phải là trường sinh bất lao của a đại hắc cầu hai mắt thả lục quang bách không kịp đem ấ n qua lên tiếng vị lập tức cắn khối tiếp theo ngay cả vành đai nước ra nuốt đến trong miệng vung vung vung nháy mắt sau đó đại hắc cầu giống động kinh cuồng khiếu không ngừng dùng sức hướng n g o ạ i nôn ngay sau đó miệng phun chạy vô ích nằm trên mặt đất bắt đầu run r u ẩ y đảo mắt công phu đại hắc cầu sắp biến thành một con chó chết chỉ có tứ chi còn tại run rẩy trong miệng không ngừng sủi bậm mép huyền thiên cơ một chỉ điểm ra đưa nó từ loại trạng thái này cứu vớt đi qua cười nói gọi ngươi t h ă m ăn đại h á c cầu vẫn là miệng sùi b ọ t mép khẽ động đều chẳng muốn động huyền thiên cơ cười một tiếng tiếp tục ánh mắt nhìn kim quang đạo đạo cắt đến tối say trung tâm lúc có vạn đạo thần m a n g bắn ra giống như là từng cây kim châm bay ra để người mắt mở không ra đây hết thể quá đột n ộ t nhiều tầng thạch cáo rơi xuống đất thạch tâm như một vòng mặt trời nhỏ không cách nào nhìn thẳng vào nước mắt sẽ không tự chủ được chạy xuống dưới thần nguyên đây là một hạt rất nhỏ hạt trâu chỉ có to bằng hạt đậu tương tạo thành từ ánh sáng không giống như là vật chất dường như một đoàn nhỏ thần thánh nhất nguồn sáng đem thạch tâm hoàn toàn lột ra viên này nguồn sáng lại không chìm lơ lửng giữa không trung vô cùng thần dị nó giống như là thiên địa một điểm bản nguyên để người nhịn không được đi thân cận liền ngay cả trên mặt đất co giật đại hắc cẩu cũng một bên miệng sủi bọt mép một bên hướng bên này bỏ qua đến giống n h ư là bị t h u hút. k h ô n g bao giờ rơi, có được thần u t ú y nhất bản nguyên nhất thiên địa tinh hoa để người nhịn không được quỳ lạy đây hết thể đều là thần nguyên đặc thù cùng nguyên thiên thư bên trong ghi lại giống nhau như đúc đây là huyền thiên cơ lần thứ nhất chạm đến thần nguyên đầu ngón tay chuyển đến khí tức thanh khiết để hắn toàn thân thư thái như một xuân phong ấm áp nhục thân giống như là tại tiếp nhận tẩy lễ đây chính là thần nguyên có được thần hiệu khó tin là để thánh địa đều phải vì thế mà tranh đoạt thần vật mỗi một lần xuất thế đều sẽ dẫn xuất sóng gió ngất trời bất quá khối thần nguyên này q u á tiểu chỉ có như thế một hạt nhỏ cùng phong l ớ n có thái cổ sinh vật cự khối thần nguyên lớn tướng so thật sự có chút không có ý nghĩa nhưng là nó tuyệt đối là hy chân một khi lan truyền ra ngoài sẽ để cho rất nhiều người đánh vỡ đầu đến đoạn chó con nhìn thấy sao đi theo ta có thần nguyên huyền thiên cơ đem thần nguyên thu cười nói đại h á c cẩu liên tục gật đầu nước bọt đều chảy ra chúng ta đi hai cái địa phương sau đó Ta cho ngươi nguyên. lập tức lập tức đại h á c cầu b ỏ lên chăm chú nhìn huyền thiên cơ lệ thành bản tọa đến rồi huyền thiên cơ một chỉ điểm ra một nói cánh cửa không gian sinh ra cửa bên kia chính là lệ thành chưa xong còn tiếp 22. i m ư chương 539, lại gặp đ o ạ n đức 27. lệ châu châu như kỳ danh cảnh sát như vẽ cùng bác vực địa phương khắc hoang vụ cảnh tượng tướng so khác nhau rất lớn mảnh này ốc đảo phương viên có thể có năm sáu ngàn dặm trung tâm thành chỉ tên là lệ thành mỹ lệ phi thường tại toàn bộ bắc vực đều tương đương nổi danh trong thành nhiều vườn lầm kỳ cảnh đẹp không sao tả xiết một đạo nhân một đầu đại hắc cầu hành tẩu tại lệ thành trên đường phố chính là huyền thiên cơ cùng hắc hoàng hai bên đường phố chở đầy thần lam cây chắc cây ung tùm phiến lá trình màu xanh ra trời rất n g ộ n g ảo sắc thái ngay cả thân cây đều như lam thủy tinh loại sáng hắc hoàng n g ư ờ i am hiểu t r ộ mộ a huyền thiên cơ đánh giá tòa này lâm viên cự thành hỏi đại hắc c ẩ u trận mắt nắm lấy một khối nguyên nhét ở trong miệng hơi có chút chẳng thèm ngó tới dáng vẻ nói bản hoàng làm sao lại làm như vậy không có phẩm vị sự tình bản hoàng sẽ là so trộm mộ cao thâm hơn đạo văn t r ậ n pháp nhớ năm đó bản hoàng đi theo vô thủy đại đế huyền thiên cơ cười một tiếng không tiếp tục nghe đại hắc c ẩ u tự biên tự diễn ống tay háo nhẹ phẩy một cái đạo sĩ、si、béo hư ảnh nổi lên triệu hoán đoạn đức huyền thiên cơ đưa tay bấm ngón tay suy tính hẹn qua ba cái hô hấp hán từng ngón tay ra một cái cánh cửa không gian tạo dựng mà ra liên tiếp nơi đây cùng bắc vực nào đó một thành lớn sau một khắc cánh cửa không gian bên trong đi ra một cái đạo sĩ đạo sĩ này có thể có ba mươi mấy tuổi dáng người cồng k ề n xem ra rất mập sắc mặt hồng nhuận thân mặc một thân đạo bảo một bộ bộ dáng cười mị mị a vẫn nói sao đến nơi này đạo sĩ béo đoạn đức dò xét bốn phía đột nhiên kêu lên sợ hãi vô lượng cái kia thiên tôn bần đạo không phải tại thánh thành a làm sao đột nhiên đến lệ thành là cái nào hắn nhìn thấy huyền thiên cơ hắn đình chỉ lại nhải sau một khắc hắn hồng quang đ ầ y mặt vọt tới huyền thiên cơ trước mặt giống như là nhìn thấy trên đời này thân nhất thân nhân vô lượng cái kia thiên tôn nguyên lai là tiền bối triệu hoán bần đạo bần đạo thật sự là tam sinh hữu hạnh chỉ cần tiền bối nói một câu bần đạo chính là lên trời xuống đất sông pha khói lửa không chối từ gâu đại h á c cẩu đột nhiên kêu to một tiếng mặt lộ vẻ h ù n g quang nó từ nội tâm cảm thấy cái này lỗ mũi trâu không phải kẻ tốt lành gì ai nha tiền bối mấy ngày không gặp còn nuôi một đầu chó con thực sự là rất có ái t â m a đoạn đức miệng lưới dẻo quẹo s u nịnh nói hắn có thể không khen tặng sao hắn vốn tại ngoài mười nghìn dặm thánh thành thưởng thức một trận phong hoa tuyết nguyệt đi một bước liền bất chi bất giác đi tới lệ thành h i ệ n nhiên là trước mặt đạo nhân lấy bí thuật suy tính ra tung tích của hắn sau đó đem hắn mời trở về vừa nghĩ tới có một cái tay cầm tiên khí hoang tháp đạo hạnh có thể so thế gian đại đế tồn tại ở sau lưng nhìn chằm chằm hắn hắn tiện tay chân có chút rút gân gâu dám nói bản hoàng là chó nhỏ bản hoàng cắn chết ngươi cái lỗ mũi châu đại hát cẩu nhìn chằm chằm đạo sĩ béo liền muốn chạy ra ngoài đừng tinh lịch hắc hoàng vị này là ta mời đến khảo cổ huyền thiên cơ nói được rồi lỗ mũi châu thị không thể ăn đại hắc c ẩ u nói thầm âm thanh hậm vực nói ngươi qua đây ta cam đoan đánh không chết ngươi đoạn đức trong lòng sớm đem đại hắc c ẩ u mắng trăm ngàn lần trên mặt vẫn là một bộ nụ cười hòa ái lần này ta mời ngươi đến là muốn ngươi mở một cái mộ huyền thiên cơ c h ậ m dai nói nơi này đoạn đức dò xét một lát hồng quang đầy mặt cười nói tiền bối là muốn tìm trong cựu bí một loại đi thật sự là tìm đúng người bần đạo vừa vặn biết liên quan tới này bí trọng yếu manh mối nói một chút huyền thiên cơ hỏi ta biết trước đây thật lâu có một vị cái thế đại nhân vật đã từng tới lệ thành tìm kiếm hỏi thăm c ử u bí con đường hắn đi qua tuyến ta ít nhiều biết một hai nhân vật cái thế hành tung ngươi đều có thể biết được đại hắc cầu ở một bên mở ra một miệng mở lớn cười lạnh nói đây là bần đạo từ cô bản cổ tịch bên trong phát hiện ghi chép tự nhiên hiểu rõ cái kia hẳn là là rất xa xưa sự tình từ khía cạnh có thể chứng minh lệ thành tuyệt đối có c ử u bí một trong đáng tiếc đã thất truyền vô tận tuế y nguyệt rất có thể bị trôn dưới đất vị k i ê u nhân vật cái thế đều không có tìm được kiểu bí ngươi biết hắn manh mối lại như thế nào đại h á c cầu không b u n g tha hơi có chút chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng dáng vẻ hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì lưu lại một chút rất có giá trị manh mối đoạn đức hh á đáp ngươi nói nhân vật cái thế là cái kiểu ưu huyền thiên cơm ở miệng tiền bối chính là tiền bối quả nhiên lợi hại chính là tám ngàn năm trước cái kiểu ưu cái kiểu ưu cái tên này rất vang dội tám ngàn năm trước cái k i u u danh trấn trung châu đều truyền xa đến đông hoàng vô địch thiên hạ có người thậm chí cho là hắn có lẽ có thể trở thành đại đế hắn tuổi giá lúc đi tới chúng ta đông hoàng ta nghĩ cuối cùng hơn phân nửa là trôn xương ở trên vùng đất này đoạn đức đáp nói những này vô dụng hay là tìm cựu b í đi tìm được sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi huyền thiên cơ lo lắng nói dựa theo đoạn đức phát hiện kia đoạn ghi chép cái c ử u hữu đích s á c tới qua nơi này lại lưu lại quý giá manh mối tại mười năm ngàn năm trước lệ Châu đã t ừ ngoài có một cái cổ có cửu cái cổ khói một sớm mây thế thường thần thường thấp, tu Tuế Nguyệt trôi qua, cái này cổ thế gia, sớm đã tan thành t gia, phi phi điệu nghi gia, hắn qua, bọn này bí, bị bí. đã là r n n g g lịch sử. Lệ sử. o thành có không ít cổ mộ chúng ta không cần một một đảo mở chỉ cần tìm nói cái kia cổ thế g i a mộ địa có lẽ liền sẽ có phát hiện kinh người hai người một chó rời đi lệ thành hướng lệ ngoại ố khu bước đi lệ thành vùng ngoại ố không có bao nhiêu người bởi vì đó cũng không phải thời cơ thích hợp nguyên tắc bên trong lệ trong thành có quan hệ với cựu bí tin tức bởi vì một cái trộm mộ mà lên huyên náo mọi người đều biết bắp vực một nhà cổ binh khí cửa hàng mua đến một cái tàn tạ i t r u n g đồng ở phía trên phát hiện cựu bí hai chữ lập tức dẫn phát chấn động bọn hắn cẩn thận hoàn nguyên chữa trị cổ t r u n g từ phía trên phát hiện trên trăm cái chữ cổ suy đoán ra là một kiện chết theo phẩm là một vị cổ đại tu sĩ hầm mộ đào được đổ vật tàn tạ i trên t r u n g đồng mặt văn tự không nhiều ghi chép rất mơ hồ đại khái ghi chép mộ chủ một ít sự tích một câu cuối cùng đơn giản nâng lên gia tộc của bọn hắn truyền thừa có cựu bí một trong cựu bí mỗi một bí đều có không thể tưởng tượng nổi tác dụng là thế nhân tha thiết ước mơ vô thượng thần thuật chấn động cổ kim cũng là bởi vì bọn chúng quá cường đại cho nên trong quá khứ xa xôi ấy bị phá phân thất lạc tại thiên hạ các nơi cũng không còn có thể tệ tụ trung đồng xuất thế giống như là b i ể n gầm xung kích tâm thần của người ta làm người ta chấn động bởi vì bây giờ đã biết còn sống trên đời truyền thừa cựu bí còn sót lại ba bốn loại nó dư cơ h ộ i toàn bộ thất truyền nếu như vì vậy mà để trong đó một loại xuất thế bất kỳ môn phái nào đều sẽ điên cuồng đây tuyệt đối là đáo vật vô giá thần thuật cựu bí mới ra bác vực chấn động vô luận là môn phái nào cũng không thể lạnh nhạt cho dù là hoàng cổ thế gia đều nói rõ muốn tranh đoạt chỉ bất quá hiện tại huyền thiên cơ đến quá sớm trung đồng trộm mộ nhân chi loại còn không thấy tăm hơi liền có huyền thiên cơ đến lệ thành huyền thiên cơ đối cựu bí một trong tình thế bắt buộc mặc dù bí chữ hành cũng không ở nơi này chỉ có địa đồ hoa con quạ kêu to t h a n h âm thê thảm để người phát m a u đây là một mảnh bãi tha ma hoang vu không chịu nổi chỉ có mấy gốc cây khô cùng lao đẳng địa phương khác trụi lùi tất cả đều là phá hủy mộ phần hoang vu mộ cổ vườn mấy cái con quạ vỗ cánh tại mấy bộ xương khô quanh quẩn ở giữa đem một loại bất tường c h u y ể n tới là nơi này huyền thiên cơ chỉ vào dưới vừa hỏi bần đạo là ai tiên tri năm ngàn năm sau biết 500 năm trăm n ă m tiền bối nghe ta không sai đoạn đức gióng g ạ c thân thể mặc dù rất cồng kềnh nhưng lại rất linh hoạt tại mảnh này mộ cổ đi tới đi lui tựa hồ tại đo đạc lấy cái gì huyền thiên cơ trong mắt tản mát ra mười ngàn đạo thần quang ánh mắt chiếu tới hết thể đều bị tỉnh hóa không còn ngọn cỏ thật là một cái ngon nhân đoạn đức run lập cập chỉ là một sát na này phương viên mấy dặm địa giới bị bốc hơi không còn cái gì cũng không có lưu lại hơn mười ngàn năm quá khứ chân chính mộ cổ đều chôn dưới mặt đất chỗ sâu phía trên lăng khu tính không được cái gì đoạn đức làm ra một bộ đều đang nắm giữ dáng vẻ thời gian một chén trả công phu về sau đoạn đức lộ ra vẻ kích động nói tìm được tìm được cái kia cổ thế ra mộ địa sao đại h á c cầu truy hỏi không tìm được mười năm ngàn năm trước lệ thành địa chỉ cũ đoạn đức đáp đây là hoàn toàn hoang lương bình nguyên cái gì cũng không có khắp nơi đều là đá vụn rời xa hiện tại lệ thành chừng hơn hai trăm giảm tìm tới lệ thành di chỉ có làm được cái gì lại không phải cái kia cổ thế g i a lăng mộ đoạn đức hồng quang đầy mặt nói nhưng căn cứ thành này để phán đoán bọn hắn mộ táng khu liệu không nghĩ sẽ quá xa phạm vi lập tức chính xác rất nhiều trời đất bao la ngươi nên không là muốn m cho ta đem chung quanh địa vực lật mấy lần a huyền thiên cơ nhìn về phía đoạn đức tiền bối yên tâm cổ nhân đối mộ táng rất có giảng cứu sẽ không tùy ý hạ táng ta đối môn học vấn này có chút tâm đắc có thể xác định ra mấy cái chủ yếu vị trí tới đoạn đức trên mặt cố n ặ n ra vẻ tươi cười l i ê n tại một ngày này đoạn đức tại lệ thành địa chỉ cũ chung quanh xác định ba mươi sáu cái phong thủy bảo địa huyền thiên cơ đã sớm đem nơi này tầng không gian tầng phong tỏa không cần lo lắng có người ngoài sông tới hắn nhìn hai mươi bảy mắt hủy đi hai mươi bảy giả phong thủy bảo địa chỉ còn lại có chín cái ngươi lựa chọn cái này có năm chắc không huyền thiên cơ hỏi đoạn đức thần sắc bình tĩnh nói vần đạo tinh niên g h mộ táng học nhiều ít vẫn là có chút tâm đắc ta cảm thấy tại chín nơi đại mộ khu bên trong nơi đây có khả năng nhất đào ra cửu bí người có căn cứ sao đại h á c c ẩ u chạy tới kêu lên đoạn đức không để ý đến chó đen chỉ hướng bản này vô biên mộ khu tiền bối đến xem mảnh đất này tạo rất có giảng cứu nơi đây thành cầu thang hình từng bước cao t h ă n g như muốn lên trời lại nơi xa có một đầu như dòng dòng sông lao nhanh gào thét mà qua đứng ở chỗ này do i mắt trông về phía xa s á c thực khiến người ta cảm thấy lòng mang thư sướng địa thế từng bước lên trời lại có một con ngân long c u ố n qua là âm trạch bên trong tiếng t â m lừng l ấ y ngân long quyển thiên bảo đ ị a huyền thiên cơ nghe vậy tránh mắt quan sát s á c thực cùng hắn nói tới ý cảnh gần thật giống là có một đầu ngân sắc chân long muốn càn quét cao thiên loại địa phương này thường nhân khẳng định không thể hạ táng có thể vào ở này mộ huyện hơn phân nửa đều là có cực lai lịch lớn người ngày xưa lệ thành cái kia tu có cựu bí cổ thế gia nhất là hiển quý vì vậy ta cảm thấy nơi này đáng giá một đảo ầm ầm ầm huyền thiên cơ đưa tay vạch một cái đại địa truyền đến tiếng vang sàn nhà vỡ ra xuyên qua hướng địa tầng chỗ sâu trong n g á y mắt thâm nhập dưới đất hơn bốn trăm mét một tiếng ầm vang vang lớn lộ ra trống rông vô so đả thông xuống đất chỗ sâu thật bị đoạn đức liệu đúng địa tầng chỗ sâu có cổ láo lăng mộ mà lại quy mô rất lớn một cô âm khí lúc ấy liền vọt lên rất tốt huyền thiên cơ lộ ra tiếu dung chưa xong còn tiếp. 22. Trưng 540, tiến vào vào địa cung. Cơ cũng Huyền Thiên cơ đứng đứng ở trong hư không, đánh giá mặt đất mộ, cũng không Trưng địa xong vào vào trong tiến đứng đứng giá tiếp. 22. 27. 540, ở ẩm ẩm địa tầng chỗ sâu chuyển đến thiên quân vạn mã lao nhanh tiếng vang tiếng vang chi lớn cực kỳ làm người kinh hãi còn giống như là biển gầm đinh thai nhức góc gấp nhức lên khí tức gấm lánh sông lên trời như tháng chạp trời đông đột kích hỏng tòa này đại mạc không đơn giản có cực kỳ hung lệ đồ vật chỉ sợ phi thường đáng sợ đạo sĩ béo lời nói vê anh quần quận âm khí s ô n g lên trời lập tức đem bầu trời đều nhuộm đen giống như là vô tận mây đen mánh liệt mà tới so ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn phía dưới có đại hung vật thành tinh thành ma mà lại số lượng rất nhiều đoạn đức trên mặt âm tinh bất định nếu không phải huyền thiên cơ sớm đem nơi đây tầng tầng phong ấn làm ra động tĩnh lớn như vậy nhất định sẽ kinh động lệ thành người chỉ là hiện tại lệ thành hoàn toàn như trước đây bình tĩnh màn đơn vừa bông u xuống âm khí t r ù n g thiên mây đen áp đỉnh đen như mực con quạ dây lên dỉ một phái t h ê thảm thảm khủng bố cảnh tượng mấy ngàn âm binh âm ngựa người hâu ngựa hí thiết y lấp lóe sát khí ngút trời như một đạo hồng thủy xoắn tới đại địa đều tại khẽ run rẩy rung động â m ầm loại trang diện này phi thường rung động lòng người mấy ngàn man thú lao nhanh ô áp áp một mảng lớn ngang qua trên đường chân trời hóa thành một đạo dòng lũ sắt thép phá hủy hết thể ngăn cản binh qua chỗ hướng hết thể đều thành bột mịt âm phong gào thét trên mặt đất các loại cổ thụ chọc trời tận gốc đột ngột từ mặt đất mọc lên vỡ nát ở trên bầu trời mảnh gô vụn cùng loạn diệp lăng bay loạn múa đây là một cỗ cường đại xác nghiệm nó càn quét hết thảy cây cối gốc cây nhô lên khỏi mặt đất phóng tơi không trùng dù cho là dài mấy chục thức t ả n g đ á lớn cũng đều ngay lập tức vỡ nát không có gì có thể ngăn cản những này âm binh â m ngựa lưới mâu chỗ hướng phàm là vật chất đều sẽ bị hủy diệt địa tầng chỗ sâu có cơ bảo có kinh thế thần tàng đại hát cẩu cùng đoạn đức đồng thời kêu ra tiếng nói p h í a đại địa này phía dưới có lơn bí cho dù không phải cửu bí chỉ sợ cũng không tầm thường chỉ trong chốc lát liền lao ra mấy ngàn âm nhân âm mã dạng này đại quy mô phi thường hiếm thấy rất khó tưởng tượng dưới mặt đất có đồ vật gì mấy ngàn âm binh gào thét màu đen âm khí mánh liệt c u ầ n c u ộ n mà lên để đại địa đen kịt một màu đông đông đông sâu trong lòng đất mộ cổ bên trong lại truyền ra tiếng trống ngột ngạt mà buồn r ầ u trên mặt đất âm binh â m ngựa ngay lập tức tất cả đều đằng không mà lên ngựa đạp hư không g i ế t tới trên trời âm khí quyền trời mấy ngàn nhân mã ố áp áp một mảnh đen kịt múa sắt qua thẳng hướng huyền thiên cơ âm binh có thể đằng không mà đi xem như một cỗ chiến lược mạnh mẽ chỉ là ở trước mặt ta lại như thế nào nhấc lên sóng gió gì huyền thiên cơ lẩm bẩm một chỉ điểm ra hư không nổi lên gọn sóng một cơn chấn động tất cả âm binh bị chấn làm bột mịt bất quá trong chốc lát tất cả âm binh toàn cũng không thấy ngay cả vùng hư không này đều bị tỉnh hóa một mảnh thanh tĩnh tinh nguyệt lấp lõe đây là một cái khe nước lớn mộ cổ xuất hiện phía dưới là một cái cự đại địa cung cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa lăng thẩm như một tòa cổ thành lộ ra một góc đạng vi cửa thành hiện lộ tại thế nhân trước mắt hơn m ộ ư ơ i vạn năm trước địa cung không thể phá vỡ hoàn hảo như lúc ban đầu không hề nghi ngờ có khác huyền ảo đạo văn khiến cho nó bất hủ bảo tồn đến nay To t lớn cổ hồng à này là n nửa từng đống nhiên bang một tiếng khép kín, cùng ngoại giới ngăn、cách. Đang. Huyền Thiên cơ lại là từng ngón tay ra. Hư không long long run dậy, không thành đánh dạn nước. h hát phút khép cách. Hư thể phá cửa, lúc cơ cửa trực trực ra, tay ra. lại đầu đậy, dậy, toát một tiếp tiếp giờ giới sợi vụ vỡ bị thủy ngập trời thanh â m lập tức chuyển đến vô số âm binh n â m ngựa từ địa cung bên trong sông ra hướng về huyền thiên cơ đánh tới âm binh không dứt muốn vào thành chỉ có thể dết ra một đầu âm đường không có biện pháp khác Gâu. nhiều như vậy quỷ vật muốn hủ chết bản hoàng a đại h á c cầu kêu một tiếng trốn ở huyền thiên cơ bên cạnh chó con không gì hơn cái này a đạo sĩ béo đoạn đức lại là một bộ bình chân như vại bộ dáng không chút hoang mang năm đó hắn theo huyền thiên cơ sông đông hoang yêu đếm mộ cũng gặp phải vô cùng vô tận âm binh âm ngựa chỉ tiếc không phải người trước mặt một hiệp chi địch hắn cảm thấy nếu là hắn cùng trước mặt tiền bối hợp tác hắn xem phong thủy tiền bối pha cục lời nói cái này trên toàn thế giới lăng mộ hoàn toàn có thể bị bọn hắn nhận đầu đến lúc đó khảo cổ cái môn này học v ẫ n đem trên tay hắn phát dương quang đại đạt tới đỉnh phong nhất đông đông đông c h ố n g trận như sấm ở cung điện dưới lòng đất chỗ sâu vang lên âm binh như nước thủy triều đen kịt không ngừng mánh liệt mà ra vô lượng tiên tôn từ bi đạo hiệu như đại đạo luân âm hưởng triệt chân trời huyền thiên cơ đứng thẳng hư không quanh mình thần quang phun trào miệng bên trong phát ra đại đạo thiên âm vô lượng tiên tôn bốn chữ này không ngừng vang lên như sóng thần n g ậ p trời hùng vĩ mà chính khí như thần khúc từ trên trời phi thường dễ nghe du dương êm hai thiên địa bên trong khắp nơi đều là loại này thành âm từng đạo sóng âm như gọn sóng chạy về bốn phương tám hướng những nơi đi qua tất cả âm binh âm ngựa cũng bắt đầu phai mở sợ hai phóng tới mặt đất muốn trốn về địa cung bên trong vô lượng tiên h tôn thiên âm chữ chữ rõ ràng như châu ngọc rơi xuống đất tại đại thiên địa dưới vang vọng âm binh t r á n h cũng không thể tránh nhanh chóng hư hóa sau đó trở thành sương ngủ. thiên âm như nước chuyến khắp thập phương binh mã tan theo gió khi huyền ảo thanh â m biến mất mấy trăm ngàn thậm chí một triệu âm binh cũng toàn bộ biến mất hóa thành hư vô thật là một cái ngoan nhân trên đời này làm sao còn sẽ có dạng này người tùy ý đi lại không nên a đại hắc c ẩ u thấy huyền thiên cơ xuất thủ trong lòng kinh nghi bất định một đôi mắt lại nhìn về phía đạo sĩ béo lô mùi châu ngươi vững tin đây thật là cái kia cổ thế gia lăng mộ thế nào cảm giác có chút bất thường là rất không thích hợp âm linh nhiều lắm những vật này đều cần cực tháng năm dài đằng đắng mới có thể thai ngén ra đoạn đức nhũ mày không cần phải để ý đến nhiều như vậy quét ngang là được huyền thiên cơ thản nhiên nói trái đoạn đức phải h ắ t hoàng ở giữa thì là huyền thiên cơ cường đại tổ ba người đội ngũ một đường hướng xuống nhập địa cung cái này phiến thế giới ngầm vô cùng rộng lớn sâu xa địa cung nối thành một mảnh cũng không biết thông hướng nào không giống như là một cái đại mộ cũng miếng là một đương ấ t lớn d ớ i lại đội binh cái thiên cổ có được c bảo. bất Ven đường, lại có thành quần kết đội âm binh trùng sát ra, bất quá cái này ngăn không được huyền kết sát quá âm ra, h u y ề thiên, cơ. Huyền thiên cơ một n cơ đ ư ờ qua, âm b i nhiên toàn tỉnh Từ t nào bộ bị tỉnh hóa. Từ góc độ hóa. góc đó tới nói, hắn đây là làm một kiện việc thiện. Nếu là nhiều như vậy, âm binh lao ra, tạo thành phá hư không thể tính toán. Đương n việc i phá hư thể h đây âm vậy là làm là lao một tạo ra, huyền thiên cơ cũng không thèm để ý loại này v i ệ c thiện hắn chỉ muốn lấy được cửu bí tin tức cái này tòa cổ mộ phi thường rộng rãi như một phiến cung điện dưới đất c ộ t đá bàn long mộ bích khắc phượng vô cùng giảng cứu địa cung một cái liên tiếp lại một cái mèo đột nhiên một tiếng thê lương mèo kêu chuyển đến một cái thạch điện bên trong sông ra một tia ô q u a n g đánh rết đoạn nước nhanh như tia chớp màu đen đây là một cái quái vật khổng lồ dài đến năm sáu mét móng đuốt sắc bén có dài hơn một thước nó tương tự một con mèo mưa lớn nhưng là trên thân mọc đầy lân p h i ế n cường tráng hữu lực răng như trùy thủ hàn lòng lánh đạo sĩ béo nói một tiếng xối quải tuy ý móc ra một cái hạt trâu đem màu đen mèo to đánh nát trừ hóa thành một cỗ nồng đậm âm khí bên ngoài còn có một bãi máu đen lưu lại đại hắc cẩu lộ ra vẻ kinh ngạc nói âm thể sinh ra huyết dịch nơi này thật đúng là đủ hung chỉ sợ bị phong ấn một tháng hai năm một k h ô nghìn n g năm ầm ầm ầm lại có hoàng nước c u ồ n c u ộ n một con sông lớn xuyên qua địa cung chạy xiết mà đi hoàng khiến người ta run sợ có một cỗ mùi hôi mùi tràn ngập sau đó bọn hắn nhìn thấy số tòa cự đại sương khâu t ồ n g có đại sạt tại chỗ gần dữ tợn mà h u n g ác sau đó lại nhìn thấy một mảnh huyết hồ ở trong cũng có sinh vật tần hiện bất quá tựa hồ là bị huyền thiên cơ khí thế c h ấ n nhiếp không có sông lại tổng cộng tiến lên hơn mười dặm đi tới địa cung cuối cùng cảnh tượng vậy mà hoàn toàn đại biến dạng âm khí quét sạch liền tại phía trước sáng rực khắp chói vô so sáng tỏ kia là một mảnh quỳnh lâu ngọc vũ ngồi rơi xuống đất cung cuối cùng vô cùng thanh khiết từng đạo thụy thải đang tỏa ra từng đạo hào quang tại bắn ra bôn phía t r u n g quanh một mảnh xanh tươi lại có không ít kỳ hoa dị thảo sinh trưởng tại cái này thế giới n g ầ m mảnh này lâu vũ trình kim hoàng sắc nhưng lại gần như hóng ánh trong suốt như hoàng kim lại như linh ngọc vô cùng mỹ lệ đại h á c cẩu nhìn thấy tình cảnh này giật mình kêu lên nói nói nó bản hoàng sẽ không nhìn lầm đi như thế thánh khiết lực lượng chẳng lẽ là nghĩ lấy thi chứng đế không thành h á c hoàng kinh nghi không thất do dự không tiến nó lo lắng có người nghĩ lấy thi chứng đế đạo sĩ béo lắc đầu nói không có khả năng ra cái gì thi đế làm sao ngươi biết đại hắc cẩu mặt lộ vẻ h u n g sắc hai vị chuyên gia tựa hồ sinh ra khác nhau huyền thiên cơ vẫn là không để ý đến do xét b ố n phía quản hắn là cái gì không muốn cản con đường của hắn mảnh này lâu vũ lấy kim ngọc vì tài óng ánh lấp lóe hoàng trói trong suốt như thủy tinh cũng thật c ũ n g ảo bọn hắn mười bậc mà lên dưới chân thềm ngọc tràn đầy ráng lành không có một chút âm khí ngược lại là tràn ngập hương thơm hương hoa quỳnh lâu ngọc vũ bị hoa cỏ vấn quanh đi tiến vào tòa thứ nhất ngọc trong điện linh khí nồng nặc lập tức nhào tới trước mặt hết thảy đều sáng l o n g lánh l o n g lánh tất cả đồ vật đều là linh ngọc đ i ề u k h ắ c thành tòa thứ hai trong cung điện có thủ hộ lấy là một đầu rắn lớn tám đầu bát kỳ đại x à huyền thiên cơ mặt lộ vẻ không ngờ chi sắc vung tay lên một cái đưa nó hình thần câu diện ưu tĩnh trong cung điện truyền đến hai người một chó tiếng đốt chân khi tiến vào tòa thứ ba cung quyết Một m ả n huyền ngân mang đánh phong thiên ngân mang giả mặt. Mấy xoa, đập ác cái phi tới, lấp vào l é diện giữ tợn, sinh một cặp ngân mục cặp lực, cực cảnh một trầm thấp thét, trải tới. khỏe mạnh hữu hướng lực. thực gào bọn bí hắn Tứ a là quá yếu? u y h thiên cơ tâm niệm vừa động bắt đầu quét ngang đại mạc bên trong thủ hộ giả tòa thứ ba cung điện thủ hộ giả phi thiên giạ xoa chết tòa thứ tư đại điện thủ hộ giả vũ hoa đạo nhân chết tầng thứ năm cung khuyết thủ hộ giả toàn diện tầng thứ sáu cổ điện thủ hộ giả chết rốt cục toàn bộ thế giới đều thanh tịnh huyền thiên cơ một nhóm đến đến thứ sáu tòa đại điện trước mặt một cái quang minh đại điện tại đen nhánh thế giới ngầm chiếu lấp lánh địa tầng chỗ sâu đều bị móc sạch thứ sáu tòa cung khuyết phá lệ xa xăm giống như là lơ lửng giữa trời xem ra càng thêm phiêu miểu tại trên cung điện này có treo một cái tấm biển có k h ắ c bốn chữ lớn quang minh thần điện tầng cuối cùng đại điện hết thể bí mật đều ở nơi này huyền thiên cơ thản nhiên nói vĩ đại nhất nhà khảo cổ học ta đến rồi đây là đoạn đức thanh âm gâu thế mà là đại đế tẩm cung hắc hoàng đang gầm thét chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương năm trăm bốn mươi mốt gấm lụa hai mươi bảy đại đế tẩm cung đang muốn cất bước đoạn đức đột nhiên ngừng lại kinh nghi bất định nhìn xem đại hắc cầu lỗ mùi châu nhìn cái gì vậy chưa thấy qua đại đế tọa hạ anh minh thần võ thứ nhất đại tôn hắc hoàng đại hắc cầu chừng đoạn đức một chút lại thấp giọng chú mắng lên nay chỗ nào là cái gì quang minh thần điện cái này rõ ràng là đại đế ngày xưa tầm cung bị tên vương bắt đảng nào bắt đến nơi đây lung tung đổi danh tự đại đế tầm cung huyền thiên cơ nhìn về phía đại điện to lớn mà đại điện chống trải trung ương có một cái lơ lửng thần đài toàn thân trình màu đen nhánh nhưng nó lại bắn ra từng đạo thụy thải vung xuống vô cùng thần bí nhất khiến người tâm động chính là trên bệ thần đặt vào một chương gia thu sách cổ xem ra phi thường phổ thông lơ lửng đại điện trung ương màu đen thần đài thụy thải một đạo lại một đạo vung xuống khiến người ta cảm thấy vô so dễ chịu tâm kia ra thú sách cổ gần trong găng thớt huyền thiên cơ không có dừng lại hướng thần đài phương hướng đi đến đạo sĩ béo cùng đại hắc cầu nhắm mắt theo đôi toa này cổ thắp cùng bần đạo hữu duyên b ầ n đạo thu đoạn đ ứ c đột nhiên hai mắt phát sáng so con thỏ chạy còn nhanh hơn hướng về bên cạnh một ngôi tháp cổ bay đi cổ tháp hơi mờ tổng cộng có bảy tầng khí thế bất phàm chủ nhân của nó vốn là tầng thứ sáu đại điện thủ hộ giả bị huyền thiên cơ tùy tiện chấn sát tòa này cổ tháp biến thành không người chi vật chấn điện tầng thứ sáu thủ hộ giả đồ vật dù kém xa cực đạo vũ khí nhưng cũng không thể coi thường chính là thánh nhân trí bảo đoạn đức nào có không thu lý lẽ người cái l ô mũi trâu dừng tay đây là đại đế tầm cung đồ vật bên trong ngạch trừ giáo chủ cái khác đều là bản hoàng đại h á c cầu nhào tới hướng phía đoạn đức tắt tới nhiều như vậy bảo vật người khác không m u ố n t ì m ta tới không cho a đoạn đức bị chó cắn một cái vô lượng thiên tôn mẹ nó đạo gia ta bị chó cắn vô lượng vô thủy mẹ nó bản hoàng cắn lỗ mũi châu đại h á c cầu đối trọi gây gắt đạo gia cùng ngươi liều vung vung vung chó sủa vang vọng đại điện a a a một người một chó đùa rỡ nửa n ngày cổ tháp còn là bị đoạn đức thu về chỉ bất quá hắn trên quần áo khắp nơi đều là chó răng cắn qua vết tích thật sự là s u ố i quậy gặp phải như thế một con chó tinh nhìn xem một thân dấu r ă n g chó hắn rất muốn hiện trường ăn chó đen thịt hắn lần đầu ăn t h ị t t h i lớn như thế